như lai、like、nhất định phải bại mười chương hai trăm bảy mươi có thể khai mạc trong xe ngựa trấn nguyên đại tiên chính đang soi gương chiếu chiếu trong gương bỗng nhiên xuất hiện hát đát k ỷ ai đem tấm gương của ta đổi trấn nguyên đại tiên đem tấm gương ra bên ngoài ném một cái sư phụ đừng đập ta ngoài xe ngựa lập tức vang lên một con nhện tinh âm thanh là tam tỉ Ta này không phải lo lắng sư phụ tẻ nhạt ạc. khác một con nhện tinh nói xong. bỗng nhiên k i n h h ô một tiếng. đại t ỷ cẩn thận. tiếng vó ngựa từ bên xe ngựa xẹp qua. c h ấ n nguyên đại tiên sau đó liền nghe gặp nhện tinh gầm lên. này, các ngươi làm sao cưới ngựa. bùn bắn đến chúng ta rồi. đừng chạy. ta muốn giáo huấn các ngươi. c h ấ n nguyên đại tiên vén xèm xe lên. đừng gây chuyện. Hắn nhìn về phía trước đi, chỉ thấy mấy thất toàn thân đen kịp tuấn mã, nhanh như trước đi xa. Thúc ngựa bay nhanh chính là một ít nhân loại, bọn họ một tay l ă n g roi, một tay kéo cương. Chỗ cần đến cũng là nam hải quận, đó là đi tham gia tỉ thí nhân loại. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, không cần đuổi, các ngươi chẳng mấy chục sẽ nhìn thấy bọn họ, đám nhện tinh tức giận bất bình. nhân loại cũng như thế càn dỡ, ta nhất định phải ở trên võ đài đem bọn họ ném vào ao bùn, các nàng vừa lau chùi trên người nước bùn, vừa nói, đừng coi khinh cuộc tỉ t h í này, c h ấ n nguyên đại tiên lắc đầu, thời gian ba năm thoáng một cách đã qua, vạn linh tiên đạo tỉ t h í muốn khai mạc rồi, nhân loại thần thông không kịp thiên cung cùng vạn linh quốc đại biểu, nhưng cũng có thật nhiều tán tu gia nhập, bao quát trang chu mộng điệp hóa thân người dự thi đều là phàm nhân hơn nữa vạn linh tiên đạo thay đổi thất thường nhân loại cũng sáng tạo rất nhiều không biết đạo thuật ai thắng ai thua còn không thể báo trước xe ngựa đến nam hải quận hiện ra ở đám nhện tinh trước mắt chính là một tòa đồ sổ thành t h ị rộn ràng cảnh tượng từ cửa thành vẫn kéo dài tới trung tâm thành tỷ thí hội quán đi vào thành t h ị trên đường phố ngựa xe như nước, dòng người phun trào, các loài tửu lâu kỳ phiên có tiết tấu bay lượn, nơi này phồn hoa tuy rằng không sánh được vạn linh thành, nhưng cũng có một phong vị khác, đám nhện tinh hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. đừng xem, sớm một chút đi võ đài, trấn nguyên đại tiên nói rằng, các ngươi một đường chơi đùa, đã muộn hồi lâu, ngao loan các nàng đã sớm đến nam hải quận chân tiên đại tiên ruột bảy c á c h nhện tinh một đường thông qua tầng tầng kiểm tra tiến vào vạn linh tỉ thí hội quán đây là một c á c h có thể chứa đựng mấy vạn người hội quán vừa mới bước vào hội quán đại tiên liền cảm giác bên người linh khí trở nên nồng nặc tiên văn quán hắn quen thuộc cảm giác như vậy chỉ có tiên văn quán mới có thể ôm có như thế linh khí nồng nặc mà vạn linh quốc đã thành lập mấy chục tòa tiên văn quán nơi này dĩ nhiên không có đóng kín trấn nguyên đại tiên ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh vòm vạn linh quốc tiên văn quán là toàn đóng kín như vậy có thể để phòng ngừa linh khí t ả n ra nơi này đỉnh vòm nhưng không có bất luận cái gì che lấp cái này hội quán là lộ thiên các ngươi tới thật là muộn mấy cái yêu quái đi tới Đem đám nhện tinh mang hướng về vạn linh quốc tuyển thủ khu. Toàn bộ hội quán lít nha lít nhít đứng đầy người. c h ấ n nguyên đại tiên quét mắt qua một cách đi. tính toán có ít nhất ba ngàn tên người dự thi. trừ bỏ người dự thi bên ngoài. bốn phía trên khán đài còn ngồi mấy vạn tên thế lực khắp nơi khán giả. các vị nếu tới đây, thì nên biết quy tắc. thanh hoa đại đế ở trên đài giảng giải quy tắc. nơi này không cho sử dụng tiên pháp, vi phạm giả đem mất đi tư cách. vạn linh tỉ t h í chính là vạn linh tiên đạo, tự nhiên không thể sử dụng c á c h khác đạo thuật. thanh hoa đại đế, thái thượng lão quân cùng nguyên thủy thiên tôn sẽ quan sát mỗi một cuộc tỉ t h í một khi có người không tuân thủ quy tắc, sẽ bị trực tiếp đưa ra võ đài. ngoài ra, còn có thật nhiều quy tắc, các tuyển thủ đều yên t ĩ n h nghe. chỉ có ở thanh hoa đại đến ó i tới thánh nhân cũng sẽ tham gia t ỷ thí hơn nữa sẽ trực tiếp tiến vào hai mươi cường thời điểm hội quán xuất hiện một trận náo động tại sao hắn không cần trải qua chọn lựa đám nhện tinh hỏi dò đại tiên phần thưởng là hắn cho hắn đương nhiên không cần chọn lựa c h ấ n nguyên đại tiên chuyện đương nhiên trả lời rất nhiều người đều biết lý do này náo động tiếng rất nhanh cũng là biến mất rồi thanh hoa đại đế giảng quy tắc dài đằng đẵng, đám nhện tinh nghe được muốn ngủ rồi. Bỗng nhiên, các nàng nghe được tiếng bàn luận, nhân loại tuyển thủ đều đưa áng mắt nhìn phía một chỗ, n à y một quái gì biểu tình làm cho các nàng cảm thấy kỳ quái. Các nàng ngẩng đầu lên, phát hiện một người thanh niên đi tới trên khán đài, đó là ai. đám nhện tinh tò mò hỏi, nam t h i ê n bộ châu thái tử, Trấn nguyên đại tiên trả lời, thái tử đi tới khán đài, sau đó về phía sau liếc mắt nhìn, nơi đó đi tới một vị thiếu niên, hắn mới vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều nhìn phía hắn, tôn ngộ không quét mắt qua một c â y dưới tràng, nhìn thấy rất nhiều người quen, hắn khẽ mỉm cười, quá nhiều người, hắn bỗng nhiên nói rằng, bên người nam t h i ê n bộ châu thái tử xứng sờ, giảm ít một chút đi tôn ngộ không từ trên người móc ra một cái đồ vật cong ngón tay búng một cái đạn đến giữa đám người mọi người hiếu kỳ nhìn sang phát hiện là một viên hạt sồi sau một khắc một con sóc bỗng nhiên từ trên người tôn ngộ không bay ra ngoài vô cùng phấn khởi bay về phía hạt sồi không được vạn linh quốc tuyển thủ khu một cô thiếu nữ bỗng nhiên bay lên nhảy lên đến, chính đáng tất cả mọi người cũng không biết nàng vì sao lại nói ra câu nói này thời điểm, hội quán mặt đất bỗng nhiên truyền đến tiếng vang, các tuyển thủ quy đầu, nhìn thấy mặt đất nước ra rồi một cái the, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, một trận đổ nát cử tiếng vang lên, nước ra mặt đất lại như c h ú t xuống hồng thủy n h ấ n chìm rồi vô số tuyển thủ, khuyên khắc thời gian, hội quán mặt đất liền cũng lại không nhìn thấy bất luận người nào rồi trừ bỏ mấy trăm tên nổi giữa không trung tuyển thủ bên ngoài đến hàng ngàn tuyển thủ đều bị mặt đất mai một rồi bảy trăm tên tôn ngộ không quét mắt qua một cái chạy trốn tuyển thủ gật gật đầu như vậy có thể hắn ở trên khán đài ngồi xuống khôi phục sân bãi tôn ngộ không nói rằng hội quán chu vi các đạo sĩ đồng thời thi pháp Phép thuật hóa thành màu trắng tiên văn bao phủ mặt đất. Sau một khắc, đổ nát mặt đất lần thứ hai trở nên bằng phẳng. b ị nuốt hết tuyển thủ hoàn hảo không chút tổn hại nằm trên mặt đất. Thần chí lại hôn mê đi. Các đạo sĩ lần thứ hai thi pháp. Những này bị đào thải tuyển thủ liền bị từng đạo từng đạo lúc x o á y đưa ra hội quán. Tình cảnh này, để không ít người đều giật mình không thôi. Sư phụ những đạo sĩ nhân loại này thật là l ợ i hại. bảy c á c h treo ở đại tiên dưới chân đám nhện tinh nói rằng, so với tiên văn quán yêu quái còn l ợ i hại hơn. U, V, G, q W, M. c h ấ n nguyên đại tiên gật đầu, vạn linh quốc tiên văn quán cũng có thể thay đổi quan cảnh, nhưng muốn thay đổi lớn như vậy địa mạo, tốc độ nhất định phải so với nơi này chậm hơn vài lần, hiện đ ệ thực sự là không khiến người ta xả hơi. Trấn nguyên đại tiên nghĩ, nhân loại trong tuyển thủ có rất nhiều người là tôn ngộ không tự tay bồi dưỡng được đến. Lần này tỉ thí, cũng không định dễ dàng. đại tiên đem ánh mắt nhìn về phía đầu lính thiếu nữ cũng chính là ngao loan. ngao loan lại đang nhìn kỹ tôn ngộ không. tôn ngộ không thanh lý sân bãi. quay đầu đối với thanh hoa đại đến nói rằng, có thể khai mạc rồi. như lai nhất định phải bại mời. chương hai trăm bảy mươi một tựa như ảo mộng, thanh hoa đại đế gật đầu, ốm tay áo vung lên, từng đạo tia sáng ở trên trời lấp lóe, hội quán bốn phía xuất hiện rất nhiều trong suốt tấm gương, đem toàn bộ hội quán cảnh tượng khắc ở bên trong, những tấm gương này thoạt vừa xuất hiện, nam thiêm bộ châu các nơi vạn linh thụ liền phát ra tia sáng, thành t h ị hương trấn, thôn trặng, vô số người ngừng bắt đầu trên công tác, giật mình nhìn vạn linh t h ủ đây là cái gì, lấy vạn linh t h ủ làm trung tâm, nam hải quận hội quán cảnh tượng hình chiếu đi ra ngoài, cùng với đồng thời, ở ba ngàn tiên đ ả o vạn linh quốc mỗi t ò a thành thị bên trong, hình chiếu cũng sáng lên, hết thầy tiên nhân cùng yêu quái đều giật mình nhìn cái kia b ỗ n g nhiên xuất hiện cảnh tượng. vào giờ phút này, hội quán đã hình chiếu ở tam đại bộ châu. thanh hoa đại đế âm thanh lan truyền đến mỗi một cách trong hình chiếu. cuộc tỷ t h í này, toàn bộ quá trình, đều đem bày ra ở đến ngàn vạn sinh linh trong mắt. cũng may nàng đáp ứng rồi. tôn ngộ không nhỏ bé không thể nhận ra ánh mắt xẹt qua ngao loan. đem tỷ t h í cảnh tượng đưa đến tam đại bộ châu là ý nghĩ của hắn. nam t h i ê n bộ châu rất đơn giản. Thanh hoa đại đế thần thông thêm vào vạn linh tiên đạo, có thể thay đổi mỗi một k h ỏ a vạn linh thụ. nhưng nếu như ngao loan cùng ngọc đế không đáp ứng phối hợp, hắn là không ảnh hưởng tới cái khác hai cái châu, khai mạc thức muốn mở ra rồi. thiên cung, ngọc đế trống đầu nhìn trước mắt hình ảnh, nam thiên bộ châu hoàng cung, nhân vương lưu triệt cũng ở lạnh lùng nhìn kỹ, vô số con mắt đều đang nhìn cuộc t ỷ thí này. Thanh hoa đại đế điều chỉnh thử xong xuôi, đem ánh mắt nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không nheo mắt lại cảm thụ một hồi, k h ẽ gật đầu, bắt đầu đi, Thanh hoa đại đế ra lệnh một tiếng, các đạo sĩ cùng nhau thi pháp, bầu trời đột nhiên ảm đạm đi, mọi người đang dinh n g ạ c bên trong ngẩng đầu lên, trên bầu trời, mây mù tràn ngập, không chăng không sao, Tràn ngập mây mù từ từ hóa thành một mảnh ao sen. Trong ao sen trôi nổi một cái lờ mờ tối tăm nhỉ sen. ngoài ra, cái gì cũng không có. đây là phải làm gì. đang ở mọi người nghi hoạt thời điểm, từng đạo kim quang từ trên khán đài sáng lên, mừng rỡ t h á n phục tiếng từ trên khán đài vang lên, dần dần hội tụ thành một mảnh. trong nháy mắt, trên khán đài lập lò i điểm điểm tinh quang, sáng như ban ngày, đó là từng đoá từng đoá cánh hoa, hiện ra màu vàng nhạt, mọi người không khỏi đưa tay ra, cánh hoa lại như có linh tính đ o n đóm một dạng, an phận rơi vào lòng bàn tay, vạn linh tiên đạo, bàn không phải dùng làm đấu tranh tiên đạo, thanh hoa đại đế mở miệng nói rằng, đây là một hồi quyết định linh võng thuộc về đấu tranh, nhưng ở khai mạc thức trên, Kính xin các vị hướng về tam đại bộ châu thể hiện ra tiên đạo vẻ đẹp, nay muốn làm sao bày ra, có tuyển thủ thấp giọng nói thầm, triển khai vạn linh tiên đạo, lấy được mọi người vui mừng, cánh hoa của bọn họ sẽ bay đến trên người ngươi, thanh hoa đại đế nghe thấy nói thầm, nói rằng, khai mạc thức kết thúc trước, các vị muốn đem trên khán đài hết thảy cánh hoa đều mang tới trên trời nhì xen, Hắn lại phẩy tay áo một cái, nhìn xen trên xuất hiện một cái đếm ngược đồng hồ cát, hiện tại bắt đầu tính giờ, hai nén nhăng thời gian, thanh hoa đại đế nói rằng, tổng cộng có ba mươi năm chấm nghìn cánh hoa, mỗi người được một trăm cánh hoa coi như hoa ải, các tuyển thủ ngẩn người một chút, sau đó r ồ n dập thở phào nhẹ nhõm, này rất đơn giản mà, thiên cung, ngọc đế không nhịn được nở n ụ cười, cái này khai mạc thức có chút ý nghĩa ngồi ở tay phải hắn dưới vương mẫu hiếu kỳ nhìn sang bề hạ lời ấy giải thích thế nào một trăm cánh hoa nhìn như đơn giản nhưng nói không chắc là hạn giả hạn chết l ã o giả l ã o chết ngọc đế trả lời vương mẫu nhất thời rõ ràng rồi nàng đem ánh mắt nhìn về phía cảnh tượng nói xong mấy câu nói Thanh hoa đại đế liền cũng không còn cái khác chỉ lệnh rồi. các tuyển thủ hai mặt nhìn nhau. rất nhiều người đều vẫn không có lý giải Thanh hoa đại đế ý tứ. sư phụ, làm sao bày ra tiên đạo vẻ đẹp. bày c á c h nhện tinh hỏi dò trấn nguyên đại tiên. n à y còn không đơn giản. trấn nguyên đại tiên nói hết. giơ tay một chiêu. đầy trời tư huyến ngôi sao đều thuận theo hắn triệu hoán. ánh sao bay xuống ở hắn trên áo bào, lập tức nổi lên điểm điểm ánh bạc. đó là kiện ốm tay cùng vạt áo đều rất rộng lớn áo bào. lúc này ánh sao lóng lánh, phảng phất đem tinh không ngân hà đều mặt vào người. một khắc đó, ánh mắt của mọi người đều bị hắn hấp dẫn rồi. này khai mạc thức nhất định là vì ta mà tạo, trấn nguyên đại tiên lại vung tay lên, ánh sao biến à n g thành tám thất phi ngựa. còn có một chiếc mở mồng xe ngựa đại tiên lên lên xe ngựa xe ngựa mọc lên bay lên ở trên khán đài gây nên một chàng thốt lên trời ạ tốt phong tao đây là pháp thuật gì tam đại bộ châu mọi người khó có thể ước chế kinh d i ễ m vẻ bọn họ có từng gặp qua mỹ lệ như vậy phép thuật thiếu niên kia là người nào các cô gái càng bị trấn nguyên đại tiên cướp đi tầm mắt Trấn nguyên đại tiên cưới xe ngựa từ trên khán đài không bay qua. Chưa bao giờ tưởng tượng quá cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cánh hoa như mưa từ trên khán đài bay ra. c h ú t xuống vậy bay về phía trấn nguyên đại tiên. ở trên người hắn phủ thêm do vô số cánh hoa tạo thành áo choàng. tình cảnh này ở trên khán đài gợi ra từng trận hoan hô. các nơi khán giả cũng đều trở nên hưng phấn. c h ấ n nguyên đại tiên điều động xe ngựa mang theo đầy trời cánh hoa ở trong mây mù đi tới n h ị sen mọi người ngước nhìn c á i kia hoa mỹ xe ngựa bước qua ao sen cánh hoa dường như nước mưa bình thường từ trên người c h ấ n nguyên đại tiên nhỏ xuống hóa thành tia sáng rơi vào n h ị sen trên n h ị sen trên cánh hoa tầm tầm nở ra rọi sáng bầu trời một khắc đó khán đài triệt để sôi trào rồi ồ ồ ồ ồ nha nha trời ạ quá đẹp rồi không ít người hưng phấn đầy mặt ửng hồng thành công rồi xôi trào trong đám người thanh hoa đại đế nói với tôn ngộ không các nơi vạn linh thủ đều đang nhảy nhót ta biết tôn ngộ không gật đầu hắn cảm nhận được rồi vui sướng đâu đến từ các linh khí vui sướng đây mới là hắn truy cầu vạn linh tiên đạo tôn ngộ không đem tầm mắt nhìn về phía sân bãi, lại xứng sờ, cánh hoa nhưng là đến bị hắn một người cướp đi rồi, âm thanh của hắn thức t ỉ n h n h ữ n g kia nằm ở khiếp sợ trạng thái tuyển thủ, sau một khắc, ngao loan tia c h ớ p bóng s á n g bay lên bầu trời, nàng ốm tay áo phất động, dễ như ăn cháo liền thả ra to lớn hoa lệ lửa khói, nhất thời hội quán bầu trời hào quang sán lạn, vạn ngàn lửa khói nở ra, càng là đầy trời mỹ lễ đoá hoa hình dạng. ạ ồ ồ ồ nha nha, trên khán đài lại một lần sôi trào lên, vô số cánh hoa hướng về thiếu nữ bay qua, lại là một cái hấp người nhãn cầu ra hỏa, tôn ngộ không đưa áng mắt nhìn phía những tuyển thủ khác. tiếp theo, một người lại một người, uy lực hoạt lớn hoạt nhỏ, lại tất cả đều vô cùng hoa lệ phép thuật bị các tuyển thủ triển khai ra có người dùng đám mây đắp nặn ra tiên giới lầu quỳnh điện ngọc còn tô điểm ra đủ mọi màu sắc tường thủy chi chim quay quanh bay lượn có người lơ lường giữa trời đánh đàn có người biến ảo ra hoa lệ múa y bay lên trời uyển chuyển nhảy múa chỉ một thoáng hội quán tựa như ảo mộng đây là nhân gian chúc mừng vẻ đẹp từ xưa đến nay Lần thứ nhất, người đời biết đạo pháp thuật còn có thể như thế dùng, hoa lệ đến cực điểm, không gì sánh kịp, vạn linh quốc, đang ở ăn mì xem cuộc vui đát kỷ cũng không đứng được rồi, ta nên ở phía trên, nàng hối hận không có tham gia cuộc tỉ thí này, xong đời rồi, nàng vầng sáng cũng bị những kia phong tao ra hỏa cướp đi rồi, như lai nhất định phải bại mời, Chương hai trăm bảy mươi hai có mục đích khác, trong hội quán phi thường náo nhiệt, không chỉ có đầy trời hoa lệ hào quang, có xa hoa kỹ thuật nhảy, còn có trên khán đài hải triều vậy hoan hô. trong sân gian, một đám tuyển thủ hợp tác thi pháp, các thức tiên pháp ở chung quanh bọn họ minh diệt tôn lên, so với một người biểu diễn càng thêm rực rỡ. tì thí như vậy, cũng thật là chưa bao giờ nghe thấy, trong a khai m Mọi mới mạc Đại đều Đây điển. đẹp người Bộ Châu. thực nhìn không thịnh Quá kịp. Đây mới thực sự là ồ rồi. i người nghĩ đến. Vạn Linh Tiên Quá đặc đến. đ sắc có Không nghĩ Vạn có thể x i h như h đẹp n n vậy. ữ kia c hội ư người nhìn thấy những này biểu diễn, đều không ngừng được a từng Tiên thấy tâm ngóng trông. Trong ngừng Vạn Linh nhìn những này diễn. không sinh ngóng gặp biểu h Đảo Đều quán bày ra hoa lệ phép thuật thông qua t ỷ thí người vẫn không có đình chỉ trên khán đài cuồn cuộn không ngừng cánh hoa bay về phía bọn họ. bầu trời đài sen phát ra kiên quang. đ ó a hoa tầng tầng tỏa ra. một ít không có bắt được cánh hoa tuyển thủ c u ố n lên. bọn họ nghĩ nát ớt bày ra chính mình. có người xoay vòng tay chân l ầ m c ầ m đánh q u y ề n có người đốt cái mông cố ý x a k h ứ u thậm chí không tiếc chiếu đến tầng mây trên để toàn trường khán giả đều nhìn thấy. tiếng cười cười nói nói vang vọng toàn trường. như vậy không có khói lửa tỉ thí, cũng thiệt thòi hắn nghĩ ra được. ngọc đế ngồi ở lăng tiêu bảo điện thảo luận nói, trận này chưa qua tập luyện diễn xuất lộn xộn, nhưng cái kia hoang mang rực rỡ cùng kỳ diệu đạo thuật, đặc sắc trình độ không thua kém một chút nào tiên nga nhóm kỹ thuật nhảy. đáng tiếc, ngọc đế tiếp lại thở dài lên, bề hạ đáng tiếc cái gì, vương b ẫ u hỏi, Đáng ồ ồ ồ ồ nhạ nhạ dài đằng đắng mưa lửa từ hỏa phượng trên hạ xuống mọi người điên cuồng vô số cánh hoa hướng về hỏa phượng bay qua có kỳ sư tất có d a n h đồ tôn ngộ không trong lòng nghĩ trên trời bảy cái hỏa phượng đ a n dệt cùng múa xa hoa tầm mắt của hắn lại chuyển hướng ba ngàn tiên đạo tuyển thủ trên người hai thiếu nữ ấm vào tầm mắt của hắn các nàng chẳng hề làm gì chỉ là đứng ở nơi đó liền có loài người tuyển thủ đem cánh hoa giao cho các nàng, khống chế tinh thần. tôn ngộ không nghĩ, tuyển thủ cũng có thể đem cánh hoa giao cho muốn giao cho người, nhưng muốn từ địch đối trận doanh nơi đó bắt được cánh hoa, không phải là chuyện dễ dàng. hai thiếu nữ không chỉ có cướp được chính mình cánh hoa, kể cả bạn cánh hoa cũng đều đồng thời đoạt lấy đi rồi. đó là tinh thần khống chế. bị khống chế nhân tộc tuyển thủ vô pháp từ chối, một vài người tộc tuyển thủ phấn n ộ công kích hai thiếu nữ, phép thuật ánh sáng đánh vào thiếu nữ bên người nam t ử trên người, dĩ nhiên toàn đều biến mất rồi, tiêu t r ừ vẫn là hấp thu, tôn ngộ không vô pháp phán đoán, nhưng mà không quản là c á c h nào, ba ngàn tiên đạo đối với vạn linh tiên đạo khống chế cũng làm cho hắn kinh ngạc, ngoài ra, nhân tộc tuyển thủ biểu hiện cũng tương đối tốt bọn họ chất lượng chinh lịch không đồng đều nhưng nhân tộc mỗi cái thế lực đều có thể phái ra tuyển thủ bảy trăm tên tuyển thủ ở trong chiếm so với vượt qua năm trăm tên trong những người này có tốt một phần cường giả có chút tuyển thủ phép thuật mặc dù là tôn ngộ không cũng khen không dứt miệng thú vị hắn nghĩ trong lòng sung sướng đến cực điểm vạn linh tiên đạo tự nghĩ ra lập không tới nửa cái thế kỷ, đã phát triển ra nhiều như vậy độ khả thi, thực sự khiến người ta kỳ đợi chúng nó trăm năm sau cảnh tượng, tôn ngộ không có thể rõ ràng cảm nhận được lan truyền ở linh khí ở trong vui sướng. vào giờ phút này, tam đại bộ châu đám người đều đang chúc mừng, khai mạc thức, hết thầy tuyển thủ phép thuật, chỉ vì d ư ỡ n g dục đầu trời nhì sen, đồng hồ cát tính giờ từ từ đi tới điểm cuối, trên khán đài ánh sao cũng biến mất rồi, vô cùng vô tận cánh hoa bị nhị sen hấp thu sau, từ từ biến thành một cái to lớn nổ hoa. Cuối cùng, nổ hoa trên cánh hoa tầng tầng nở ra, màu vàng nhạt cánh hoa đang hoan hô trong tiếng tung bay, như cùng ở tại bầu trời vung lên một hồi màu vàng nhạt mưa hoa, bay là t ả gợi ra vô số thán phục, cách kia cao thượng hào hoa phú quý mưa hoa rơi ra toàn bộ hội quán cũng rơi ra ở tam đại bộ châu hết thảy hình chiếu bên trong khai mạc thức thành công kết thúc được một trăm cánh hoa tuyển thủ có năm trăm tên hai trăm tên tuyển thủ bị đào thải rồi tôn ngộ không vô ý ở khai mạc thức đào thải quá nhiều người rốt cuộc trận này khai mạc thức không phải tỉ thí mà là một hồi diễn xuất nhưng ở mấy vạn cánh hoa phía trước liền một trăm đó cũng không chiếm được người, cũng thực sự không phải lời hại tuyển thủ. Thanh hoa đại đế tuyên bố khai mạc thức kết thúc, trận này khai mạc thức biểu diễn cực kỳ thành công, nhưng nó đến tiếp sau hiệu ứng còn cần thời gian lên men. Thanh hoa đại đế tuyên bố chính thức tỉ thí đem ở sau ba ngày triển khai, tôn ngộ không rời đi hội quán, phát hiện sau lưng nhiều một c á c h tùy tùng, hắn quay đầu lại. ngao loan liền đứng ở sau lưng, hương trưởng đến cùng nghĩ làm cái gì, ngao loan hỏi, cái gì nghĩ làm cái gì, tôn ngộ không hỏi ngược lại, ngao loan khẽ cau mày, nói rằng, ngươi cũng không phải là muốn đem linh võng s a o cho nam t h i ê n bộ châu nhân loại, nàng một lần cho rằng tôn ngộ không muốn đem linh võng s a o cho nhân tục, nhưng mà trải qua khai mạc thức sau, Nàng phát hiện tôn ngộ không có cái khác mục đích. Này muốn xem nhân loại chính mình. tôn ngộ không cười cợt. Muốn nghĩ khống chế linh võng. nhân loại nhất định phải vượt qua chính mình. ta cho bọn hắn cơ hội cùng sân khấu. nếu như vô pháp đạt đến, ta cũng sẽ không đem linh võng sao cho bọn họ. đem linh võng sao cho vô pháp bảo vệ nó người. cái kia không có chút ý nghĩa nào. người huyên trưởng kia vì sao tham gia tỉ thí ngao loan hỏi mục đích của ngươi là cái gì tôn ngộ không không hề trả lời chỉ nói là nói nhỉ ngơi thật tốt đi sau ba ngày chính thức thi đấu bắt đầu rồi hắn xoay người rời đi rồi ngao loan liên tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn cho tới hôm nay nàng vẫn là không cách nào nhìn thấu tôn ngộ không nội tâm mà ở lăng tiêu bảo điện, xem xong khai mạc thức ngọc đế làm ra một cái quyết định, c h ú n g ta cùng đi nam hải quận nhìn, hắn đứng dậy, nói rằng, kỳ lạ như vậy tỉ thí, ta còn chưa bao giờ xem qua, bề hạ, vương mẫu hơi kinh ngạc, ngày làm sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi, cuộc tỉ thí này đem quyết định linh võng thuộc về, đối với nam t h i ê n bộ châu cực kỳ trọng yếu, nhưng sẽ không giao động căn cơ của ta ngọc đế nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút ta hóa ra là nghĩ như vậy vương mẫu xứng sờ vậy bây giờ đây hiện tại ngọc đế nở nụ cười một tiếng nó có lẽ còn có ta không biết ý nghĩa vương mẫu lắc đầu nói rằng bề h ạ lo xa rồi hay là nghĩ nhiều ngọc đế nói rằng nhưng ta có chút bất an, hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như chính mình nhất thời sơ sẩy, nói không chắc sẽ phạm dưới sai lầm trí mạng. cái kia ngô hành, nhất định là tại mưu tính cái gì, cái này chẳng lẽ là ngự để kế hoạch, ngọc đế thậm chí không nhìn được hoài nghi, này có phải là tôn ngộ không trước khi ngủ liền định ra kế hoạch, bất kể nói thế nào, cái kia ngô hành ở khai mạc thức động tác thực sự là quá có mục đích tính rồi. vô duyên vô cớ. vì sao phải đem khai mạc thức truyền bá ra ngoài. như lai nhất định phải bại m ờ i chương hai trăm bảy mươi ba một đường đào thải. sau ba ngày, chính thức tỉ t h í mở ra. thời gian mấy ngày để lễ khai mạc sức ảnh hưởng đầy đủ khuyết tán. tam đại bộ châu, mấy chục triệu người chờ đợi quan sát tỉ t h í Đặc biệt là nam thiên bộ châu. Mỗi một k h o a vạn linh thủ trước đều nhét đầy người. Nam hải quận chật ních người ta tấp nập sóng người. tuyệt đại đa số tuyển thủ cũng chưa từng có như vậy muôn người chú ý cảm giác. Tì t h í bắt đầu sau. Rồn rập sử dụng cả người thế võ. Bắt đầu tranh đoạt ra biên tư cách. c á i kia căng thẳng mà chiến đấu kịch liệt. Vì hấp dẫn nhãn cầu mà bày ra hoa lệ phép thuật. cũng làm cho t ô n ngộ không cảm thấy đầy đủ quý giá. vạn linh tiên đạo ở trong mắt hắn không phải đơn thuần sức mạnh, mà là đủ để thay đổi thế giới, tăng lên rất cao sức sản xuất một hạng kỹ thuật. hắn tổ chức cuộc tỉ t h í này rất lớn một cái nguyên nhân, là vì để cho mọi người có thể từ trong tỉ t h í học được lạc thú, thay đổi người đời đối với vạn linh tiên đạo c á c h nhìn, Nếu như tất cả mọi người cũng có thể kéo dài ở vạn linh tiên đạo bên trong tìm kiếm lạc thú như vậy toàn bộ tam giới làm sao sầu không thể bước dài tiến đây mà ở chỗ này chàng chưa từng có long trọng trong tỉ thí hấp dẫn nhất nhãn cầu chính là bảy tên nhện tinh đám nhện tinh bản tính ham chơi đến nay vẫn là làm người đau đầu gấu hải tử nguyên bản không ai xem trọng các nàng Ai ngờ các nàng đem trò đùa d a i bản lĩnh phát dương quang đại. đối chiến dòng suy nghĩ thanh kỳ không gì sánh được. càng một đường quá quan trảm tướng. dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thắng thủ thắng lợi. chỉ cần đối chiến tuyển thủ một cái sơ s ẩ y bị tơ nhện dính lấy không thể đúng lúc tránh thoát. sẽ luôn vì các nàng món đồ chơi mới. từng cuộc một tỷ t h í xuống. các nàng không phải đốt dùi đối thủ quần áo. chính là đem đối thủ bó thành đủ mọi màu sắc bánh trưng. t ỷ thí như vậy ngoài dự đoán mọi người hấp dẫn nhãn cầu. Bất quá lần lượt thăng cấp qua đi. c á c nàng vẫn là khó mà tránh khỏi ngã lộn nhào. Tên cuối cùng nhện tinh xông vào ba mươi tên. b ị một tên ba ngàn tiên đạo để tử d ù n g vô hình dây thừng bó thành bánh trưng. Bất kể như thế nào dãy dua đều không làm nên chuyện gì. Nàng cuối cùng đành phải méo miệng trong mắt chứa nước mắt chịu thua rời khỏi sàn diễn. Những h ả i tử này ngược lại đáng tiếc. Thanh hoa đại đế trong lòng nghĩ. tuy rằng nhện tinh là yêu quái. nhưng các nàng rất nỗ lực chiến đấu quá rồi. theo người khác cùng nhân loại h ả i tử cũng không không giống. tên cuối cùng nhện tinh đào thải. để không ít người cảm thấy khổ sở. thật thay đổi rồi. thanh hoa đại đ ế cảm giác được trên khán đài tâm tình. nhân loại cũng đang vì nhện tinh cảm thấy đáng tiếc. từ chuyện này có thể thấy được, tôn ngộ không xác thực thay đổi tam giới. chúng sinh đối với yêu quái đ ị n h nghĩa ở tôn ngộ không trên tay phát sinh lật đổ. hiện tại yêu quái đã không có trăm năm trước như vậy. chỉ dùng một cái từ liền có thể khiến người ta c a m vét cùng sợ hãi rồi. liền điểm ấy mà nói, tôn ngộ không công đức vô lượng, năm trăm vị tuyển thủ, từng c á c h từng c á c h đào thải đi ra ngoài, một tháng sau, hai mươi cường danh sách ra lò rồi, ba ngàn tiên đạo cùng vạn linh quốc c á t chiếm năm tịch, nam thiêm bộ châu chiếm cứ chín tịch, thêm vào ngô hành, vừa vặn là hai mươi tịch, nhân tục tuyệt đối đa số để tôn ngộ không có chút bất ngờ, hắn hồi tưởng một hồi suất chiến biểu, mới phát hiện ba ngàn tiên đạo cùng vạn linh quốc tuyển thủ đại thể ở trong đối kháng đào thải rồi. nhân t ộ c tuyển thủ số đếm đủ lớn. cuối cùng chúng cử chín vị tuyển thủ. có tám vị đến từ nhân vương lưu triệt dưới trướng. nhưng trong đó bốn vị không có cùng nhân t ộ c bên ngoài tuyển thủ từng giao thủ. nam thiêm bộ châu lấy được ưu thế. nhưng cuối cùng thắng bại. vẫn như cũ có thể lấy dự đoán. mấy ngày sau. hai mươi cường trận đầu tỉ t h í mở ra hấp d ẫ n đại lượng nhãn cầu buổi sáng hội quán không còn châu ngồi nam t h i ê n bộ châu các thế lực lớn đại biểu tiên nhân cùng với yêu quái nhồi vào khán đài ngọc đế cùng vương mẫu biến thành phàm nhân sáng sấp ngồi ở trên khán đài trận đầu tỉ t h í do thánh nhân ngô hành đối kháng đến từ trường an một tên đạo sĩ làm hai mươi cường khai m à không thể thích hợp hơn rồi. Hai tên tuyển thủ đã đứng ở trên sân. Bệ hạ, vương mẫu nhìn trên sân cầm trong tay một trưởng thiếu niên, hỏi, ngô hành sẽ thắng sao. biết, ngọc đế đối với ngô hành một trưởng có chút lưu ý. nhưng vẫn là trả lời. tên đạo sĩ kia cũng không đơn giản. hắn tin tưởng ngô hành sẽ thắng. bất quá ngô hành cùng tên đạo sĩ kia so ra. nói lên được là cái tay trói gà không chặt phàm nhân coi như hắn như thế nào đi nữa a n hiểu vạn linh tiên đạo ngày hôm nay muốn đối mặt nhưng là một tên chân chính người tu đạo xông vào hai mươi cường đều không phải người bình thường tên đạo sĩ ghia tốc độ thật nhanh sử dụng chiêu số không nhiều lại hiếm có địch thủ thiên hạ võ công không nhanh không phá đạo sĩ thông minh đem vạn linh tiên đạo đều dùng ở tốc độ tăng lên trên có thể liên tục không ngừng di động đến sự công kích của đối thủ góc chết phát động công kích hắn tỉ thí một đường thông suốt che ở trước mặt hắn tuyển thủ rất nhanh đều xe bại dưới trận đi sở dĩ mặc dù đối đầu vị thánh nhân kia đạo sĩ lúc này cũng rất có tự tin ngươi dùng một trưởng ta cũng dùng một trưởng Hắn thậm chí đồng d ạ n g cầm lấy một cái mộc trưởng nghinh chiến tôn ngộ không. t ỷ thí bắt đầu âm thanh đồng thời. đ ạ o sĩ liền không cho tôn ngộ không bất cứ cơ hội nào. Bóng s á n g trước mắt biến mất rồi. Tôn ngộ không g ơ lên b ồ n g gỗ. trên khán đài mọi người liền gặp gậy gỗ trong tay của Hắn xoay tròn. ở đạo sĩ biến mất đồng thời tuột tay bay ra. xuất hiện lần nữa thời điểm. nhưng là xuất hiện ở tên đạo sĩ kia trên đầu. đạo sĩ xuất hiện đến tôn ngộ không phía sau lúc, không chờ tiến công, ú c tiếng gình phong đột nhiên vang lên, chính là đánh đòn cảnh cáo gó đến, hắn bị thằng t hắn r ứ t khoát đập ngã xuống đất, đạo sĩ m ộ n g ở, tôn ngộ không không chờ hắn từ dưới đất bò dậy, liền nhận lấy bồng gỗ, lại là một trận múa tung, đem hắn nửa người đập đến dưới nền đất, tình cảnh này để trên khán đài đều ngây người rồi, kết thúc rồi, mãi đến tận tôn ngộ không xoay người rời đi, bọn họ mới phản ứng được, vạn chúng chờ mong trận đầu tỉ thí, dĩ nhiên đơn giản như vậy kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được, cuộc tranh tài này cũng không hoa lệ, còn kém rất rất xa phía trước đấu loại, làm sao sẽ nhanh như thế, mọi người kinh ngạc thốt lên, một ít thấy rõ người lại nhíu mày, Cuộc tỉ t h í này nhìn như đơn giản. Tên đạo sĩ kia lại không hề chống đỡ lực lượng. từ đầu tới cuối vô pháp phản kháng thánh nhân. Hắn ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có. liền bị đập vào dưới nền đất. cái kia ngô hành sức mạnh. có lẽ so với bọn họ nghĩ tới đều mạnh hơn. quả thật là lợi hại. mọi người nghĩ. nhưng mà một trận này tỉ t h í còn không nhìn ra thánh nhân thực lực chân chính. Tip ế theo mà đến trận thứ hai tỉ thí, là trấn nguyên đại tiên tỉ thí. Trấn nguyên đại tiên đi vào tái trường, nhìn cái kia bị nhấc đi đạo sĩ, không nhìn được ở nói thầm trong lòng, không làm gì tốt, càng muốn ở hiền để trước mặt chơi cây gậy, đáng đời bị đánh đến thảm như vậy. Hắn cũng không đồng tình cái kia sưng mặt sưng mũi đạo sĩ, mà đối với kẻ thù của chính mình, Trấn nguyên đại tiên cũng không có một chút nào lưu tình. Hắn cùng ngao loan đều lần lượt đánh bại đối thủ. xông vào thập cường. Thập cường danh sách. vừa vặn là ba ba phân chia. ba ngàn tiên đạo cùng vạn linh quốc các chiếm ba tịch. nam t h i ê n bộ châu chiếm cứ ba tịch. thêm vào ngô hành. thập cường thi đấu trận đầu. lại là ngô hành. đối thủ của hắn là trấn nguyên đại tiên mộng cảnh hóa thân. Trấn nguyên đại tiên nhìn thấy đối chiến biểu có chút cao hứng. Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. như lai nhất định phải bại mời. chương hai trăm bảy mươi bốn vạn linh tạo vật. dưới hoàng hôn. một chiếc xe ngựa vội vã đến nam hải quận. phụ vương. bên trong gian phòng. thái tử hướng về lưu triệt hành lễ. không cần đa lễ. lưu triệt mặt lạnh. đem đồ vật cho ta. Thái tử lập tức lấy ra một cái quyền trục, đưa tay đưa cho lưu triệt. Lưu triệt tiếp nhận quyền sách, mở ra xem. Lập tức có một cái phát ra trong sáng tia sáng quả cầu nâng lên. đây chính là hắn phối hợp thánh nhân được thù lao. Lưu triệt k h ẽ cao mày. quả cầu hầu như là trong suốt. xem ra không phải cái gì lợi hại đồ vật. Lưu triệt nhìn về phía sau lưng đạo sĩ. không gì sánh kịp. đạo sĩ có chút kích động trả lời. bệ hạ, đây là cho tới nay vì đó, lão đạo gặp qua phức tạp nhất vạn linh đạo thuật, càng là phức tạp đồ vật, ở trong mắt người phàm xem ra càng là đơn giản. đây rốt cuộc là cái gì. lưu triệt hỏi dò thái tử, linh võng trái tim, thái tử khom lưng. trả lời, nam thiêm bộ châu linh võng tập hợp c h ú n g ta nhân tục ý chí, chúng ta có thể điều động sức mạnh, vượt xa quá cái kia ba ngàn tiên đạo cùng vạn linh quốc, nếu như đè cá thể bản lĩnh, nhân t ộ c bất luận làm sao, cũng không sánh nổi cái kia ba ngàn tiên đạo cùng vạn linh quốc, nhưng cuộc tỷ t h í này là vạn linh tiên đạo tỷ t h í nhân loại đối với nam t h i ê n bộ châu linh võng có càng cường lực tương tác, chỉ cần sử dụng nó. Thái tử nói rằng, chúng ta liền có thể đạt được thắng lợi, lưu triệt vui vẻ. Lời ấy thật chứ. tự nhiên tưởng thật. Thái tử trả lời. chỉ là vật này mỗi cái tuyển thủ sử dụng hiệu quả đều không giống nhau. Lưu triệt k h ẽ cao mày. đem bọn họ gọi đi vào. Hắn đem nhân tục hai cái tuyển thủ gọi vào. tiến vào thập cường ba cái tuyển thủ ở trong. có một cái đã bị đào thải. còn lại hai cái này tuyển thủ. có một cái là lưu triệt nhân thủ. còn có một c á c h lại là thái tử nhân thủ. Lưu triệt nhìn một chút thái tử nhân thủ. ngươi trước tiên thử xem. Hắn đem q u y ể n sách đưa tới. ngày thứ hai, thập cường tỷ t h í mở ra rồi. buổi sáng, trên khán đài người ta tấp n ậ p tất cả mọi người đều đang đợi tỷ t h í nhân vương phụ tử cũng đi đến hiện trường. ai sẽ thắng. lưu triệt hỏi. tự nhiên là thánh nhân. thái tử trả lời. Hắn không chậm chế chút nào âm thanh để lưu triệt khẽ cao mày. Hai tên tuyển thủ đi lên v õ đài. Nàng muốn t a đánh bại ngươi. đại tiên đi thẳng vào vấn đề. ngươi đánh bại không được. tôn ngộ không trả lời. đại tiên có chút tức giận. t ỷ thí vừa bắt đầu. c h ấ n nguyên đại tiên ốm tay áo vung lên. trên đất bùn đất liền đã biến thành một đầu rất sống động tiểu ngưu. dung đùi đắc ý đi tới hắn trước người. đây là cái gì, tôn ngộ không hơi nghi hoạt một chút nhìn c h ấ n nguyên đại tiên phép thuật. tiếp theo, hắn lại cảm ứng được dưới chân mặt đất một trận kịch liệt lay động, vội vã nhảy lên nổi giữa không trung, võ đài một trận búc lên, khói b ụ i tàn đi sau, trên mặt đất nhiều một nhánh do các loài động vật tạo thành quân đoàn, đi, c h ấ n nguyên đại tiên khẽ quát một tiếng, một đám diều hâu là được quần quạc hương bộ cánh hướng về tôn ngộ không s ô n g qua tôn ngộ không sử dụng phép thuật nghênh chiến tảng lớn hàn khí ngưng tụ trong không khí hơi nước biến thành sắc bén gai băng chút xuống những kia diều hâu rất nhanh sẽ bị hàn khí ăn mòn biến thành khối băng bị gai băng đánh nát té xuống đất trên c h ấ n nguyên đại tiên không có đình chỉ triệu hoán động vật cuồn cuộn không ngừng hướng về tôn ngộ không phóng đi, không chỉ có loài chim, liền tẩu thú đều sinh ra hai cánh bay lên trời công khích hắn, nhưng tôn ngộ không không hề bị lay động, hàn khí từ từ đóng băng mặt đất, mặt đất bị đóng băng sau, c h ấ n nguyên đại tiên biến hóa ra động vật số lượng bắt đầu cấp tốc giảm thiểu, tôn ngộ không lại dùng mấy cái phép thuật, hàn khí ngưng thành bão táp, dọn dẹp ra một mảng lớn không gian động vật quân đoàn lộ ra c h ố n g s ố n g hắn lập tức thao túng bão táp hướng về trấn nguyên đại tiên ném tới trấn nguyên đại tiên đứng tại chỗ chống đối đầu kia bên người tiểu ngưu nhưng không thấy rồi tôn ngộ không vừa chuyển động ý nghĩ bỗng nhiên mò một tiếng ngưu gọi vang lên muốn tránh cũng đã đã muộn mọc ra cánh tiểu trâu được từ sau lưng của hắn lao ra một đầu liền trên đỉnh hắn Tôn ngộ không bị đỉnh vung qua vung lại, giống không trung vung vẩy cờ xí. Hắn bảo táp tự nhiên cũng mất chính xác, bị trấn nguyên đại tiên ung dung ngăn lại. h a fa fa h a đại tiên trò đùa dai thành công. Hắn chưa từng thấy tôn ngộ không như thế s á n g vẻ chật vật, không nhìn được cười ha <cười> ha. <cười> <cười> nhưng mà sau một khắc, nét cười của hắn dừng lại rồi. cái kia bị c h â u được đẩy chạy loạn tôn ngộ không. trong lúc bỗng nhiên đã biến thành một tảng đá này, c h ấ n nguyên đại tiên lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên xoay người, tôn ngộ không dù bận vẫn ung dung đứng ở sau lưng của hắn, ngươi có thể chăm chú điểm sao, tôn ngộ không hỏi, loại này trò đùa dai là cùng bảy cái kia tiểu ra hỏa học sao, trò đùa dai, c h ấ n nguyên đại tiên cắt một tiếng, sau lưng màn ánh sáng triển khai, đủ loại kiểu dáng phép thuật hướng về tôn ngộ không vọt tới tôn ngộ không sau lưng đồng d ạ n g xuất hiện màn ánh sáng vô số gai băng từ trên trời g á n g xuống tiếng nổ đùng đ o à n bên trong từng cái từng cái phép thuật đấu nổ tung hào quang rực rỡ tuy không d ị p lễ khai mạc long trọng hoa lệ nhưng cũng tương đương xúc động trấn nguyên đại tiên hai tay hợp lại lại biến ảo ra hai đôi hoa mỹ h ỏ a phượng khí thế hùng hổ hướng về tôn ngộ không công tới tôn ngộ không trên tay bỗng nhiên nhiều m ư ờ i cái màu xanh lam sởi tơ hắn dối tay vung một cái tỏa ra hàn khí sởi tơ bỗng dưng bay ra chút lửa phượng bao vây trong đó sởi tơ quấn quanh ở hỏa phượng trên người những hỏa phượng kia không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại thân thể còn càng lớn mạnh bị tôn ngộ không thao túng Quay người hướng trấn nguyên đại tiên nhào tới, đại tiên cả kinh. Hắn cũng không muốn bị chính mình phép thuật t h ê u mặt mày xám xịt, đành phải dùng pháp thuật trước tiên đánh tan này hai đôi hỏa phượng. Dĩ nhiên dùng tơ nhện, ngươi mới là học các nàng đi. Hắn không nhịn được nói rằng, trên khán đài một vài người không nhịn được nở nụ cười. Trấn nguyên đại tiên thiếu kiên nhẫn, hắn vung tay lên. sau lưng màn ánh sáng biến mất rồi cuối cùng cũng coi như muốn nghiêm túc rồi tôn ngộ không nghĩ hắn giơ tay lên sau lưng màn ánh sáng cũng biến mất rồi ngươi là người thứ nhất nhìn thấy c h i ê u này người c h ấ n nguyên đại tiên thở dài một tiếng sau đó nhắm hai mắt lại mọi người xứng sờ cũng không biết hắn phải làm gì nhưng rất nhanh mọi người đều cảm nhận được không trung truyền đến từng trận rõ ràng nhịp đập như cùng một c â y sống sờ sờ người khổng lồ trái tim chính cường mạnh mẽ nhảy lên nhịp đập này vô thanh vô tức ở đây mỗi người lại đều phảng phất nghe được như búa tạ nổi trống âm thanh thần bí mạnh mẽ chấn động tâm thần sau một khắc chấn nguyên đại tiên mở mắt ra hội quán trung ương nổ tung một đoàn ống ánh trói mắt bạch quang, quan sát tỉ t h í tất cả mọi người đều không tự chủ được nheo mắt lại. dường như hồng mông ban đầu khai thiên tích địa, bạch quang đến chỗ, như là cỏ trừ bỏ nguyên bản không gian, một tòa khổng lồ thành thị đột nhiên tự bạch quang biến mất nơi hiện lên, trước mắt thay thế được nguyên bản sân bãi, vạn linh tạo vật, trấn nguyên đại tiên một tiếng quát nhẹ, Toàn bộ hội quán cảnh tượng đều phát sinh chuyển biến, trên khán đài đám người thật vất v ả thích ơn tầm mắt, nhìn thấy chu vi cảnh tượng, cũng không nhìn được kinh kêu thành tiếng, loại này quy mô cảnh tượng biến ảo, mặc dù là ở thánh nhân thủ hạ, cũng chỉ có các đạo sĩ hợp lực mới có thể làm được, mà c h ấ n nguyên đại tiên chỉ có một người, lại đang hô hấp ở giữa liền hoàn thành rồi, tôn ngộ không hơi nheo mắt lại, Hắn có chút hứng thú rồi, như lai nhất định phải bại mười, chương hai trăm bảy mươi năm ta trở về ăn c á c h bữa sáng, ghê gớm, tôn ngộ không bốn phía đánh giá, than thở không ngớt, thành phố này tạo hình kỳ lạ, trên trời dưới đất phảng phất hình chiếu bình thường, đều mở rộng ra đếm không hết lâu các, vô biên vô hạn, thành thị con đường cùng cầu thang rắc rối phức tạp. Tất cả đều là huyền không xây lên, không thiếu xoay quanh đan sen chỗ, phóng tầm mắt nhìn, như nút thắt v ậ y trùng điệp nan dài, tôn ngộ không hồi tưởng lại phật tổ trưởng trung phật quốc, nhưng nhìn k ỹ bên dưới, nó cùng phật quốc thần thánh trang nghiêm không giống, khắp nơi đều có c h ấ n nguyên đại tiên cá tính rõ ràng thẩm mỹ thiết kế, kiến trúc cùng trên đường đều có vô số phát sáng đèn màu linh vật, Đem chỉnh t ỏ a thành thị chiếu bảy màu sặc sỡ, đèn đuốc sáng c h o a n rồi lại không giống ban ngày vậy sáng sùa trói mắt, bỗng nhiên một trận quen thuộc long sa tiếng c h u n g từ xa đến gần, tôn ngộ không không nhìn được ngẩng đầu nhìn tới, một chiếc đại khí hoa lệ long sa r u i lưu quang, ngang qua ở trên trời quần thể kiến trúc ở giữa, đây thực sự là tràn ngập kỳ tư diệu tưởng kiến trúc cùng linh vật, trên khán đài khán giả đều kinh ngạc đến ngây người rồi đây là nơi nào chưa từng gặp tráng lệ quang cảnh để bọn họ mắt không kịp nhìn vạn linh thành có người trả lời đây là vạn linh thành phục chế nếu là như hội quán kích cỡ tương đương cũng chỉ có thể phục chế ra vạn linh thành một khu vực nhỏ nhưng mà tôn ngộ không phát hiện nguyên bản có hạn tràng quán không gian Càng bị trấn nguyên đại tiên mở rộng vô số lần, cơ hồ đem toàn bộ vạn linh thành phục chế đi ra. t ụ lý càn khôn cũng có thể dùng tiên đạo sáng tạo ra tới sao. tôn ngộ không rất hứng thú nhìn kỹ thành t h ị mặt ngoài lẩn trốn linh khí. cách kia l ó n lên l ó n lên, nhìn như đơn giản quý tích, xây dựng làm một tòa thành t h ị thời điểm, chính là người thường vô pháp giải thích lượng lớn tin tức. vạn linh tiên đạo cùng cái khác tiên đạo bất đồng ở chỗ, nó càng thêm cẩn thận hóa. Muốn ở hội quán có hạn trong không gian mở rộng ra một tòa rộng lớn mà phức tạp thành thị, không chỉ có muốn đối với vạn linh tiên đạo có cực cường sức khống chế, còn muốn đối với không gian biến hóa cùng tạo thành quy tắc rõ như lòng bàn tay. đây là cực kỳ phức tạp phép thuật. c h ấ n nguyên đại tiên muốn tự lực dùng ra, nhất định phải tinh tế khống chế, một tí cũng không thể có sai lầm, cũng chỉ có phụ trách thành t h ị kiến thiết, thủy lợi cùng giao thông xuân cung chi chủ mới có thể kiến tạo ra nó. đây là tỉ t h í bắt đầu tới nay, nhất đồ s ổ một cái phép thuật, trên khán đài khán giả kích động vạn phần, thật là l ợ i h ạ i a. chiêu này thực sự quá xinh đẹp rồi, quả thực chính là một thế giới khác, thành phố này vẻ đẹp. liền ngay cả vương mẫu cũng cảm thấy kinh d i ễ m không gì sánh được. bệ hạ. nàng hướng về bên người ngọc đế tiếp lời. đã thấy ngọc đế đem nhíu mày lên. bệ hạ. ngươi làm sao rồi. vương mẫu hỏi. ngọc đế lắc đầu. cái gì cũng không trả lời. chỉ là nhìn vạn linh thành. n à y không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy hội quán cảnh tượng biến hóa. chỉ có lần này. Hắn phát hiện cảnh tượng biến hóa sau. Trong sân quy tắc cùng những vật khác tựa hồ cũng đều thay đổi. vậy thì giống một cái tiểu thế giới một dạng. Chẳng lẽ nói. Trong lòng Hắn tuôn ra một cái đáng sợ suy đoán. không, không thể. ngọc đế bỏ đi suy đoán này. đưa áng mắt nhìn phía trong sân. thán phục qua đi. tôn ngộ không thu hồi tầm mắt. ngươi còn có cái khác chiêu số sao. tôn ngộ không hỏi, bởi vì không gian mở rộng quan hệ, trấn nguyên đại tiên đã không ở trước mặt hắn rồi, nhưng hắn đắc ý âm thanh vẫn là từ đằng xa truyền tới, không cần cái khác chiêu số rồi. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, ta nghiên cứu chiêu này nghiên cứu mười năm, đối phó ngươi đầy đủ rồi, tôn ngộ không vung ra một đám lửa, hỏa diếm ở kiến trúc trên nổ tung, Toa kia kiến trúc lại lông tóc không tổn hại, chỉ có chút cháy đen dấu vết, quả nhiên có hạn chế, tôn ngộ không khen ngợi gật đầu, ở bên trong vùng không gian này, c h ấ n nguyên đại tiên tựa hồ liền kiến trúc đặc chất đều phục chế rồi, đột nhiên có vo ve từ xa đến gần, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, một đám cung tên phảng phất trường mắt một dạng bay tới, phảng phất một đám mây đen cấp tốc áp sát, Con đường phía trước trên cũng có vô số hạt đậu giống sóng biển một dạng vọt tới. những này hạt đậu trong k h o ả n h khắc liền biến thành vô cùng tận bò cạp. chúng nó gai độc lóe màu xanh lục ánh sáng. quả nhiên, ngọc đế nắm chặt nắm đấm. quy tắc cũng thay đổi. những công k í c h này là thành t h ị bản thân tiên đạo sức mạnh. trước mắt, dương cung b ạ c kiếm căng thẳng khí tức tràn ngập ra. tôn ngộ không bị vây quanh rồi. phía trước tất cả đều là khí thế hùng hổ tấn công tới linh vật tôn ngộ không xoay người lâu vũ ở phía trước hắn không có dấu hiệu nào bắt đầu đổ nát con đường chặn trước mắt liền đem tôn ngộ không vị trí đã biến thành tuyệt địa lúc này trời cao không đường xuống đất không cửa che ngợp bầu trời cung tên công khích trước tiên áp sát tôn ngộ không phá tôn ngộ không vung tay lên đột nhiên một cơn gió cuốn qua Cung tên ở trong gió nát tan, hóa thành là bay múa đầy trời tiên văn văn tự. Những kia tiên văn, là thuộc về tây ngưu hạ châu tiên văn, tôn ngộ không cảm giác được một luồng hoài niệm khí tức đi, hắn lại vung tay lên. Trong thời gian ngắn, những văn tự kia thay đổi thuộc tính, ngưng tụ thành từng chuôi tiên kiếm, vô cùng tận tiên kiếm ở bên cạnh hắn lấp lói, dựa theo đường cũ bay vụt trở về, cái kia đầy trời tiên kiếm phát ra ánh bạc, giống như ngân hà bình thường, d i ệ u cấp, trên khán đài, một ít đạo sĩ không nhìn được tán thường, biến ngày là đêm, tát đậu thành binh, vung kiếm thành sông. Cuộc tỉ t h í này thực sự là d i ệ u cấp, bọn họ nhìn sang, chờ mong nhìn thấy mới đồ vật. Sau một khắc, hỏa d i ễ m từ tôn ngộ không dưới chân lan tràn ra. Chen trúc mà đến bò cạp độc ở hắn bốn phía nhóm lửa diễm, lóng lánh hỏa diễm tia sáng g i ỏ i sáng thành t h ị tôn ngộ không phóng thích sức mạnh cường đại như thế, cho tới bò cạp độc nhóm căn bản tới gần không được chung quanh hắn ba mét, tôn ngộ không con mắt nhìn hướng về phía trước, khó e miệng lộ ra nụ cười. đại tiên, ngươi thua rồi, âm thanh này đồng thời ở trấn nguyên đại tiên sau lưng vang lên, đại tiên xoay người, kinh hãi nhìn tôn ngộ không, tôn ngộ không cầm trong tay một cái c h ụ đá xuất hiện ở phía sau hắn, ngươi làm sao, hắn giật mình nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không căn bản không cho hắn phản ứng thời gian, một c h ụ liền quất tới, ngươi chiêu này trông được, to lớn c h ụ đá mang theo tiếng gầm gừ đánh vào c h ấ n nguyên đại tiên trên người, nhưng không còn dùng được, Trấn nguyên đại tiên chỉ kịp ngăn trở mặt, trong t r ư ớ c mắt liền bị đánh bay rồi, ầm, trên khán đài, ngọc đế vỗ cái ghế, đầy mặt tái nhợt đứng lên, không, không thể, khổng lồ như thế chỗ đá, một phàm nhân làm sao có thể vung đến như vậy thuận tay, như vậy vũ khí, công k í c h như vậy, ngự đệ, ngọc đế đầy mặt lửa giận nhìn trên sân, là ngươi, trên sân, tôn ngộ không phảng phất nghe được âm thanh, quay đầu lại nhìn về phía ngọc đế. Là ta, con mắt của hắn trả lời như vậy nói, chuyện đến nước này, đã không có cần thiết ẩm i ấ u rồi. Sau một khắc, tôn ngộ không vung lên trụ đá nhảy lên một cái, hướng về trấn nguyên đại tiên rơi xuống đất phương hướng sông qua, trấn nguyên đại tiên trống nhanh tan vỡ thân thể bò lên, rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, Hắn q u ả thực ngốc, mới sẽ nghĩ tới dùng vạn linh tiên đạo cùng tôn ngộ không đánh nhau. v à t r u ô n g vang rồi. c h ấ n nguyên đại tiên nói một tiếng. Thân thể bỗng nhiên hóa thành khói lửa biến mất rồi. tôn ngộ không một đòn thất bại. ngẩn người một chút. ta trở về ăn cái bữa sáng lại đánh với ngươi. c h ấ n nguyên đại tiên cuối cùng âm thanh nói với hắn. nhưng hắn cuối cùng chưa có trở về. như lai nhất định phải bại mời. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu thay đổi tỷ t h í Thập cường thi đấu trận đầu tỷ t h í sau khi kết thúc. Bầu trời liền bắt đầu trở nên một trận mù mịt. Một luồng mưa gió nổi lên khí tức đánh úp về phía nam hải quận. Lại không có bao nhiêu người phát hiện. Tỷ t h í vẫn còn đang kéo dài tiến hành. cùng ngày liền tuyển ra cối u cùng năm tên tuyển thủ. ra ngoài rất nhiều người dự liệu chính là vạn linh quốc cùng ba ngàn tiên đạo tuyển thủ đều bị chỉ còn dư lại một tên ngược lại là nhân tục tuyển thủ bảo lưu hai tên đây là c h ú n g ta cuối cùng giúp các ngươi một lần rồi thanh hoa đại đế đối với thái tử nói rằng hắn ở trên bảng đối chiến làm một ít thay đổi khiến loài người ưu thế suy trì đến cuối cùng thế nhưng làm được điểm này liền ngay cả thanh hoa đại đế cũng cảm thấy tôn ngộ không đắt là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi còn lại mấu chốt nhất tỷ thí đến do nhân tục mình lựa chọn cùng trưởng khống thanh hoa đại đ ế không còn quan tâm nhân tục từ giờ trở đi hắn phải phối hợp tôn ngộ không đạt thành hắn cá nhân nguyện vọng trạng vạng bầu trời bỗng nhiên thổi nổi lên mưa xối xả nam hải quận đám người thất kinh trốn ở trong phòng bệ hạ ngọc thanh đi đến phòng gian Chắp tay nói, đại thánh không muốn thấy ngươi. ngọc đế đứng ở bên cửa sổ, đem về cửa sổ bóp nát rồi. quả nhiên là hắn, ngô hành càng là tôn ngộ không. ta sớm nên nghĩ đến rồi. hắn sớm nên nghĩ đến. trừ bỏ cái kia tôn ngộ không. còn ai có bản lĩnh lớn như vậy, nói như vậy. chính mình năm đó nhìn thấy cũng là tôn ngộ không. ngọc đế cái gì đều hiểu rồi d â n trào lửa giận sắp đem hắn nhấn chìm hắn đóng lại cửa sổ cực lực để cho mình tỉnh táo lại rõ ràng hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải nổi giận mà là ngăn cản tôn ngộ không hắn biết tôn ngộ không phải làm gì rồi thái bạc kim tinh còn chưa tới sao ngọc đế hỏi đến rồi ngọc thanh khẽ cao mày nhưng đông hoa đế quân ở trên đường ngăn cản bọn họ ngọc đế cao mày tôn ngộ không quả nhiên có chuẩn bị câu trần đây ngọc đế hỏi tiếp bệ hạ hắn hiện đang t ỏ a trấn địa phủ ngọc thanh nói rằng ngọc đế lập tức nghĩ tới hắn ở nam t h i ê n bộ châu quyền lợi nhận hạn đối với địa phủ cũng sản sinh một ít ảnh hưởng linh sơn khoảng thời gian này lại chẳng biết vì sao đối với địa phủ g ụ c xà g ụ c dịch, câu trần liền chủ động chạy đi t ỏ a c h ấ n địa phủ rồi, phật tổ lại ở tính toán cái gì, ngọc đế mặt lạnh nghĩ đến, thế nhưng câu trần không ở, hắn ở nam t h i ê n bộ châu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. bệ hạ, vào lúc này, vương mẫu đi vào, ta đem ngao loan tiểu thư mời tới rồi, để cho nàng đi vào, ngọc đế nói rằng, Thiếu n ữ đi v à o t h ự c sự là tốt phép thuật. Ngọc thanh ố t p é p thuật. t h Ngọc đánh giá nàng một mắt, thở dài nói, hóa mộng là thật, chẳng trách c ổ sát l i n h quan không có phát hiện, đâu chỉ c ổ sát l i n h quan, liền ngay cả hắn cũng nhìn không thấu pháp thuật này, bất quá ở c h ấ n nguyên đại tiên từ hội quán biến mất thời điểm, trang chu mộng điệp bí mật liền bại lộ rồi, đây là người nào sáng tạo p h é p thuật, ngọc đế hỏi, h u y ê n t r ư n g n g a o loan trả lời. quả nhiên, ngọc đế trong lòng nghĩ, thế giới này chỉ có tôn ngộ không có thể sáng tạo như vậy khó mà tin nổi phép thuật. ngươi biết ta ngự để kia nghĩ làm cái gì sao. ngọc đế lại hỏi, ngao loan khẽ cao mày. cái gì, quá mức tiếp cận vạn linh tiên đạo, trái lại khiến cho ngươi ếch ngồi đáy giếng. ngọc đế trả lời, hắn muốn làm. là sáng tạo từ c h ấ n nguyên đại tiên sáng tạo thành t h ị cử động hắn phát hiện chân tướng vạn linh tiên đạo nếu có thể sáng tạo một toa thành t h ị như vậy trên lý thuyết chỉ cần linh khí đầy đủ tôn ngộ không liền có thể sáng tạo ra càng ghê gớm đồ vật hắn muốn sáng tạo linh võng trung khu ngọc đế nói rằng ngao loan cả kinh linh võng trung khu cũng không tồn tại ngọc đế nói tiếp Nếu như ngự để trong tay thật sự có trung khu, hắn có thể giao cho mình nghĩ cho bất luận người nào, cần gì phải đại phí khổ tâm, muốn tổ chức lần này tỉ thí. Hắn vẫn cảm thấy tôn ngộ không tổ chức tỉ thí lý do không đủ đầy đủ. hơn nữa tam đại bộ châu vẫn luôn trong bóng tối điều tra, chưa bao giờ có người gặp qua linh võng trung khu, tôn ngộ không cũng chưa bao giờ sử dụng sức mạnh của nó, ngự để đặt một cách bẫy, ngọc đế nói rằng, thành lập linh võng trung khu mới là cuộc tỷ t h í này mục đích thực sự. ngao loan khẽ cao mày. ta không rõ tỷ t h í cùng linh võng trung khu quan hệ. tỷ t h í có thể làm cho linh khí đại lượng tập trung vào này. ngọc đế trả lời. ta còn không biết nguyên nhân, nhưng một cơn gió mát bỗng nhiên lướt qua gò má của hắn, phất quá bên tai của hắn. ngọc đế khẽ cao mày. Hắn đã đóng cửa sổ lại, nơi này làm sao còn có thể có gió. ngọc đế xoay người mở cửa sổ ra, hướng về xa xa vừa nhìn, nhìn thấy một cái to lớn bóng cây sừng sừng ở bên ngoài, xem ra ta đoán đúng rồi. ngọc đế nói rằng, ngao loan mở to hai mắt, bị cây kia quen thuộc thủ hấp dẫn ánh mắt, vạn linh chi thủ, đó là vạn linh chi thủ. tôn ngộ không hợp đạo chức muốn thành lập chân chính vạn linh chi t h ủ nó so với cây kia vạn linh t h ủ càng thêm to lớn cành lá che kín bầu trời đem toàn bộ nam hải quận đều bao phủ ở bóng cây bên dưới bất quá nó hiện tại chỉ là một cách còn chưa thành hình bóng mờ triển khai bình phong ngao loan nghe đến bên ngoài một cách thanh âm quen thuộc linh khí hóa thành hoàn lưu Ở vạn linh t h ủ bên ngoài tuần hoàn thành một c á c h nho nhỏ hải lưu, giống như ánh sao chi hải, một đạo linh khí bình phong sừng sững ở bên ngoài, hóa ra là như vậy, ngọc đế nghĩ, kịch liệt tỉ thí có thể đem nam thiên bộ châu khổng lồ linh khí hấp dẫn lại đây, tôn ngộ không bắt đầu sáng tạo linh võng trung khu, lúc này nơi đây, ở đây, quy tắc thay đổi rồi, chúng ta khả năng không có cách nào từ bên ngoài ngăn cản ngự để rồi. Hắn nhìn về phía ngao loan. chúng ta tới làm một vụ giao dịch đi. ngoài thành, tôn ngộ không ngước nhìn vạn linh chi thủ. công k í c h nam hải quận bầu trời. vô số phép thuật công k í c h vạn linh chi thủ. trên linh võng xuất hiện lấm ta lấm tấm ánh sáng. nhưng mà những ánh sáng kia vẫn chưa xúc phạm tới vạn linh chi thủ. ăn một lần thiệt thòi sau, cây này kết cấu đã bị tôn ngộ không thay đổi rồi. đại thánh, thanh hoa đại đế đi tới, có thể hay không quá c u ố n lên điểm, sẽ không, tôn ngộ không trả lời, nó có thể chống lại mấy ngày, vừa vặn mà thôi, hắn nhìn phía bên người thái thượng lão quân, tổ sư khi nào sẽ tới, lập tức tới ngay rồi, thái thượng lão quân trả lời, Hắn đối với tôn ngộ không kế hoạch không biết gì cả. nhưng vẫn là nghe Hắn s ẵ n sọ. đáp ứng cùng tổ sư đồng thời bảo vệ nam hải quận, vạn linh chi thủ hiện hiện sau. Mưa xối xả rất nhanh sẽ biến mất rồi. ngày thứ hai, mới tỉ t h í bắt đầu rồi. đại thánh, bọn họ yêu cầu kéo dài, hoặc là thay đổi suất chiến trình tự, tỉ t h í bắt đầu trước. Thanh t Hoa nhiên bỗng nói Đại Đế bỗng nhiên nói với Ô, n Ngộ Không. Ồ, tôn ngộ không không quay đầu lại, muốn đổi thành hình dáng gì. Loạn đấu, thanh hoa đại đế trả lời, tôn ngộ không thầm nghĩ quả nhiên, thân phận bại lộ sau, ngọc đế nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản kế hoạch của hắn, ngoài chàng là tiên nhân, trong sân chính là quần công rồi, thanh hoa đại đế rõ ràng điểm ấy, hướng về tôn ngộ không hỏi, chúng ta có muốn cử tuyệt hay không, không cần, tôn ngộ không khẽ mỉm cười, có thể như vậy càng tốt hơn, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, nhìn phía vạn linh t h ủ con mắt lóng lánh tia sáng, loạn đấu so với tỉ thí phải trì hoãn rồi, loạn đấu ta cũng không sợ, tôn ngộ không nói như vậy, như lai nhất định phải bại mời, Chương hai trăm bảy mươi bảy ra trận rơi xuống đất, ở muôn người chú ý bên dưới. Loạn đấu thi đấu bắt đầu rồi. tôn ngộ không bước vào hội quán. trước mắt cũng cảm giác được đến từ khán đài sát cơ. không chỉ là ngọc đế. hắn còn có thể cảm nhận được cái khác tiên nhân khí tức. đáng tiếc đ á muộn. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. thiên điều đối với tiên nhân sàng buộc vẫn còn. Thêm vào thanh hoa đại đ ế cùng thái thượng lão quân. Bọn họ đối với hắn không thể ra sức. tôn ngộ không quan sát cái khác bốn tên tuyển thủ. Ba ngàn tiên đạo còn lại tuyển thủ là một tên gọi đoạn kỳ thanh niên nam tử. Hắn có thể hấp thu cùng chống lại hết thầy phép thuật. tôn ngộ không suy đoán cái này bản l ĩ n h cùng đoạn kỳ căn cốt có quan hệ. tuy rằng tỉ thí quy định không thể sử dụng tiên pháp. nhưng tuyển thủ bản thân tố chất thân thể. cũng không phải quy tắc có thể quản. Hắn xem trọng cái kia hai thiếu nữ ở hai mươi cường bị đào thải. ngược lại có chút đáng tiếc. tôn ngộ không nguyên cho rằng các nàng có thể xông vào trận chung kết. cho tới nhân tục. tiến vào cuối cùng ngũ cường chính là một nam một nữ. nam gọi nhậm phi. hắn là lưu triệt sát người t h ị vệ. nữ tên là phan huyên. còn là một vị thiếu nữ. Nàng ở hết thầy tuyển thủ bên trong cũng phi thường đặc biệt là vị dược sư. Phan huyên a n hiểu sử dụng các loại thuốc đặc biệt là a n hiểu sử dụng đ ộ c dược tên cuối cùng tuyển thủ là ngao loan tì thí đem ở tiếng chun g sau mở ra tiếng chun g vừa vang tôn ngộ không lập tức liền cảm thấy dưới chân có gì hắn cấp tốc nhảy lên trên không chung mới phát hiện mặt đất chớp mắt lúng xuống đã biến thành cát chảy không chỉ là dưới chân Hắn, toàn bộ sân bãi mặt đất đều đã biến thành cát chảy, vạn linh tạo vật, tôn ngộ không không nhìn được than thở, tuy rằng không có c h ấ n nguyên đại tiên tạo vật như vậy quy mô khổng lồ, thế nhưng lại càng thực dụng, ngao loan sao, tôn ngộ không nghĩ như thế, nhìn về phía ngao loan phương hướng, Hắn tiếp xứng sờ, phát hiện ngao loan cùng cái khác ba tên tuyển thủ đứng chung một chỗ, thậm chí nhân tộc thiếu nữ đang cùng nàng đồng thời thi pháp rất nhanh mặt đất cát chảy liền trở nên sôi trào lên khác nào nóng nước sôi bình thường lăn giữa đất cát còn có màu đỏ s ư ơ n g mù chảy xuôi bề hạ nhìn tình cảnh này vương mẫu không nhìn được hướng về ngọc đế hỏi cái kia ngao loan thật có thể tin được không ta đáp ứng giúp nàng cứu tỉnh ngự đệ ngọc đế trả lời ngao loan muốn đem tôn ngộ không từ trong giấc mộng cứu tỉnh. Hắn đáp ứng giúp nàng rồi. ngọc đế cùng vương mẫu nhìn về phía chiến trường. ngay ở bọn họ đối thoại trong vài giây. vô số mũi đao ở trên trời xuất hiện. dường như mưa s ố i xả vậy che đậy bầu trời. hướng về tôn ngộ không gào thét mà đi. ồ, tôn ngộ không liếc một cái nhậm phi. phát ra thán phục. Hắn vừa định chống đối. Bỗng nhiên sau lưng một trận ý lạnh, xoay người nhìn lại, một cái màu đen tiểu quả cầu không hề có một tiếng đồng hướng hắn bay tới, quả cầu đen g h i a phập phù đột nhiên, phi hành trên đường bỗng nhiên phòng lớn, đã biến thành nút sống người ta màu đen miệng lớn, phảng phất liền tia sáng đều có thể thôn phệ, to lớn sức hấp dẫn từ bên trong truyền đến, tôn ngộ không không kịp phản ứng, liền bị màu đen miệng lớn thôn phể rồi. Trời ạ. trên khán đài, mọi người hét lên kinh ngạc. không có người nghĩ đến. trận này loạn đấu dĩ nhiên là bốn đánh một. cái kia quả cầu đen lại là pháp thuật gì. mưa s ố i xả vậy mũi đao tiếp theo tràn vào quả cầu đen. quả cầu đen chấn động kịch liệt. phát ra khủng bố tiếng nổ mạnh. một lát sau, tiếng nổ mạnh từ từ ngừng. màu đen miệng lớn mở ra cuồn cuộn khói đặt từ bên trong trào ra khán giả bị khói đặt che lấp tầm mắt một lần cái gì cũng không nhìn thấy quá rồi một hồi lâu bọn họ mới nhìn thấy cái kia khắp nơi thương di hình cầu bên trong tôn ngộ không hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên không hầu như không bị thương t r u n g quanh hắn quấn quanh một tầng màu vàng nhạt khẽ đung đưa vầng sáng lại như vỏ trứng trong suốt một dạng chặn lại rồi quả cầu đen cùng hết thảy mũi đao đoàn người lập tức sôi trào lên thật là lợi hại thật không h ổ là thánh nhân tôn ngộ không bên ngoài cơ thể vỏ trứng là một cái có mạnh mẽ sức phòng ngự đạo pháp hắn dối tay vung một cái chu vi vỏ trứng liền hóa thành kim quang biến mất rồi ta còn tưởng rằng là hố đen tôn ngộ không hư kinh một hồi Hắn kém chút cho rằng trong thiên thư đồ vật đi ra, vội vội vàng vàng lấy ra ớ p đáy hòm phòng ngự tuyệt đối. nhưng hiển nhiên, cái kia không phải hố đen, đến phiên ta rồi, tôn ngộ không nhìn về phía trước, bốn vị tuyển thủ lại có che ngợp bầu trời công kích xuất hiện rồi. Hắn không thích bị động, ý nghĩ hơi động, thân hình lói lên liền qua, phan huyên. ngọc đế nhẹ nhàng nhúc nhích một chút miệng chỉ một thoáng tôn ngộ không liền xuất hiện ở nhân tộc thiếu nữ trước mặt hai người cách nhau bất quá nửa cánh tay tôn ngộ không vung quyền liền đập lại vừa chạm tức nát càng chỉ là thiếu nữ tàn ảnh ngọc đế thở phào nhẹ nhóm ngao loan tôn ngộ không bỗng nhiên nói một tiếng sau một khắc ngao loan trong tay kiếm gỗ đột nhiên ngưng ra màu đỏ lưu quang như ánh bình minh, như tà dương, đỏ chói mắt, ngao loan con dao lăng không một chạm, những kia ánh kiếm màu đỏ liền lấy tốc độ nhanh hơn hướng vừa đánh chém, vừa mới tránh được một đòn thiếu nữ kém chút liền bị ánh kiếm này chém thành hai nửa, ngươi làm gì, nhậm phi chặn lại rồi ngao loan một đòn, hắn giật này cả mình, không ngờ tới ngao loan sẽ lật lỏng. Tôn ngộ không không có lãng phí cái này thời cơ tốt. Hắn sấn nhân tục tuyển thủ sự chú ý đều bị ngao loan hấp dẫn. Vung quyền đột phá hỏa d i ễ m Mang theo sắc bén quyền phong tấn công về phía ba ngàn tiên đạo đoạn kỳ. đoạn kỳ không kịp phản ứng. Chặt chẽ vững vàng đã trúng Hắn một quyền. Lúc này xứng sờ. từ không trung một đầu t r ồ n g xuống. trong trước mắt ngao loan ánh kiếm gào t h é p chia ra tấn công vào còn lại hai người nàng đột nhiên bùng nổ ra cường hãn thực lực hai người căn bản không còn sức đánh trả chút nào liền bị nàng đào thải ngươi đang làm gì nhậm phi tức giận hỏi không phải hợp tác sao ta không thích huyên trường hành động ngao loan lạnh g i ọ n g nói rằng nhưng ta sẽ không phản bội hắn trên khán đài ngọc đế mặt lạnh xuống biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ có để hết thầy khán giả trợn mắt ngoát mồm, cũng làm cho vương mẫu một hồi liền nhấc lên tâm. bề h ạ vương mẫu nhìn về phía ngọc đế. không sao, ngọc đế cười nhạt, dự bên trong, ai thắng ai thua còn không biết. lúc này, tôn ngộ không công kích không có đình chỉ, vô tận tiên văn ở trong người vặn vẹo lấp lóe, tia sáng cấp tốt liền thành một vùng, làm cho cả người Hắn đã biến thành một cái phát sáng bóng người. Phú linh, vạn linh tiên đạo cường hóa thân thể của Hắn, từng đạo từng đạo quyền phong thổi lên cuồng phong, đem đoạn kỳ hướng về mặt đất át chế xuống, đoạn kỳ có thể hấp thu phép thuật, tôn ngộ không lựa chọn cùng Hắn vật lộn, đáng ghép, đoạn kỳ hai tay ngăn ở trước người, đáng sợ sung kích va tiến thân thể của Hắn, hóa thành từng đạo từng đạo như mặt nước linh khí tồn chứ đến trong cơ thể. sau đó hội tụ ở trên hai tay. ngươi chớ xem thường ta. đoạn kỳ đột nhiên mở hai tay ra. to lớn linh khí hóa thành d í p gào hắc long lao ra trước mắt. tôn ngộ không tay phải nắm vào trong h ư không một cái. đạo kia hắc long lại bị hắn ruột gì một nắm chắc rồi. đoạn kỳ cả kinh. phản ứng không kịp nữa. tôn ngộ không trong tay hắt long hóa thành cầu vồng, lấy tốc độ nhanh hơn, trước mắt phản xạ trở về, va chạm ở đoạn kỳ trên người, oanh một tiếng, đoạn kỳ bị nổ ra võ đài, hội quán chỉ một thoáng yên t ĩ n h lại, ra trận rơi xuống đất cũng là thua, tôn ngộ không rơi trên mặt đất, trên người ánh sáng cấp tốt biến mất, hắn cụ này phàm nhân thân thể, cường hóa tác dụng phụ quá mạnh rồi, lại tiếp tục tăng mạnh xuống, chỉ sợ rất khó ứng đối những trận chiến đấu tiếp theo, như lai nhất định phải bại mười, chương hai trăm bảy mươi tám không có ảnh hưởng, cái gì ba ngàn tiên đạo, một điểm tác dụng đều không có, nhìn thấy đoạn kỳ c á i thứ nhất rời khỏi sàn diễn, lưu triệt nắm chặt nắm đấm, ở ba ngàn tiên đạo x ứ giả đến làm thuyết khách thời điểm, hắn còn cho rằng bọn họ l ợ i hại bao nhiêu, kết quả cũng chỉ đến như thế. Muốn đối kháng vạn linh quốc, quả nhiên vẫn phải là dựa vào bọn họ nhân tục. Lưu triệt đưa áng mắt nhìn phía chiến trường. tôn ngộ không ở đẩy lùi đoạn kỳ sau. chẳng biết vì sao dừng lại công kích. ngao loan một người đối phó h a i người tộc tuyển thủ cũng không cật lực. nhậm phi cùng phan huyên ở trước mặt nàng liên tục bãi lui. tựa hồ lúc nào cũng có thể bị thua. phụ vương. Thái tử nói với lưu triệt, không cần tiếp tục quyền sách, chúng ta liền muốn thua. Lưu triệt đem con mắt híp lại, gọi phan huyên ngăn trở công kích, để nhậm phi sử dụng. Phù vương, thái tử xứng sờ, không phải nói tốt là phan huyên sao, ở bọn họ thí nghiệm ở trong, phan huyên mới là phù hợp nhất quyền sách người, nhậm phi liền được rồi. Lưu triệt nói rằng, đi gửi thư báo, đúng, thái tử có chút quấy nhiếu, nhưng vẫn là dặn dò xuống. trên sân nhậm phi cùng phan huyên nhìn thấy trên khán đài thoáng hiện một tia ánh sáng đỏ, là ta. nhậm phi vui vẻ, nói với phan huyên, giúp ta hộ vệ. đúng, phan huyên không trần c h ờ chút nào, hét lên một tiếng, màu lục xương đ ụ c tràn ngập chiến trường, ngao loan lạnh giọng một hừ, không khí ở chung quanh nàng cổ động, hóa thành dập d ầ n gió mát chống đối sương mù dày, hung mãnh thế tiến công dừng lại một chút, nhậm phi tìm tới khe hở, vì bệ hạ, hắn sử dụng quyền sách, một vòng ánh sáng từ nhậm phi dưới chân sáng lên, bắt đầu ăn mòn mặt đất cát chảy, ngao loan trong lòng cả kinh, chính muốn ngăn c ả n phan huyên lại che ở phía trước, ngô xuẩn, ngao loan rơi xuống sát tâm, rất nhanh, phan huyên liền không chống đỡ được kiếm thế của nàng, trọng thương ngã xuống đất, phan huyên bị núc ao, giám sát thi đấu thanh hoa đại đế vung tay lên, đem phan huyên đưa rời sân bãi, ngao loan hướng về nhậm phi phóng đi, nàng chậm một bước hỏa d i ễ m bỗng nhiên từ nhậm phi dưới chân bay lên trời, lại như một cái chọc tan bầu trời phượng hoàng, sạc sỡ lóa mắt, n h ụ m đỏ hội quán, ngao loan chu vi cảnh tượng chỉ một thoáng liền bị thay đổi rồi. đây là một mảnh dung nham đầy trời ràn rủa, đem bầu trời cùng mặt đất nuốt hầu như không còn. tuyệt đối, không hề một tia ngoại lệ nóng rực thế giới, đếm mãi không hết binh khí. khôi giáp, nhân tộc thi hài ở dung nham bên trong chìm nổi, điên cuồng sóng lửa một cái tiếp một cái. dương nanh múa vuốt hướng về chung quanh tôn u tới mặc dù thân ở khán đài mọi người cũng cảm thấy tâm kinh đảm nhảy vương mẫu nhìn dung nham kia chi hải cái kia nhấc lên sóng lửa chẳng biết vì sao làm cho nàng cảm thấy hoàng sợ bệ hạ đó là cái gì n g u y ệ n sủa ngọc đế trả lời lần thứ nhất âm thanh ngưng trọng như thế trong vùng biển dung nham kia hội tụ đủ để giết chết tiên phật nguyền rùa ngọn lửa hừng hực tựa hồ bao hàm vô số phàm nhân ý chí ngao loan một hồi liền bị sóng lửa đánh bay rồi ai tôn ngộ không thở dài một tiếng đưa tay t r ộ p một cái nắm lấy bay qua ngao loan huyên trường ngao loan đem kiếm gỗ cắm trên mặt đất hỏi đó là cái gì nhân đạo tôn ngộ không trả lời nhìn cái kia bị rung n h a n bao trùm nhậm phi, hắn đã đã biến thành một cái cao ba mét người khổng lồ, hai mắt như đốm lửa vậy lấp lóe, nam t h i ê n bộ châu, mấy chục triệu người loại ý chí mảnh vỡ, giờ khắc này hội tụ ở trên người hắn, tôn ngộ không nói rằng, nhân tục ở trong cuộc tỷ t h í này, nguyên bản nên nằm ở thế bất bại, mấy chục năm qua, nam t h i ê n bộ châu linh võng tăng cường số lượng, đến từ nhân tộc ý chí cùng linh khí đan dệt, bất luận là tôn ngộ không vẫn là ngao loan, hoặc là cái khác đến từ đồ vật lục địa tuyển thủ, đều không thể như nhân tộc một dạng đầy đủ lợi dụng linh võng sức mạnh. Bắt đầu rồi, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, nhìn thấy cái kia bao phủ nam hải quận vạn linh chi thủ đang ở từ từ biến thành màu đỏ, đó là nhân tộc ý chí hội tụ thể, cũng là bọn họ khát vọng cùng tưởng niệm chỗ thăng hoa mà thành vạn linh tạo vật chỉ cần nắm giữ linh võng nhân loại cái gì cũng có thể làm tôn ngộ không nói tiếp mặc dù là thần cũng không thể chống đối bọn họ ở chỗ này c á c h nhận hạn trong hội quán nhân tục ưu thế không gì sánh kịp nhưng là ta không tin ngao loan cầm kiếm mà lên ở tàn phá dung nham bên trong cùng nhậm phi chiến đấu ở giao phong kịch liệt bên trong mấy cột dung nham bắn t r ú n g thân thể của nàng ngao loan thống khổ kêu to một tiếng nhậm phi không bỏ qua cơ hội tay phải phát ra nổ v a n g mang theo vô cùng hỏa d i ễ m nhằm phía ngao loan ngao loan thân thể rơi xuống dưới ở trong nham tương phát ra ầm ầm nổ v a n g ta cảm giác được không có bất kỳ người nào có thể đánh bại ta nhậm phi nhanh chân đi tới bên người v ầ n quanh xôi trào hỏa d i ễ m ta sẽ không thua ngao loan giấy r ù a đứng lên trắng nón da thịt ở dung nham bên trong trưng khô thối giữa ta sẽ không thua cho một kẻ loài người không thể thua duy có nhân loại nàng tuyệt đối không thể thua máu tươi từ ngao loan vết thương trung lưu ra hóa thành xương máu quấn quanh ở trên kiếm gỗ. ngao loan nắm chặt kiếm gỗ. phía trên xuất hiện khổng lồ tiên văn vòng xoáy. thắng bại đ a định. tôn ngộ không nhắm mắt lại. hắn lần thứ hai mở mắt ra. liền nhìn thấy ngao loan một kiếm đâm thủng s u n g nham hình thành người khổng lồ. người khổng lồ mang theo ánh mắt khó mà tin nổi ngã xuống. trong nháy mắt đó, tôn ngộ không phảng phất nghe được linh khí gào thép. cái kia vô số ý chí thất vọng cùng xa suốt, nhân tục hy vọng đoạn tuyệt rồi, tại sao lại như vậy, trên khán đài, lưu triệt đột nhiên đứng lên, tôn ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ngươi chọn lầm người rồi, hắn nói như vậy, muốn muốn lợi dụng linh võng sức mạnh, đầu tiên nhất định phải là nắm giữ bao dung tâm, có thể lý giải linh võng người cái kia phan huyên mới là hy vọng. nhưng lưu triệt lựa chọn nhậm phi trong lòng tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng cùng với đối với lưu triệt trung thành người như vậy căn bản là không có cách đại biểu nhân tục trung quy không có giác tỉnh tôn ngộ không nghĩ hắn chờ mong nhìn thấy cái kia giác tỉnh giả trung quy vẫn không có nhìn thấy có thể thời gian quá vội vàng có thể là còn chưa đủ thành thục nhưng mà bất kể như thế nào hiện tại nhân tộc còn chưa đủ lấy khống chế linh võng tôn ngộ không ngẩng đầu lên nhìn phía trước ngao loan ngao loan từ trên mặt đất nhặt lên quyển sách nhậm phi ngã xuống sau hắn dùng đạo thuật trở về đến quyển sách bên trong nàng nhìn quyển sách bên trong quả cầu hơi cắn răng một cái đem nó lấy ra huyên trường chỉ còn hai người chúng ta rồi Nga o loan tay cầm quả cầu đối mặt tôn ngộ không, cứ việc đồng thời liên thủ đà k í c h kẻ địch. nhưng nàng cuối cùng, vẫn là nghĩ thực hiện nguyện vọng của chính mình. Nàng lúc này biểu hiện lạnh lẽo, ánh mắt kiên định, vì thắng lợi, có thể không tiếc bất cứ giá nào, dù cho nàng cần đánh bại người, là tôn ngộ không. tại sao, tôn ngộ không hỏi, huyên trưởng quá tùy hứng rồi. Ngao loan trả lời, một lần lại một lần, chỉ biết là hy sinh chính mình. Nàng không biết tôn ngộ không phải làm gì, nhưng nàng biết tôn ngộ không nhất định không phải vì mình, mà là nghĩ là người khác làm những gì. Ngao loan đã không muốn gặp lại như vậy tôn ngộ không rồi. Nàng muốn gặp hắn, sai qua cơ hội lần này. Nàng không biết tôn ngộ không còn phải ngủ say nhiều thời gian dài rằng r i n g sở dĩ, ta muốn đánh bại huyên trường, ngao loan đem quả cầu bỏ vào thân thể, chỉ cần có thể đánh bại tôn ngộ không, dù cho là nhân tộc sức mạnh, nàng cũng phải lợi dụng, tôn ngộ không nhìn tình cảnh này, cũng tốt, cứ việc cùng mong muốn không giống nhau, nhưng kết quả không có ảnh hưởng, như lai nhất định phải bại mời, chương hai trăm bảy mươi chín kiếm bình thường sắc bén, chiến đấu sóng khí vung lên ngao loan tóc dài tia sáng đan dệt ở giữa khuôn mặt thanh tú khí khái anh hùng h ừ n g h ự c kiếm trong tay của nàng giản dị tự nhiên vung vẩy gian lại bảo phát ác liệt khí thế tiếng rít tiếng xé gió vang vọng chiến trường mọi người căng thẳng nhìn kỹ cuộc chiến đấu này vô số ống ánh ánh kiếm màu đỏ ngưng tụ như thật phiền phức phù văn ở ánh kiếm bên trong hiện lên Ánh kiếm cùng phù văn như giày đặc chim quần tấn công nguy hiểm nổ sộ lại lại mỹ lệ phảng phất minh hà một bên tảng lớn tỏa ra bị ngàn hoa toàn bộ tràng quán yên lặng như tờ tất cả mọi người cũng không khỏi nín t h ở ngao loan trên người liệt d i ễ m ngút trời ở linh võng g i a trì dưới phảng phất chỉ huy thiên quân vạn mã nữ tướng quân cho hết thầy khán giả lưu lại mãnh liệt ấm tưởng đây là một phản phất kiếm bình thường sắc bén nữ t ử nhưng mà tôn ngộ không cũng không yếu thế. hắn dùng tiên văn cường hóa thân thể. bóng người màu trắng càng ở những nguy hiểm này á n h kiếm ở giữa qua lại như thường. có thời điểm bất quá là tùy ý quay đầu nghiêng người. những kia nhìn như gió thổi không lọt á n h kiếm. liền lau góc áo xẹp qua. ngao loan. tôn ngộ không vừa né tránh. một la lớn. linh võng ý chí sẽ thôn p h ả lý trí của ngươi. Ta biết, ngao loan không có đình chỉ công kích. vạn linh tiên đạo có thể gánh c h i ệ u sinh linh cảm tình. cũng sẽ tăng mạnh tình cảm của b ọ n họ. càng là hiểu rõ tiên đạo. liền càng là sẽ bị ảnh hưởng. ngao loan cố chấp bị linh võng tăng mạnh. nàng biết mình có chút t ẩ u hỏa nhập ma. tự tôn ngộ không ngủ say sao chính là như vậy. nhưng cái kia vốn là tình cảm của nàng. Nếu như không phải hiện tại, ngao loan trong mắt lói nóng rực ánh sáng đỏ, ta nhất định không thể phản kháng huyên trường. chỉ có giờ k h ắ c này, nàng mới có thể có súng khí đứng ở tôn ngộ không trước mặt. nhưng mà ngao loan ánh kiếm trước sau chưa ngừng. lại một đạo cũng không thể bắn chúng tôn ngộ không. không phải ngao loan kiếm pháp khống chế không tinh tế. Càng không phải ánh kiếm ở giữa có trống giống, mà là tôn ngộ không ở quanh thân cực nhỏ trong phạm vi mức độ lớn thay đổi nồng độ linh khí. để không gian phát sinh vặn vẹo, chỉ cần hơi làm độ lịch, ánh kiếm cũng chỉ có thể sượt qua người. đầy trời khó phân ánh kiếm trên không trung cắt đường vòng cung rơi rơi xuống mặt đất, như là rơi xuống một hồi đỏ mưa, khối lớn thổ địa bị xé sách mở ra. không ngừng phun ra đất đá cùng như tiếng sấm nổ vang, từng tiếng trầm thấp nổ vang, thành cuộc chiến đấu này phối nhạc. nhưng mà tôn ngộ không ở trong mưa h i ế m cấp t ố ú c áp sát, nga o loan lại đang nhanh chóng lùi về sau, khoảng cách rút ngắn sau, tôn ngộ không ra tay, giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số đom đóm kích cỡ tương đương ngọn lửa màu đỏ, hỏa d i ễ m này mới vừa xuất hiện. liền cùng ngao loan ánh kiếm đụng vào nhau. Vô số đạo nổ tung tiếng vang ở cùng thời khắc đó phát ra. từng tiếng này nổ vang c h ấ n nơi rất xa khán giả lỗ tai đau đớn. gió cuốn đi rồi nổ tung cho tàn. lập tức ở trên khán đài gợi ra một chàng thốt lên. ngao loan chống kiếm ngoan cường đứng. trên người máu tươi chảy dòng. nổ tung làm cho nàng nguyên bản vết thương lần thứ hai phá tan rồi. dừng lại đi. Đạo thuật h kia k ô n g t h u ộ ngộ c về ngươi. Tôn ngộ không nói rằng. Sử dụng nó. Sử Sẽ loan à càng m ngươi nhanh hơn tan、vỡ. Không. n g a vỡ. l o lắc đầu từ chối chỉ cần có thể tăng mạnh sức mạnh của ta nàng cắn chặt răng sử dụng ớt đáy hòm đạo thuật tôn ngộ không lập tức cảm ứng được linh khí chung quanh dịch liệt vồ lên lên sau một khắc n g a o loan trên người tia sáng lấp l ó e biến thành một cái màu trắng cử long, bạc long đầy người tường thủy, thân thể đoan trang uy nghiêm, dâu rồng theo gió chập trờn, mỗi một chiếc v ả y rồng cũng như cao thượng bạc ngọc, l ó g u n hòa mỹ lệ hào quang, tôn ngộ không ngẩn người một chút, thực sự là thần kỳ tạo vật, hắn thở dài nói, đây là ngao loan dùng chính mình long hồn sáng tạo thân rồng, ở mộng cảnh ở trong, có thể sáng tạo một cái hình rồng đây là cực kỳ khó khăn nàng đối với vạn linh tạo vật lý g i ả i không thua với c h ấ n nguyên đại tiên bạch long bỗng nhiên hét dài một tiếng sáng sủa tràng quán bầu trời nhất thời mây đen nằm dày đặc chớp giật liên tiếp tiếng sấm lan quá một hồi đột nhiên xuất hiện mưa s ố i xả tức sắp sáng lâm sắc trời đen tối trong gió đã có ướp áp hơi nước mùi vị tiếp theo, bạch long bay về phía trên không, tôn ngộ không theo sát phía sau, ở tàn phá trong chớp giật, hai vệt sáng bắt đầu trên không trung kịch liệt giao chiến, vạn linh chi thủ bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vòng vầng sáng, vây quanh toàn bộ chiến trường, vầng sáng ở trong chiến đấu kịch liệt hướng ra phía ngoài mở rộng, nam thiêm bộ châu linh khí cuồn cuộn không ngừng dâng lên đi, p h ả n phất có sinh mệnh bình thường ngọc đế nhìn chăm chú bầu trời đó chính là linh võng trung khu hắn có thể cảm giác được vầng sáng ở cùng nam t h i ê n bộ châu c ổ n g hưởng không không đúng ngọc đế tiếp quay đầu hướng về thanh hoa đại đế hỏi đó là cái gì linh võng thanh hoa đại đế trả lời đó chính là linh võng nam t h i ê n bộ châu hết thảy linh khí tập thể tính ý thức cái gọi là linh võng trung khu. cái kia b ấ t quá là cái đạo cụ. dùng để gánh chịu cố này vô ý thức tập hợp thể đạo cụ. thanh hoa đại đế nói tiếp. đại thánh muốn cùng nó ký kết khế ước. khế ước. ngọc đế trong lòng chìm xuống. cái gì khế ước. vạn linh cùng linh võng khế ước. thanh hoa đại đế trong thanh âm dẫn theo chút cảm khái. vạn linh tiên đạo bị nam t h i ê n bộ châu sinh linh ý chí tầm bộ trưởng thành. làm tiên đạo cổ hiện thể, linh võng có thể cùng ngao loan tâm sản sinh cộng hưởng, cũng có thể cùng vạn linh ý chí sản sinh cộng hưởng, biến hóa thành tương tự với linh vật đồ vật. tôn ngộ không tổ chức cuộc t ỷ t h í này, chính là muốn đem tất cả mọi người ý chí hấp dẫn lại đây, sau đó sáng tạo vạn linh c h i thụ, sinh ra linh võng linh tính, cố kia linh tính cũng không phải là chân chính ý thức, lại có thể đại biểu nam t h i ê n bộ châu vạn linh tiên đạo ngọc đế l o ạ n choa l o ạ n choạng lui một bước ngự để đến tột cùng nghĩ làm cái gì hắn có thể làm cái gì cái gì cũng có thể làm thanh hoa đại đế chiếu thực trả lời không q u ả n cái gì vạn linh tiên đạo đều sẽ vì hắn thực hiện ngọc đế cảm giác lạnh cả người hắn giật mình thân vừa bắt đầu có kiếm ảnh hiện lên dừng tay đi Thanh âm của một thiếu nữ bỗng nhiên vang lên. Ngọc đế tiên lực bị một luồng trầm trọng sức mạnh ràng buộc rồi. Quấy dối bọn họ. không phải rất nguy sao. cái thanh âm kia nói rằng. liền như vậy nhìn xuống đi. Ngọc đế trong lòng chìm xuống. ngươi nghĩ giúp hắn. không, ta là giúp các ngươi. thiếu nữ trả lời. ngươi vô pháp ngăn cản cuộc chiến đấu này. nàng nói với ngọc đế. ngọc đế trầm mặt không nói nhưng mà thiếu nữ là cùng ngọc đế đối lập tồn tại nếu như cùng nàng lên xung đột ở trên vùng đất này hắn cũng chiếm không tới tiện nghi gì ngọc đế nắm chặt nắm đấm ngẩng đầu nhìn hướng lên trời chiến cuộc vạn linh chi thủ bầu trời mây đen nằm dày đặc khô mưa gọi gió là long tục thiên phú thần thông cái kia bạc long do long hồn xây dựng hầu như cùng chân long giống như đúc, tôn ngộ không mặc dù đối với vạn linh tiên đạo lý giải cách xa ở ngao loan bên trên. nhưng hắn chỉ là người dẫn đường. hắn nhược điểm lớn nhất chính là phàm nhân thân thể, không thể đánh bại ngao loan. trong nháy mắt, liên tiếp mấy đạo tráng k i ệ n chớp giật từ tầng mây bổ ở trên người hắn, sáng sủa trạc cây dường như thuấn sinh thuấn diệt d ễ cây. sấm nổ tiếng cùng vừa n ã y tiếng nổ kia một dạng đinh tai nhức ấp, ở tự nhiên sức mạnh to lớn trước mặt, phàm nhân sức mạnh chỉ có thể ảm đạm phai mờ, tôn ngộ không sắc mặt nghiêm nghị, ở lõi c h u y ể n xây dịch gian dùng pháp thuật đấu suy yếu chớp giật uy lực, nhưng chớp giật qua đi, hắn vẫn là chịu trọng thương, những này chớp giật sức mạnh quá mạnh, tốc độ quá nhanh, như vậy dày đặc công kích, p h ả n phất chân long giận dữ, thiên địa biến sắc sấm gió lên, gian nan chiến đấu, tôn ngộ không bị tiên văn r a trì thân thể p h ả n phất bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ, nhưng hắn không có một tia đình chỉ dấu hiệu, như lai nhất định phải bại mời, chương hai trăm tám mươi khai thác tự do, ngưng t ổ màu trắng q u y ề n ảnh không ngừng cùng nhiều lần trước giật đấu, phá nát, thậm chí có thật nhiều đánh vào bạch long trên người, Hung hăng gió càng ngày càng lạnh lẽo, mang theo đậu mưa lớn điểm che ngợp bầu trời đập về phía mặt đất, thiên địa hoàn toàn trắng b ệ t điện quang, dày đặc màn mưa bên trong, khán giả tựa hồ cũng biến mất rồi, thế giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ cô độc đối chiến, tôn ngộ không toàn thân vết thương đầy giấy, tàn tạ quần áo đều ướt đẫm, hắn lại toàn không thèm để ý, bạc h long h a i mắt đỏ chót, dâu tóc đều dựng, điều khiển lôi điện không gián đoạn oanh gích, phép thuật c ổ n g hưởng vang v ò n g đất trời. trong lúc bỗng nhiên, một chùm quang ảnh ống ánh cắt ra mây đen, bạch long phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thống khổ, đỏ tươi huyết hoa ở trên bầu trời tung mở, nắm lấy ngươi rồi, t ô n ngộ không đột nhiên nắm lấy sừng sồng, cưới lên bạch long, thả ra ta. bạc h long vặn chuyển động thân thể k ị c h liệt giấy r u a bóng sáng ở trong mây đen cấp tốc lăn lộn qua lại tôn ngộ không cắn răng kiên trì linh khí ở chung quanh hắn hình thành vòng bảo vệ tách ra phả vào mặt mưa to gió lớn bung ô t h a đi ngao loan tôn ngộ không đối thoại long kêu lên đừng tùy hứng rồi ta không muốn ta không thích nhân loại ngao loan gào thép ở lôi điện đan dệt bên trong, linh võng ý chí không ngừng mà xuyên thấu qua quả cầu lan truyền đến đầu ấp của nàng, lại cùng nàng mãnh liệt tưởng niệm sản sinh cộng hưởng, lan truyền cho tôn ngộ không, tôn ngộ không trước mắt hiện ra một màn quen thuộc cảnh tượng, ngao loan tràn trề tưởng niệm cùng hồi ướp đan sen vào nhau, hóa ra là như vậy, tôn ngộ không lộ ra nụ cười, ngươi là con cá kia, sự t ì n h ngoài dự đoán mọi người đơn giản. ngao loan từ nhỏ đã không thèm để ý nhân tộc sinh tử. ngao loan, tôn ngộ không đem đầu khắc ở ngao loan đỉnh đầu. nếu như ngươi không muốn tiếp thu linh võng ý thức, vậy thì tiếp thu ta. một sát na kia, ngao loan trước mắt phảng phất thời gian đảo ngược. nhìn thấy tôn ngộ không nội tâm thế giới. đó là một cái mỹ lệ lại rộng lớn thế giới. giữa bầu trời quay về uyển chuyển êm tai, hùng hồn tươi đẹp hòa âm, trên mặt đất tràn đầy ấm áp ánh sáng, ở những ánh sáng kia bên trong, từng đ ó a từng đ ó a nhọn nha xuyên phá cứng sắn mặt đất, hóa thành thơm ngát đ ó a hoa chập trờn với mặt đất, sơn tuyền, dòng suối nhỏ từ khóm hoa một bên lưu lững lờ trôi qua, cùng cái kia cuộn trào mãnh liệt sông lớn đồng thời, Hội h tù trở t à n h n g n mông không gì sánh được biển h gì rộng. được đi. Xem a o loan nhìn thế giới này tôn ngộ không nói rằng nhìn này rộng lớn vô biên mặt đất âm thanh của hắn bên trong mang đầy chờ mong ngao loan g i ã y rua không ngớt nàng không muốn tiếp thu cố kia ý thức nhưng không cách nào ngăn cản nàng nhìn thấy c á i kia trôi nổi đám mây cùng xanh thắm bầu trời cử long cùng phượng hoàng ở tự do bay lượn mặt đất bị sinh mệnh ánh sáng thắp sáng thụ sóng từng trận trong núi rừng truyền đến u ô l ụ c kêu cùng chim hoàng anh n g uyển chuyển ca sướng sinh mệnh không thôi cuồn cuộn không dứt tôn ngộ không ở trong lòng nói với nàng lời huyên trường không cần phải ngao loan muốn từ cái kia khổng lồ trong tầm nhìn thoát khỏi xem đi nhưng tôn ngộ không không có đình chỉ dùng tim của ngươi nhìn nó ta không phải vì thế giới này tôn ngộ không nói rằng h u y n n trường ngao loan viện mắt nóng lên có chút muốn khóc ta là vì ta tôn ngộ không nói tiếp vì tìm kiếm đồng bạn cái kia trí cao vô thượng tưởng niệm theo chờ mong tiến vào ngao loan trong đầu này chính là tâm của hắn tôn ngộ không ở truy tìm tương lai, là hết t h ả y sinh mệnh đều vượt qua giới hạn, hết t h ả y sinh linh cũng có thể tự do chạy băng băng tương lai, trăm năm cũng tốt, ngàn vạn năm cũng tốt, đều là tương lai trước nháy mắt, vì nháy mắt kia sau thế giới, hắn cũng đang tìm kiếm đồng bạn, ta không muốn biết nhiều như vậy, ta chỉ muốn muốn huyên trường, ngao loan từng viên lớn nước mắt rơi xuống, ta chỉ muốn hầu ở huyên trưởng bên người ta liền ở ngay đây a tôn ngộ không xoa xoa ngao loan g i á c nói rằng ngao loan ta liền ở ngay đây ngao loan gào khóc giấy dua lại ở hắn xoa xoa dưới từ từ yếu đi nàng cố chấp ở tôn ngộ không ô n nhu dưới dĩ nhiên có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể từ từ tiêu diệt hầu như không còn cùng ta đồng thời về phía trước đi chờ nàng cũng không tiếp tục phản kháng thời điểm tôn ngộ không b u n g lòng tay ra hắn bay đến ngao loan trước mặt chúng ta đồng thời quay lưng mặt đất rộng lớn kia tôn ngộ không hướng về ngao loan đưa tay ra tất cả mọi người đều đem là chúng ta đồng bạn mọi người dắt tay tiến lên liền có thể làm được hết thầy chúng ta chuyện muốn làm tôn ngộ không cười nói ngao loan hai mắt đấm lệ nhìn tôn ngộ không n é t cười của hắn trước sau như một, ấm áp sáng sùa, c h ầ m rãi xua tan trong lòng nàng hẹp h ỏ i cùng cố chấp, khiến nàng toàn bộ tầm nhìn đều trở nên sáng ngời. như vậy thuần túy, đơn thuần như vậy, đây là nàng huyên trưởng, là nàng yêu nhất người, ngao loan âm thanh có chút run rẩy, huyên trưởng không đáng ghét ta sao, không tôn ngộ không trả lời. Mặc dù có chút người chán g h é t ngươi, ta cũng không đáng g h é t ngươi. ngao loan nhìn tôn ngộ không, từ từ đình chỉ gào khóc, sau đó hóa thành hình người. thiếu nữ đứng ở tôn ngộ không trước mặt, đưa tay phải ra. huyên trưởng nhất định phải đáp ơn ta, sau đó không quản ngươi đi đâu vậy, đều muốn dẫn trên ta. được, tôn ngộ không kéo ngao loan tay. đến lúc, chúng ta còn có đại tiên bọn họ, c ù n g đi càng nhiều địa phương đi, ngươi cái này đầu gỗ, ngao loan không n h ị n được n í m khóc mà cười, cái gì, không có gì, ngao loan dùng tay trái lao khô nước mắt, tôn ngộ không cũng không hoàn mỹ, đối với nữ hải tới nói, là thế gian nhàm chán nhất người, nhưng nàng đã rõ ràng, tôn ngộ không trong lòng trước sau ôm ập thiên địa, không sẽ thuộc về bất cứ người nào, Ngao loan vẫn ngước nhìn, vẫn đi theo hắn. ngày hôm nay, nàng rốt cuộc thoải mái rồi. chính như tôn ngộ không bao dung nàng một dạng, nàng cũng đồng ý bao dung tôn ngộ không không hoàn mỹ. huyên trường, không quản ngươi làm cái gì, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Ngao loan chăm chú lôi ghéo tôn ngộ không, coi như hắn là vĩnh viễn c h ạ m không tới, vĩnh viễn sẽ không trung tình với một người nam nhân. Nàng cũng sẽ yêu hắn. tôn ngộ không nở nụ cười. dường như thở phào nhẹ nhõm. thân thể bắt đầu hóa thành bột phấn biến mất. huyên trưởng lại muốn đ a n g ngủ chưa. ngao loan trong lòng đau xót. biết sắp muốn chuyện phát sinh. đúng, tôn ngộ không gật đầu. nó phát hiện ta rồi. ta sẽ chờ ngươi. ngao loan nói rằng, không quản bao lâu, ta đều sẽ chờ đợi. ngao loan nhìn tôn ngộ không một chút hóa thành x ư ơ n g mù biến mất linh võng liền xin nhờ ngươi rồi tôn ngộ không âm thanh nói rằng trong thanh âm kia mang đầy cổ v ũ cùng ý cười ngao loan lĩnh hội được hắn trong lời nói tín nhiệm nước mắt kém chút lần thứ hai tràn mi mà ra nàng nhìn trống giống tay phải hít sâu một hơi lại biến trở về thân rồng ngước nhìn đi cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, mây mở sương tan, sau cơn mưa bầu trời một mảnh trong suốt xanh thẳm, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong con kia màu trắng cử long, linh võng ý thức ở trên người nó ngưng tụ thành đẹp nhất vầng sáng. nhân loại, ta đem lấy huyên trưởng tưởng niệm cho các ngươi khai thác tự do, ngao loan âm thanh đi qua vạn linh chi thủ khuyết tán ra đến, á n h sáng ống ánh hoàn bên trong, mơ hồ truyền đến kỳ ảng tiếng vang, vô tận linh khí, một vòng một vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán, như lai nhất định phải bại mười, chương hai trăm tám mươi một mênh mông vô mờ b ả n cuốn kết thúc, mọi người kính nể nhìn hướng lên trời, bầu trời, phảng phất dập dờn nổi lên tầng tầng sóng gợn, những kia đều là linh khí, đang tiếp thu k h ấ y ước linh vóng ý thức, Bầu trời bạch long nói ra tôn ngộ không muốn đạt thành khế ước. Nam hải quận linh khí hoan kêu. tiếp nhận c á i kia trí cao khế ước. nghinh tiếp hoàn toàn mới tự do. đồng thời cấp t ố c lan tràn. hướng ra phía ngoài khuyết tán đến toàn bộ đại lục. ngọc đế ngửa mặt nhìn lên bầu trời. hắn đưa tay ra. mấy hạt linh khí ngưng tụ hào quang rơi vào trên tay. ngao loan ưng thuận khế ước nội dung truyền tới. k h ế ước kia là đơn giản như vậy. n à n g chỉ là ưng thuận linh võng không bị bất luận cái gì cá thể cùng thế lực nắm giữ nguyện vọng. linh võng thuộc về nam t h i ê n bộ châu hết thảy sinh linh. k h ế ước thành hình sau. to lớn vạn linh chi thủ bắt đầu biến mất. không chỉ là nó. nam t h i ê n bộ châu hết thảy vạn linh thủ đều trong cùng một lúc biến mất. tự do linh võng đã không còn cần ký thác vật. nhưng mà ở quá trình này ở trong ngọc đế trong cơ thể ngọc t ỷ bắt đầu lờ mờ hắn đối với nam thiên bộ châu khống chế bắt đầu trở nên yếu ớt ngọc đế rõ ràng mặc dù tương lai hạn chế giải trừ hắn cũng sẽ không lại nắm giữ cái kia khống chế tất cả trí cao vô thượng quyền lợi ngọc t ỷ của hắn bị vĩnh cửu suy yếu rồi vì sao lại như vậy ngọc đế hỏi tiên đạo cùng thiên địa hóa làm một thể, diễn biến thành m ấ y quy tắc, thanh âm của thiếu nữ trả lời, nam thiên bộ châu đã không về bất luận cái gì thần tiên thống trị rồi, cuộc tỷ thí này người thắng lời cuối cùng là nhân tục, bọn họ tuy rằng không có thu được linh võng, lại thu được lựa chọn tương lai tự do, chí ít, bọn họ không cần lo lắng ngọc đế giận dữ, trời long đất lở rồi, ngọc đế đáy lòng có phấn n ộ cũng có thương cảm ngươi không nên cản ta hắn nói ra bề hạ ngăn cản được nhất thời không thể ngăn cản một đời thiếu nữ trả lời lần này buông tay là tranh thủ cùng tồn tại cơ hội ngọc đế k h ẽ cao mày ngươi chỉ cái gì thiếu nữ sách một cái kiến nghị ngọc đế xứng sờ sắc mặt biến hóa mấy lần đ ộ i lúc trước hắn nhất định không hiểu ý động vậy mà lúc này giờ khắc này đề nhị này lại trở nên đáng quý lên ngự để sẽ đáp ứng không hắn biết thiếu nữ nói rằng ta có thể để cho hắn đáp ứng ta suy nghĩ một chút ngọc đế lại nhìn một lúc b ầ u trời sau đó xoay người rời đi rồi vạn linh điện ngao loan từ trong giấc mộng tỉnh lại ngọc hà cung nữ nghe được tiếng vang bưng nước đi tới công chúa cung nữ hầu hạ nàng rời giường rửa mặt ngao loan giặt xong mặt cung nữ nhìn nàng ừng đỏ con mắt công chúa làm á p mộng rồi uvk quờ quờ m ngao loan gật đầu đã không quan trọng lắm rồi nàng đã sẽ không lại khóc rồi nam t h i ê n bộ châu trật tự trở nên ổn định lên đông thắng thần châu cùng tây ngưu hạ châu ở nơi đó cạnh tranh c ũ n g sẽ từ sức m ạ n h biến t h à n h minh văn n c ù g tư t ư ở n g c ạ n h tranh. Vạn linh t i ê nhìn đảo cũng k ô n g phải là v c h i ế t r a n h m à tồn tại. n g a o loan trong lòng nhĩ, g tầm nhìn vừa mở sau. n à n g đối với vạn linh tiên đạo có rất nhiều rất nhiều ý nghĩ. Tu hành, thi đấu, sản nghiệp đếm mãi không hết. Ta cũng phải tổ chức t ỷ thí. n g a o loan mơ hồ rõ ràng. Tôn ngộ không chờ mong tương lai có c ỡ nào thú vị. Nàng mở ra cửa sổ, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ôn hòa ấm áp, gió nhẹ mát mẻ mềm nhẹ, bầu trời cao xa bao la, ngao loan hít một hơi thật sâu, sau đó lộ ra nụ cười, ta muốn đi công tác rồi, nàng xoay người, bước lớn đi ra phía ngoài, cung nữ giật mình nhìn bóng lưng của nàng, có chút không dám tin tưởng đây là chính mình công chúa, ngao loan rời phòng rời đi cung điện trên đường nàng đứng ở tôn ngộ không cửa phòng c h â n c h ờ một hồi nàng vẫn là quyết định vào xem xem ngao loan mở cửa phòng một đảo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt chào buổi sáng tôn ngộ không nói với nàng trong khoảng thời gian ngắn ngao loan thân thể dại ra con mắt đỏ lên trong lòng nàng có vô số lời nói muốn nói nhưng mà thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ cô đọng thành một câu nói hoan nghênh trở về tháng chín ngày mùa thu mây ảnh ở m i n h mông vô bờ ruộng lúa trên di động ánh mặt trời chiếu vào ba bóng người trên người có tiên quang đang lấp lánh lâu như vậy không tỉnh lại ngươi bỗng nhiên tỉnh lại thực sự là dọa ta một hồi c h ấ n nguyên đại tiên nhấc lên hồ lô muốn tới chút rượu sao Được. tôn ngộ không đem chén rượu đưa tới. Trấn nguyên đại tiên đang muốn vì hắn rót rượu. lại bị một cái trắng nón tay ngăn cản rồi. trưởng lão, ngươi làm cái gì. đại tiên ngẩng đầu hỏi. hắn mới vừa tỉnh ngủ. vẫn là uống trà tốt hơn. kim thiền trưởng lão trên đất bày ra một bộ trà cụ. trấn nguyên đại tiên biểu tình chìm xuống. ngươi nghĩ đánh nhau đúng không. đang muốn lính giáo. Kim thiền trưởng lão cười lạnh nói. Hai người đứng lên. Hai người bọn họ lúc nào trở nên như thế thâm cừu đại hận rồi. tôn ngộ không có chút k ì quái. Sau đó liền có người ở chén rượu của hắn bên trong đổ nổi lên đồ vật. Trấn nguyên đại tiên cùng kim thiền trưởng lão nghe được âm thanh. Cuý đầu vừa nhìn. nhìn thấy đông hoa đế quân không biết lúc nào ngồi ở tôn ngộ không bên cạnh. Hắn cầm một cái cùng trấn nguyên đại tiên tương tự hồ lô. đem ứng ánh hoa lộ rót vào tôn ngộ không chén rượu ta thật lâu không uống cái này rồi tôn ngộ không uống hoa lộ miệng đầy hương thơm phân tán c h ấ n nguyên đại tiên cùng kim thiền trưởng lão xứng sờ bọn họ bị người chặn t r ư ớ c rồi đế quân làm sao đến hoa lộ tôn ngộ không hỏi dò đông hoa đế quân đế quân trong mắt lóe ra một nụ cười chính mình những tôn ngộ không hơi kinh ngạc ngươi dĩ nhiên sẽ chính mình những hai c á h ngô ngốc phản ứng lại đế quân ngươi này có thể không tử tế rồi rõ ràng là chúng ta trước tiên là đại thánh đón gió trấn nguyên đại tiên cùng kim thiền trưởng lão nói rằng đông hoa đế quân liếc mắt nhìn bọn họ quơ quơ hổ lô trấn nguyên đại tiên cùng kim thiền trưởng lão vội vã ngồi xong đem chén rượu đưa tới bọn họ thật lâu đều không có uống qua hoa lộ rồi bốn người ngồi xuống đất chè chén trấn nguyên đại tiên hỏi hiện để làm sao bỗng nhiên tỉnh lại rồi còn lại hai người cũng nghi hoặc nhìn sang có cái kỳ quái ra hỏa thay ta chịu đựng một phần tinh thần áp lực tôn ngộ không uống hoa lộ nói rằng nàng muốn ta chơi một trò chơi ta nghĩ ngược lại ngủ cũng là ngủ không bằng rời giường chơi liền để nàng thay ta ngủ rồi. Trấn nguyên đại tiên cảm thấy hiếu kỳ. cái kia k ì quái ra hỏa là ai. Nàng không nói. tôn ngộ không uống sạch hoa lộ. lau lau khóe miệng. nhưng có thể đem ta cứu ra. trên đời cũng không có mấy cái. ồ, trấn nguyên đại tiên không truy hỏi nữa. đó là trò chơi gì. đông hoa đế quân tựa hồ đối với chàng kia trò chơi rất có hứng thú. cũng không có gì. tôn ngộ không trả lời. Nàng muốn ta đi đông thắng thần châu làm ngọc đế. phốc, kim thiền trưởng lão không nhìn được đem hoa lộ phun một cái. văng ở đánh cháo hổ lô c h ấ n nguyên đại tiên một đầu. trưởng lão, đại tiên nhìn đông hoa đế quân đem hổ lô lấy đi. n ộ i giận, ngươi cố ý tìm cớ đúng không. hai người lập tức tranh ầm ý lên. tôn ngộ không vừa nghe tiếng cãi vã vừa đem ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt đất, trên mặt đất đ ả o sóng cuồn cuộn, m i n h mông vô bờ, hắn đã hồi lâu không có như thế thân thiết cảm thụ quá thế giới này rồi, như lai nhất định phải bại mời, chương hai trăm tám mươi hai đát kỷ, ngươi cùng ta đi, âm thảm đảm u minh chi đ ị a có một tòa cung điện lầu cao vót, hoa tươi đầy đất, đ ị a tàng vương bồ tát ở ngoài điện cầu kiến, hậu thổ nương nương ngủ rồi gác cổng đồng nữ nói rằng kính xin bồ tát trở về bần tăng liên tục ba ngày bái phòng nương nương bồ tát hai tay tạo thành chữ thập nói rằng kính xin đồng nữ thay ta bẩm báo một tiếng đồng nữ liếc mắt nhìn hắn nói rằng nương nương gần nhất yêu thích họ vương bát địa tàng vương bồ tát cả kinh Lập tức cưới lấy đế thính phi vân đạp xương rời đi rồi. Bồ tát, đế thính vừa b a y vừa nói, nương nương không thích ngươi ở uổng tử thành niệm kinh, mới sẽ thay ngọc đế cùng đại thánh khuyên giải. địa tàng vương bồ tát khẽ cao mày, ta độ hóa uổng tử thành, làm sai chỗ nào. Bồ tát nói rằng, trong uổng tử thành kia đều là vô tội chết đi oan hồn, không phải tội nhân, Thập điện diêm vương cũng không cách nào đem bọn họ quan vào địa ngục. những quan hồn kia không thu không quản, không được siêu sinh, lại không có tiền sao lộ phí, là cái cực kỳ chỗ đặc thù. Mấy năm gần đây, đ ị a tàng vương bồ tát phùng phật tổ pháp chỉ, ở u ổ n g tử thành niệm kinh tùng phật, đ ộ hóa không ít quan hồn, nương nương phát hiện phật tổ tâm tư rồi. đế thính nói tiếp, Bồ tát hơi biến sắc, nương nương cũng phải n h ú c tay thiên hạ chi tranh. địa tàng vương bồ tát hỏi, n à y không phải là bình thường tình thế, hậu thổ nương nương từ trước đến giờ không để ý tới phân tranh, một khi thay đổi ý nghĩ, hậu quả khó có thể chắc tính, cũng không phải là như vậy. đế thính phủ định, nó không phải bình thường thông linh thần thú, có thể thông qua nghe tới phân biệt thế gian vạn vật. Đặc biệt là giỏi về nghe người ta tâm. Nó ở hậu thổ nương nương cung điện ở ngoài nghe xong ba ngày. nghe được nương nương nội tâm. Nương nương không hy vọng đại thánh cùng ngọc đế kéo dài tranh đấu. để phật tổ được địa phủ. đế thính nói rằng, địa tàng vương bồ tát xứng sờ. hắn tiếp lý giải tại sao hậu thổ bỗng nhiên khuyên giải ngọc đế cùng tôn ngộ không rồi. hai vị kia thiên tôn tranh đấu. có thể tăng cường linh sơn sức mạnh đấu tranh không thôi phật pháp vô biên bồ tát hơi thở dài nương nương một người thì lại làm sao thay đổi được chiều hướng phát triển đế thính không đáp lời nữa tây hải một cái cá voi ở mặt biển tới lui tuần tra ngọc đế đứng ở trên lưng nó có chút ngạc nhiên nhìn kim quang kia lấp lói thân thể bệ hạ Thái bạc kim tinh ở bên cạnh hắn chắp tay, hỏi, vì sao như vậy, cái gì như vậy. ngọc đế thu tầm mắt lại, vì sao phải đi vạn linh quốc. Thái bạc kim tinh hỏi tiếp, ngọc đế tiếp nhận rồi đề nghị của hậu thổ cùng tôn ngộ không trao đổi chức trách, đi vạn linh quốc trải nghiệm một quãng thời gian, vì lý giải. ngọc đế hồi đáp, vạn linh tiên đạo, có thể có thể cùng ba ngàn tiên đạo cùng tồn tại, hắn nghĩ càng hiểu rõ vạn linh tiên đạo. cứ như vậy, còn có cơ hội chữa trị tiên thể, thái bạc h kim tinh rất kỳ quái, bề hạ không còn lo lắng, đã đã tồn tại, liền không thể xua đuổi rồi. ngọc đế trả lời, vạn linh tiên đạo đã chứng minh giá trị của nó, hắn không có cách nào ngăn cản, không bằng lựa chọn cùng tồn tại hơn nữa tôn ngộ không cũng đáp ứng rồi hai đạo tiên quang từ đằng xa bay tới rơi vào cá voi trên lưng bề hạ đợi lâu rồi tôn ngộ không nói rằng không sao ngọc đế liếc mắt nhìn tôn ngộ không bên người đông hoa đế quân đông hoa hồi lâu không thấy đế quân k h ẽ gật đầu tiếp theo liền dẫn s á t thái b à kim tinh đi xa rồi ngọc đế cùng tôn ngộ không bắt đầu thảo luận vạn linh tiên đạo cùng ba ngàn tiên đạo cùng tồn tại sự t ỉ n h nhưng càng quan trọng chính là bọn họ muốn thay đổi chức trách ở đối phương nơi đó nghỉ ngơi một ít thời gian đối với điểm ấy song phương trong lòng đều có một ít phòng bị nếu như thế đến cuối cùng ngọc đế chủ động đề nghị chúng ta lấy thân phận của thiên tôn đi qua đi Lấy thân phận của thiên tôn đi lẫn nhau địa bàn, liền không nữa tìm kiếm chức trách thay rồi. tôn ngộ không cảm thấy ý đồ này không sai. có thể, tôn ngộ không khẽ gật đầu, tiếp lại cau mày. cái kia cuộc đánh cá, ngọc đế trong mắt l ó e ra một đảo nhồi quang, tự nhiên giữ lời, bọn họ đáp ứng hậu thổ chơi trò chơi này. trên thực tế còn có một cái không thể nói tiền đặt cược. Ai có thể thắng được tiền đặt cược. Ai liền có thể được tam đại bộ châu. nhưng mà cuộc đánh cá này việc này lớn. hai người ngầm hiểu ý. không tái thảo luận chuyện này. thảo luận sau khi kết thúc. ngọc đế gọi tới thái bạc kim tinh. liền muốn rời khỏi. bệ hạ. tôn ngộ không bỗng nhiên gọi lại hắn. hỏi. phật tổ muốn ở địa phủ làm cái gì. hắn cảm giác u minh chi địa có chút gì thường. nhưng mà hắn ở địa phủ nhân thủ cực nhỏ, không thể được đến càng nhiều tin tức, nhưng ngọc đế biết đến cũng không nhiều, hắn chỉ có thể suy đoán, phật tổ phái người ở uổng tử thành niệm kinh, giảng khổ nhân cùng quả đắng. ngọc đế nói rằng, nhân quả tuần hoàn không kỳ, phật tổ có lẽ muốn bỏ s ở nó, hắn gặp tôn ngộ không khẽ cao mày, liền lại nói, phật tổ suy nghĩ chúng ta không biết nhưng chúng ta càng là tranh đấu liền càng là tăng cường địa phủ sức mạnh tôn ngộ không gật đầu có chút rõ ràng rồi bỏ dở nhân quả tuần hoàn phương pháp là cái gì chỉ có một loại phương pháp ngọc đế trả lời ngươi tự nhiên rõ ràng hắn tiếp cáo từ r ờ i đi rồi tôn ngộ không khẽ cao mày nhìn phía trước mênh mông vô bờ biển rộng ở thế giới này thân thể phàm thai mới là hạt nhân, lý tưởng hương là không tồn tại, hắn nghĩ như thế, sau đó mang theo đông hoa đế quân vạn linh điện, trong vạn linh điện, các tiên nhân từ lâu tổ hợp lại một nơi, đại thánh, bọn họ nhìn thấy tôn ngộ không, lập tức vây lên đuổi theo hỏi, ngươi cùng ngọc đế từng gặp mặt rồi, thảo luận làm sao, tôn ngộ không phất tay, để bọn họ tỉnh táo lại, Ta đem lấy thân phận của thiên tôn đi tới đông thắng thần châu, nhận vạn tiên tôn trọng, mở vạn linh tiên đạo, tôn ngộ không đi tới vương t ò a ngồi xuống, nói rằng ngọc đế cũng là như thế, mọi người xứng sờ, tiếp cao hứng lên, tốt như vậy, ta cũng không muốn bị ngọc đế thống trị, bọn họ nghe rõ ràng, tôn ngộ không ở đông thắng thần châu trừ bỏ mở ra vạn linh tiên đạo, căn bản không cái gì đặc quyền, cái gọi là tôn trọng, bất quá là đầu lưới hứa hẹn mà thôi, ngọc đế lấy tương đồng đãi ngộ lại đây, liền không thể đối với bọn họ q ơ tay múa chân rồi, ta còn có thể mang một người đi qua, tôn ngộ không nói tiếp, c h ấ n nguyên đại tiên lập tức đứng dậy, hiền đệ, ta cùng ngươi đồng thời, không được, tôn ngộ không lắc đầu, ngươi có việc quan trọng ở thân, không thể rời đi. vạn linh quốc đang đứng ở cao tốc giai đoạn phát triển. nhân viên trọng yếu hắn đều không dự định mang đi. đại thánh trong lòng có thể có ứng cử viên. thủy đức tinh quân hỏi lên. tôn ngộ không ánh mắt đ ả o qua đại điện. sau đó đứng ở đát k ỷ trên người. đát k ỷ ngươi cùng ta đi. chú tiên tất cả xôn xao. tại sao là đát k ỷ ngao loan nhất định rất tức giận. bọn họ không hẹn mà gặp đem tầm mắt nhìn về phía ngao loan làm người kinh ngạc chính là ngao loan chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào biểu tình đát k ỷ tôn ngộ không hỏi dò mì hồ ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng đi đát k ỷ chuyển đ ồ n g con ngươi thật lòng suy nghĩ một chút ta đi tôn ngộ không nếu nói ra khẳng định là cảm thấy nàng có tác dụng lớn đát kỷ cũng muốn đi ba ngàn tiên đạo mở mang. vậy liền như vậy đỉnh rồi. tôn ngộ không để đát kỷ xuống chuẩn bị rồi. như lai nhất định phải bại mười. chương hai trăm tám mươi ba về nhà. phượng hoàng lôi kéo long liến ở vạn linh thành bầu trời bay qua. mặt đất yêu quái đều đang ngước nhìn cái kia hoa lệ ánh sáng. ta tựa hồ không thế nào được hoan nghênh. long liến trên ngọc đế nói rằng. bề hạ không cần lưu ý. Thái bạc kim tinh ở một bên trả lời. thời gian lâu dài, bọn họ sẽ hoan nghênh rồi. ngọc đế đã từng dẫn sắt tiên nhân tấn công quá vạn linh quốc. những yêu quái này không bay lên đến chặn đường là tốt rồi. sao có thể hoan nghênh hắn đây. cũng may có ngươi. ngọc đế cười nói. trừ bỏ thiên binh thiên tướng. hắn chỉ có thể mang một người lại đây. l i ê n chọn thái bạc kim tinh người hiền lành này. không còn thái bạc kim tinh ngọc đế rất khó ứng phó vạn linh quốc thế cuộc thái bạc kim tinh lại một chút cũng không cao hứng nổi ta có thể không sánh được con kia mì hồ ngọc đế đem hắn kêu lên tôn ngộ không lại mang tới mì hồ bên kia càng hữu hiệu vừa nhìn liền biết rồi không sao ta tới trong này vốn là một c â y gian nan công tác ngọc đế thở dài một tiếng Tiếp vừa cười, nhưng ngự để kia so với ta đến, cũng sẽ không dễ dàng đi nơi nào. ngay ở hắn nói câu nói này đồng thời, tôn ngộ không đi tới đông thắng thần châu, bên người quả thực là người ta tấp nập, hết thầy tiên nhân đều đang vây xem đát kỷ, đát kỷ rất là giật mình. đại vương, bọn họ sao rất giống cũng nhận thức ta, đó là tự nhiên, tôn ngộ không gật đầu, đây chính là hắn gọi đát kỷ đến nguyên nhân. vạn linh quốc linh vật ở đông thắng thần châu bán rất khá, trong đó bao quát rất nhiều âm phù loại hình vật phẩm. đát kỷ ở đây nổi tiếng rất cao, coi như chưa từng nghe qua nàng ca, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết nàng, đều sẽ chạy tới xem một chút. nhưng mà lệnh tôn ngộ không dự liệu chính là, vương mẫu dĩ nhiên tự mình tới đón tiếp hắn. tôn ngộ không cùng nàng có quá không nhanh nhưng vẫn là đối với nàng trước tới đón tiếp biểu t h ị cảm tạ ta ở giao trì ven hồ mở ra bảo các đến xin mời đại thánh dự tiệc vương mẫu cười nói nàng từng đối với tôn ngộ không có quá phiến diện nhưng rất sớm đã không còn từ khi ba phần thiên hạ bắt đầu nàng liền không nữa như vậy cửu t h ị tôn ngộ không lần này hắn lại đây cũng không có phản đối, đáp kỳ tiểu thư cũng tới đi, đối với đáp kỳ, vương mẫu cũng phát ra mời, hai người theo vương mẫu đi đến giao chỉ, tứ đại thiên sư cùng c á c khác trọng yếu tiên nhân đều đến dự tiệc rồi, nương nương cũng thực sự là, vì sao đối với hắn nhiệt tình như vậy, tôn ngộ không nghe được một ít tiểu tiên thấp giọng oán giận, cấp độ càng nhỏ tiên nhân, càng là không biết trời cao đất rộng, những kia đại tiên nhóm nhưng cũng không có một cái giám ở tôn ngộ không trước mặt làm càn. bốn vị này thiên sư là bể hạ lưu lại nhân thủ. cho đại thánh sai phái. vương mẫu coi như không nghe thấy các tiểu tiên oán giận. cho tôn ngộ không giới thiệu thông minh điện tứ đại thiên sư. tôn ngộ không gật đầu. từng cái chào hỏi. hắn bị vương mẫu sắp xếp đến bên phải để một vị trí. đát k ỷ thì bị sắp xếp đến bên phải phía cuối cùng. đát Kỳ cũng không tức giận, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm trong cái mâm bàn đào, đó là bàn đào, một cái tiên nữ hầu hạ nàng rót rượu, không nhìn được nói rằng, ngươi khẳng định chưa ăn quá, nhìn thấy như thế đẹp đẽ yêu quái, tiên nữ trong lòng có chút không dễ chịu, ta ăn qua nhân sâm quả, đát Kỳ hiếm là cầm lấy bàn đào, nó so với nhân sâm quả ăn ngon không, Tên i nữ nhất thời không nói gì rồi. Nho nhỏ này yêu hồ. cũng không biết đi rồi cái gì vận khí. dĩ nhiên có thể ăn nhâm sâm quả. ngồi ở đối diện thái âm tinh quân cười ha ha nhìn tình cảnh này. đối với yêu quái, nàng là rất có phiến diện. nhưng hiểu rõ đát k ỷ sau. thái âm tinh quân liền biết cái này yêu quái cùng bình thường không giống. là phi thường kiệt xuất nữ yêu. đại thánh Phía trước, vương mẫu tự mình cho tôn ngộ không rót rượu. ta này giao chỉ tiệc rượu trò gian. có thể không sánh được vạn linh quốc phong phú. không sao, tôn ngộ không cười nói. ta mới vừa mới phân thân rời đi. đặc ý kêu một người lại đây. ồ, vương mẫu hiếu kỳ lên. đó là người phương nào. vừa dứt lời. bên ngoài liền truyền đến chiến đấu âm thanh. hắn đến rồi. Tôn ngộ không không cần quay đầu lại, cũng biết, nói rằng, để hắn vào đi, vương mấu gật đầu, dặn dò thiên binh cho đi, không lâu sau đó, ngưu ma vương mang theo một đám yêu q u á i đi vào. đại thánh, hắn ở tôn ngộ không trước mặt thi lễ một cái, hồi lâu không gặp ngưu ma vương, tôn ngộ không nhìn ngưu ma vương, cảm thấy hắn thật sống trở nên thận trọng rất nhiều, bất quá chuyện này không trọng yếu rồi bắt đầu đi hắn nói ra được ngưu ma vương lập tức sẵn g ò phía sau đám yêu quái đặt lên bàn đem ra nguyên liệu nấu ăn tại chỗ bắt đầu kéo mì sợi mì sợi vương mẫu có chút sườn sốt đây là kéo mì sao đúng tôn ngộ không gật đầu nương nương làm sao biết nghe nói qua vương mẫu cười khanh khách Nàng sớm nghe qua ngưu ma vương sẽ kéo mì sợi, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. các tiên nhân cũng châu đầu vé tai lên. này ngưu ma vương mì sợi, nhưng là thế gian một tuyệt. tứ đại bộ châu đều biết, ngưu ma vương lần đầu tiên tới giao trì, cũng rất tình nguyện triển khai tay nghề. chỉ chúc lát sau, một bát tô mì liền bị ngưu ma vương thi pháp. Chủ động bay đến mặt bàn, các tiên nhân thử nghiệm ăn một miếng, nhất thời người người tán thường, khen không rứt miệng, ta vẫn là lần thứ nhất ăn được loại này mỹ thực, vương mẫu nói rằng, nguyệt lão nở n ụ cười, đương đương, đại thánh trước đây tại thiên cung làm quan, cũng yêu thiết yến, cái kia đồ ăn cũng là cao cấp nhất, không ít tiên nhân đều cười gật đầu, đại thánh muốn chủ ở nơi nào, chúc mừng ở trong, vương mẫu nói rằng, ta cái kia bàn đào viên có thể lại cho ngươi, không cần làm phiền, tôn ngộ không cười lắc đầu, ta đã có nơi ở, nơi nào, hoa quả sơn, tôn ngộ không trả lời, mọi người đều là xứng sờ, trong mắt tiên nhân, hoa quả sơn cùng đông thắng thần châu, cũng không hay đến, trước mắt đã tới, tôn ngộ không nói tiếp, mọi người vừa nghĩ cũng đúng liền không nói cái gì nữa rồi yến hồi sau khi kết thúc vương mấu đưa t ô n ngộ không mấy viên bàn đào còn phân biệt đưa đáp kỷ cùng ngưu ma vương một viên ngưu ma vương vui dạo dựt thu hồi đến cùng t ô n ngộ không hai người cùng rời đi giao trì cuộc trao đổi này không thiệt thòi đi t ô n ngộ không nói với ngưu ma vương không thiệt thòi ngưu ma vương đem bàn đào thu vào ốm tay Ta cầm l ạ i nhà cho ta nhà、Hải、Nhi ăn. Tôn Ngộ không xứng Ngươi cũng có Hải Nhi、rồi. Đúng. Ngư cho Hải Hải có ta Ma rồi. sờ. vương, không trên h chờ ể được、nữa. cáo bước đợi Đi đầu nữa tử. một ờ i đi rồi. Tôn ngộ không Ngộ nhấp l t ư ờ n g vân. Mang theo đ á t Kỷ c ù n g cây k h á quái c yêu Trên quả Đại hoa sơn. Vương. đường. Đát Kỷ nhiệt tình cho tôn ngộ không nện vai, ngươi mau nói cho ta biết, chúng ta phải làm gì chuyện thú vị, Ta nói ta muốn cho những tiên nhân kia phụng ta làm chủ. ngươi tin được không. tôn ngộ không chơi cười nói. đáp kỷ đương nhiên không tin. chỉ chúc lát sau, bọn họ liền đến hoa quả sơn. ta đã có hồi lâu chưa có trở về rồi. vừa tới nhà, đáp kỷ liền mừng dỡ bay lên đến. bay về phía quen thuộc hồ yêu lãnh địa. tôn ngộ không t ắ t s ấ n sắt đám tiểu yêu trở lại vân tiêu thành. đám yêu quái từ lâu nghe nói tin tức kỳ n ú i kỳ biển chờ đợi hắn trở về tôn ngộ không chống đỡ một chút đạt liền đầy mắt đều là mừng rỡ yêu quái lan tràn đến không biết địa phương đại vương hoan nghênh trở về dài đằng đắng đi về phía tây đường hiện nay lại trở về nguyên điểm như lai nhất định phải bại mời chương hai trăm tám mươi bốn ta chính là tiên đạo ngày nay các đường yêu vương đều đi tới thủy liêm đồng bái kiến tôn ngộ không. nếu như không cân nhắc ngô hành trở về lần đó, tôn ngộ không rời đi hoa quả sơn đã vượt qua một trăm n ă m rồi. đám yêu vương í c h đ ộ n g không thôi. vẫn ở thủy liêm đồng đợi đến đêm khua. y mới từ từ tản đi. sáng sớm ngày thứ hai, tôn ngộ không bị rộn ràng tiếng đánh thức rồi. bên ngoài làm sao như vậy ồn ào. hắn đứng dậy hỏi. nghe nói đại vương trở về đám tiểu yêu đều chạy tới rồi thông tý viên hầu nói rằng ta vậy thì đi đem bọn họ đánh đuổi không cần tôn ngộ không rửa mặt kết thúc đi ra thủy liêm động đại vương sống đại vương mới vừa vừa đi ra khỏi hắn liền nghe đến vô số tiếng kêu tôn ngộ không nhìn quanh bốn phía phát hiện phụ cận rừng rậm vách núi thậm chí là bầu trời, đều nhồi vào lít nha lít nhít yêu quái. rất nhiều sẽ không bay yêu quái bởi vì không giành được vị trí. an v ị ở biết bay trên người đồng bản, từ bầu trời nhìn sang, hoa quả sơn lớn một chút yêu quái đều đi rồi vạn linh quốc. sở dĩ tôn ngộ không nhìn thấy cơ bản là tiểu yêu. hắn quét mắt qua một cách đi, tiểu yêu số lượng so với trăm năm trước còn nhiều hơn. sao có như thế nhiều tiểu yêu tôn ngộ không lòng tràn đầy vui mừng linh võng có thể mở ra tâm trí đi theo sau lưng của hắn đi ra thông tý viên hầu nói rằng này đều thiệt thòi đại vương năm đó tiên kiến làm cái thứ nhất thành lập linh võng bảo tồn tinh hoa nhật nguyệt địa phương hoa quả sơn thành tinh yêu quái cũng bắt đầu tăng lên tôn ngộ không cảm thấy vui mừng một cái sư tử con bỗng nhiên từ trên trời ai nha một tiếng rớt xuống tôn ngộ không đưa tay trộm một cái liền bắt được trong tay tiểu ra h ỏ a cẩn thận một chút tôn ngộ không cười mắng nó một tiếng sư tử con sường sốt một chút sau đó không một chút nào sợ người lạ ngoắt ngoắt cái đuôi ngay ở tôn ngộ không trên tay sượt lên tôn ngộ không bị chọc cho cười không ngừng đến hắn bỗng nhiên vấy tay một trận cuồng phong qua đi, đầy khắp núi đồi tiểu yêu đều trở nên con kiến một kích cỡ tương đương, bị hắn thu đến lòng bàn tay. đại vương đi đâu rồi, đại vương đi đâu rồi, đám tiểu yêu ở tôn ngộ không trên tay chen thành một đoàn, tôn ngộ không cười h í p mắt ngồi dưới đất, dùng ngón tay đùa nổi lên chúng nó, đám tiểu yêu phát hiện hắn trở nên lớn như vậy, cũng không nhịn được hoa hoa gọi lên, chúng nó ở tôn ngộ không trên người chung quanh leo lên, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. đại vương, đại vương, vài con hầu tinh bò đến tôn ngộ không trên bả vai, hỏi, bọn họ đều nói đại vương là anh hùng, đại vương là anh hùng sao, có thể coi như thế đi. tôn ngộ không trả lời, hắn không cảm giác mình là anh hùng, nhưng cũng coi như là đi. hồi lâu không có cùng đám tiểu yêu chơi đùa tôn ngộ không cảm thấy rất mới mẻ chơi một lúc một tên thiên tướng từ trên trời giáng xuống đại thánh thiên tướng rơi xuống tôn ngộ không trước người chắp tay nói rằng bốn vị thiên sư phái tiểu tiên lại đây mời đại thánh đi tới ba ngàn tiên đạo ngày hôm nay không rảnh tôn ngộ không nói rằng gọi bọn họ ngày mai tới tìm ta Tiên h tướng xứng sờ. đại vương. hắn là thần tiên sao. một ít tiểu yêu hiếu kỳ nhìn thiên tướng. đúng, các ngươi chưa từng thấy sao. tôn ngộ không dùng ngón tay đùa những tiểu tử này. gặp qua, đám tiểu yêu liếu ra liếu diếu nói rằng. chưa từng thấy mặt áo giáp. chúng ta gặp qua một ít mặt đạo bào. bọn họ ở hoa quả sơn quấy dối. bị kim đ i ể u thúc thúc đánh chạy rồi. kim đ i ể u Tôn ngộ không trong lòng xoay một cái. Hẳn là kim sĩ đại bằng điêu rồi. Tên kia tối hôm qua bị hắn quá chén. hiện tại phòng chừng còn đang ngủ. Hắn nhìn về phía thiên tướng. thiên tướng lau mồ hôi. đó là một lần hiểu lầm. hai mươi năm trước, quả thật có một nhóm không biết đúng mực ba ngàn tiên đạo để t ử quá tới quấy dối. bất quá bị kim sĩ đại bằng điêu đánh đuổi rồi. tôn ngộ không khẽ cao mày. đại vương, đại vương, đám tiểu yêu nói tiếp, những tên kia có thể hỏng rồi. nói thế nào, tôn ngộ không nhìn bọn họ, bọn họ ngày hôm đó bay ở trên trời đến bay đi, còn vứt đồ v ậ t xuống, đám tiểu yêu nói rằng, đập phá thật nhiều đồng bản, tôn ngộ không mặt chìm xuống dưới, đại, đại thánh, thiên tướng thấy tình thế không đúng, liền vội vàng nói, chúng ta đã răn d ạ y quá những đ ệ tử kia, cũng hướng về n g ọ c diện tiểu thư xin lỗi. tôn ngộ không quay đầu lại nhìn về phía thông tý viên hầu, lão hầu gật đầu, đây là một lần hiểu lầm. ta sau đó hướng về đại vương giải thích, tôn ngộ không biểu hiện hơi l ỏ n g sau đó đối với thiên tướng nói rằng, trở về thay ta chuyển cáo nương nương, sau đó bất luận cái gì tiên nhân bái phòng hoa quả sơn đều cho ta bé ngoan trên đất bước đi này thiên tướng cả kinh hắn có thể không quyền lời chuyển cáo vương mẫu có vấn đề sao tôn ngộ không lại hỏi không không có thiên tướng lập tức khom lưng xin cáo lui thiên tôn có lệnh hắn cái nào còn dám oán giận thiên tôn sau khi rời đi đại vương thật là l ợ i hại a đám tiểu yêu lần thứ hai quấn lấy tôn ngộ không cùng đám tiểu yêu chơi xong đã là buổi t r ư a tôn ngộ không ăn cơm chưa dự định đi tìm ngọc diện hồ ly hiểu rõ hoa quả sơn tình huống tại phi vãng vân tiêu thành trên đường hắn nghe được một cái thung lũng truyền đến tiếng hoan hô tôn ngộ không hướng về nơi đó vừa nhìn chỉ thấy các loại nhăn sắc hồ ly cùng với một ít con báo loại hình tiểu yêu giờ khắc này đều lít nha lít nhít quỳ trên mặt đất, hướng về một người hành lễ, chúng nó hành lễ đối tượng, chính là đát kỳ. Nàng mang đỉnh đầu vương miệng đứng ở yêu quần trung gian, chín cách đuôi lung lay, tựa hồ có chút hài lòng, xảy ra chuyện gì. tôn ngộ không hỏi dò phía sau thông tí viên hầu, đát kỳ tiểu thư đ ã thành tiên thể, yêu vương này vị trí, nàng không muốn cũng phải muốn, thông tí viên hầu trả lời, đáp kỷ ở thân phận của hồ t ộ c đặc thù, nguyên bản thực lực liền đủ để đảm nhiệm hồ vương vị trí, chỉ là bởi vì nàng không đáng tin tính tình, mới do c á c h khác hồ yêu nhận yêu vương vị trí. nhưng vào giờ phút này, đáp kỷ đã thành tiên nhân, hơn nữa còn là hồ yêu bên trong duy nhất tiên nhân. chuyện đương nhiên, yêu vương kia vị trí đến cho nàng rồi, vương v ị có thể cho nàng, nhưng ngươi đến vì nàng sắp xếp một ít trợ thủ, xử lý cái kia hồ tộc sự vụ, tôn ngộ không nói rằng, đát k ỷ ta có tác dụng khác, đại vương yên tâm, thông tý viên hầu gật đầu, đát k ỷ tiểu thư tính tình hào hiệp, coi như gọi nàng làm vương, nàng cũng ngồi không yên, tôn ngộ không lại nhìn một hồi, nghĩ thầm đát k ỷ khẳng định chẳng mấy chốc sẽ dính rồi, quyền thế không phải đát kỳ cảm thấy hứng thú đồ vật. Nàng ở vạn linh quốc địa vị cũng vượt xa một cách yêu vương. Hắn đi tới vân tiêu thành, cùng ngọc diện hồ ly hiểu rõ hoa quả sơn tình huống. Hoa quả sơn ở một trăm năm này tiến bộ không lớn, nhưng vạn linh quốc có đồ vật, nơi này cũng đều có. hơn nữa mở tiên văn học viện, liền ngay cả hoa quả sơn linh võng. cũng ở ba mươi năm trước hoàn thành rồi thăng cấp cải tạo rời đi vân tiêu thành tôn ngộ không đầu tiên kiểm tra linh võng hoa quả sơn mỗi một nơi tiết điểm hiện tại đều có một gốc vạn linh chi t h ủ đi tôn ngộ không nhìn thấy để nhất khỏa vạn linh t h ủ chính là vung tay lên đem vạn linh chi t h ủ nát tan rồi đại vương thông tý viên hầu giật mình nhìn hành động của hắn không sao ở đây Ta chính là vạn linh tiên đạo. Tôn a chính linh vạn tiên là đạo. t ngộ không nói rằng, vạn linh chi thủ là hắn ngủ say thời gian vật thay thế. hiện tại hắn đã thức tỉnh, tự nhiên chưa dùng tới rồi, như lai nhất định phải bại mời. chương hai trăm tám mươi năm ta hiện tại muốn học tập, tôn ngộ không đem cuối cùng một gốc vạn linh chi thủ nát tan. nát tan sau, hắn lại tiện tay vung lên, đem một đạo tia chớp phù văn đánh vào tiên thạch. đại vương đang làm gì bên cạnh hắn bốc lên một c á c h mang vương miệng đầu tôn ngộ không nhìn nàng ngươi mới vừa làm hồ vương không cần tiếp khách sao nửa ngày còn không quá đáp kỷ làm sao liền chạy đến rồi quá phiền phức rồi đáp kỷ nói rằng ta thay đổi c á c h phân thân ở lại nơi đó nàng nghe nói tôn ngộ không ở nát tan vạn linh chi thụ liền hiếu kỳ chạy tới đại vương, nơi này linh võng g i ố n g như vạn linh quốc sao, đát kỳ hỏi, nàng cảm giác hoa quả sơn linh võng khí tức cùng tây n g ư h ạ châu rất giống, cơ bản một dạng, tôn ngộ không trả lời, cùng nam t h i ê n bộ châu không giống, tây n g ư h ạ châu cùng hoa quả sơn linh võng đều do hắn quản lý, mà nam t h i ê n bộ châu linh võng không thuộc về hắn, linh võng thu được tự do là chuyện tốt, nhưng mặt khác, bởi vì không có chủ nhân, nam thiên bộ châu vạn linh tiên đạo liền rất khó sửa chữa rồi. cân nhắc đến điểm này, tôn ngộ không không hề từ bỏ đối với tây n g ư hạ châu cùng hoa quả sơn vạn linh tiên đạo khống chế. hắn có thể xuyên thấu qua học tập, tương lai tiếp tục cải thiện vạn linh tiên đạo. vạn linh tiên đạo không phải vĩnh viễn bất biến. tôn ngộ không vừa nói, vừa mang theo ngao loan rời đi. ta còn có thể tìm tới càng tốt hơn tiên đạo. Hắn cùng ngao loan lại đi tiên văn học viện nhìn một chút. Hoa quả sơn tiên văn học viện tuy rằng không có vạn linh thành như vậy khổng lồ. nhưng cũng không kém. hơn nữa vạn linh tiên đạo thiên thư đều phục chế lại đây. ngao loan làm cũng không tệ lắm. tôn ngộ không rất hài lòng. ngao loan hiển nhiên không có quên kiến thiết hoa quả sơn. có những thiên thư này. Hắn ở toàn bộ đông thắng thần châu công tác cũng đều trở nên đơn giản rồi. cũng khó trách lục nhí mi hầu đối với nơi này cũng cảm thấy hứng thú. tôn ngộ không nghĩ đến. đám tiểu yêu nói tới cái kia bất ngờ. Hắn đã từ thông tý viên hầu trong miệng biết được nguyên do. hóa ra là lục nhí mi hầu vì từ hoa quả sơn ăn cắp thiên thư. dụ dỗ một ít ba ngàn tiên đạo để t ử quá đến gây sự. nhân cơ hội rời đi kim xí、sí、đại bằng điêu sự chú ý. bốn vị kia thiên sư tìm ta, cũng nghĩ đàm luận lục nhĩ mi hầu đi, tôn ngộ không trong lòng nhĩ. g ngày thứ hai, trương đạo lăng, hứa tinh dương, c á c tiên ông, khâu hoang tể bốn vị thiên sư đến rồi. bốn vị này thiên sư nguyên bản ở thông minh điện công tác, có thể nói là ngọc đế thư ký. Bọn họ tuy rằng địa vị không sánh được thái bạc kim tinh nhưng rất nhiều sự vụ đều là thông qua bọn họ lan truyền cho ngọc đế tôn ngộ không không có thất lễ bọn họ đặc ý s ẵ n dò ngọc diện hồ ly x ế p yến tiếp đón hắn còn mời ngưu ma vương cùng với hắn cùng con trai của ngọc diện hồ ly tựa hồ không phải hồng h ả i nhi tôn ngộ không đánh giá cái kia em bé đại em bé không nhìn ra là yêu quái gì tính cách có chút hướng nội, cũng không có trong thiên thư như vậy ngông cuồng. n à y cũng bình thường, rốt cuộc mẫu thân đều thay đổi. ngọc diện hổ ly chú ý tới tôn ngộ không đối với chính mình nhi tử chú ý. đại vương, nhà ta hải tử có vấn đề gì không. nàng hỏi, tôn ngộ không lắc đầu, không có. tuy rằng thằng nhóc này rất nhỏ, trong cơ thể pháp lực lại không c ả n tiểu g i a hỏa. Lại đây, tôn ngộ không đem đứa bé kêu lại đây. ở trên người hắn nặn g nặn, ngươi có cái gì tuyệt chiêu sao. có à, đứa bé rất cao hứng ở tôn ngộ không trước mặt biểu diễn tuyệt chiêu. mọi người dồn dập vỗ tay. n à y mì sợi kéo thật tốt. có cha hắn phong cách. mọi người khen không rước miệng. tôn ngộ không nhưng là có chút mùng. tại sao là mì sợi. bởi vì mọi người đều yêu thích ạ. Em bé nói rằng, ta muốn s ố n g phụ thân một dạng, mang cho người khác nụ cười. Trời ạ tôn ngộ không xin thì. cái tên này tuyệt đối không phải hồng h ả i nhi. nhưng hắn vẫn là khen thưởng tiểu gia hỏa một ít đồ ăn vặt. đại thánh quả nhiên giỏi về giáo hóa. bốn vị thiên sư không nhìn được cảm khái. bọn họ lần đầu tiên tới hoa quả sơn. lại cảm thấy nơi này yêu quái đều cùng người không có quá to lớn khác nhau. khâu thiên sư không ăn cây sao ngọc diện hồ ly bỗng nhiên lên tiếng nàng chú ý tới khâu hoang tể thiên sư chỉ ăn thanh đảm đồ ăn có chút bận tâm là không phải là mình không có chiêu đãi tốt ta lập tức gọi người làm ngươi đổi không cần không cần khâu hoang tể r ồ n dập xua tay ta có chút bốc cháy không ăn cây độc chi vật ngọc diện hồ ly nở n ụ cười Tiên nhân làm sao sẽ thượng hỏa. Tiên nhân tự nhiên sẽ bốc lửa. khâu hoang tể cười khổ một tiếng. nhìn về phía t ô n ngộ không. đại thánh có thể hay không đem nguyền rùa mở ra. t ô n ngộ không uống một hớp trà. còn có một chút thời gian. không cần lo lắng. ngọc diện hồ ly nhất thời xứng sờ. chuyện gì thế này. nàng hỏi dò đát kỷ. đát kỷ lắc đầu. biểu t h ị chính mình cũng không biết. năm đó đại thánh sáng tiên đạo, b ệ hạ từng đi ngăn cản. trương đạo lăng nói rằng, đại thánh liền cho các tiên nhân rơi xuống một ít nguyền rùa. đó là năm mươi năm trước sự tình rồi. bởi vì nguyền rùa còn không biến mất, không ít tiên nhân còn ở chịu ảnh hưởng. đó là cái gì nguyền rùa, đ á t vị tò mò hỏi. bất nhất mà là, c á c h khác hai vị thiên sư trả lời đều là một ít nguyền rủa phân đến mỗi người trên người nhưng là không giống nhau đát kỷ ngẩn người có cái nào đây một ít ốm đau trò đùa dai loại hình trương đạo lăng trả lời cơ bản đều là phiền phức dù sao cũng hơn những kia tóc dài hòa thượng muốn tốt tóc dài hòa thượng đát kỷ giật mình lên có sao có c h ú tiên gật đầu, đại vương ngươi thực sự là trò đùa giai, đáp chỉ nói với tôn ngộ không, tôn ngộ không cười cợt, bất quá mặc dù hơi nhỏ mâu thuẫn, nhưng một món ăn sau khi ăn xong, hắn cùng bốn vị thiên sư vẫn là trở nên náo nhiệt rồi, bốn vị thiên sư tìm đến hắn, quả nhiên là vì lục n h ĩ mi hầu, hiện tại đông thắng thần châu, khắp nơi đều có đạo môn t ô n g phái, vương quyền thế lực kỳ thực đã bị mức độ lớn suy yếu rồi. ba ngàn tiên đạo duy nhất kẻ địch, chính là lục n h ĩ mi hầu. hắn cùng đám yêu quái chiếm lính hai nước chi địa, là đông thắng thần châu trừ bỏ ba ngàn tiên đạo bên ngoài mạnh nhất thế lực. bốn vị thiên sư đến hỏi dò tôn ngộ không. nhìn hắn đối với lục n h ĩ mi hầu có ý kiến gì. tôn ngộ không cảm thấy rất khó xử lý, cũng không vội vã làm quyết định. Lục nhĩ mi hầu có thể làm to là ngọc đế cố ý để cho ta sao đưa đi bốn vị thiên sư sau tôn ngộ không không nhịn được nhĩ g đến chuyện này không có khả năng lắm ngọc đế không có tính toán tới hôm nay phát triển có thể nguyên lai、like、hắn là có cái khác dùng bất quá hiện tại nghĩ như thế nào này cũng giống như là ngọc đế lưu lại một cái hố đã muốn đứng thẳng uy nghiêm lại muốn diệt trừ uy hiếp tôn ngộ không thở dài một tiếng thực sự là rào hoạt ra hỏa vạn linh thành ngọc đế hắt hơi một cái bệ hạ ngươi có phải là quá dụng công rồi thái bạc kim tinh cho hắn đưa lên trà không để tâm điểm không được ngọc đế nâng trung trà lên thở dài nói ngừ để hiểu được tiên đạo ta đối với vạn linh tiên đạo lại một chữ cũng không biết Nếu như không học được nó, ở vạn linh điện nửa bước khó đi, hắn nhìn trước mắt bày ra không bờ bến thiên thư, không nhìn được thở dài, thật rời ả nhiều a, cũng không biết tôn ngộ không đầu là làm sao trường, dĩ nhiên có thể phát nhiều như vậy đồ vật, ngọc đế uống xong trà, lần thứ hai t r ô n thân biển sách, bệ hạ, chân võ đại đế mời ngươi buổi tối đi uống rượu, không đi rồi, ngọc đế phất phất tay. ta hiện tại muốn học tập. c á c h nào cũng không đi. như lai nhất định phải bại mười. chương hai trăm tám mươi sáu tam giới mạnh nhất. hai ngày sau, tôn ngộ không mang đát kỷ đi tới thiên cung bái phòng tử vi đại đế. đông hoa đế quân sau khi rời đi. chính là tử vi đại đế ở quản lý tiên tịch. đại thánh tìm ta chuyện gì. tử vi đại đế gọi đồng tử châm trà. hỏi. b Ở hạ chưa từng dặn dò, ta cũng sẽ không đem tiên tịch sao do ngươi. đây là tự nhiên, tôn ngộ không gật đầu, ta muốn mượn t r ư ơ n g lỗ nhị ban, là ta kiến tạo tiên sơn, t ử vi đại đế vừa chuyển động ý nghĩ, cũng đã rõ ràng, đại thánh muốn đem vạn linh tiên đạo xây ở núi côn luôn, không phải tiên đạo, tôn ngộ không trả lời, là vạn linh tiên t ô n g Tử vi đại đế gật đầu, chuyện này có khó khăn gì. Hắn đáp ứng rồi, ta lập tức gọi người tìm chương lỗ nhị ban, đại thánh có thể hạ giới t r ò n t o a tốt núi. đại thiện, tôn ngộ không đem trà uống xong, đứng dậy nói với đát k ỷ chúc ta đi thôi. ồ, đát k ỷ hướng về chu vi tiên lại cười cợt, những kia tiên lại đều có chút run chân, tiên nhân cũng chỉ đến như thế. Rời đi t ử vi đại đế cung điện, đ á t kỷ nói với tôn ngộ không. đại vương nên mang ta đi tìm cái kia trương lỗ nhị ban. ta có thể khu khiến cho bọn họ, chớ hồ đồ. tôn ngộ không gó gó đầu của nàng. ta là vì đại vương được, đ á t kỷ ôm đầu. nói rằng, cái kia t ử vi đại đế vẫn luôn ở đề phòng đại vương. lẽ ra như vậy, tôn ngộ không cười nói. Hắn ở đông thắng thần châu quang có thân phận không có uy tín. chỉ cần tử vi đại đế không ngăn cản hắn. này đã đủ rồi. ngọc đế ở vạn linh quốc đãi ngộ cũng không tốt hơn hắn. có người nói hiện tại còn không tìm được bất kỳ công việc gì. tôn ngộ không mang theo đáp kỷ đi tới núi côn luôn. đáp kỷ nhìn bầu trời trôi nổi vô số tiên sơn. con mắt lòe lòe tỏa sáng. thật là đổ sổ á. U, V, G, W, W, M. tôn ngộ không gật đầu. Mấy ngàn tọa lơ lửng giữa trời tiên sơn. đúng là đồ s ổ tình cảnh. đại vương. ba ngàn tiên đạo tu hành. cũng là dùng linh khí sao. đát kỳ hỏi tiếp. không. tôn ngộ không lắc đầu. ba ngàn tiên đạo không có như vậy dựa vào linh khí. thành tiên phương pháp có rất nhiều. nói thí dụ như công đức thành tiên. luyện đan luyện khí vân vân núi côn luôn có một t ò a tàng chinh c á t ngươi có cơ hội có thể vào xem xem tìm hiểu một chút ba ngàn tiên đạo tôn ngộ không nói rằng đ á t chỉ gật đầu hai người từ giữa quần sơn qua lại nguyệt lão phát hiện bọn họ chủ động bay tới đại thánh nguyệt lão cười ha hả nói nếu đi ngang qua sao không đi lão đạo nơi đó ngồi một lần không được, tôn ngộ không c ử tuyệt nói, ta đến tìm cách đạo trường, đạo trường, nguyệt lão chủ động hỗ trợ, cùng hắn đồng thời tìm lên, đúng rồi, đại thánh, trên đường, nguyệt lão đột nhiên hỏi, ta có ba mươi năm không đi vạn linh quốc, đ ộ nhi kia làm được làm sao, đ ộ nhi, tôn ngộ không đem ánh mắt nhìn về phía đát kỷ, đát kỷ biết nguyệt lão nói tới ai, gật gật đầu, hẳn là không sai, tôn ngộ không nói rằng, ta ngủ lâu như vậy, lại không thế nào hiểu rõ. nguyệt lão vừa nghe, thấy buồn cười, ngươi xem ta, đem việc này quên đi rồi, hắn vội vàng hướng tôn ngộ không xin lỗi, ba người một đường xem xét, tìm nửa ngày, tôn ngộ không mới tìm được thỏa mãn đỉnh núi, ngọn núi này ngược lại không tệ, Hắn tuyển chọn một tóa cảnh tượng tú lệ đỉnh núi, dùng để làm đạo trường. xác thực có thể, nguyệt lão đồng ý nói, không lâu sau đó, trương lỗ nhị ban liền bay đi. đại thánh, hai người hướng về tôn ngộ không hành lễ, không cần đa lễ, tôn ngộ không chỉ vào đỉnh núi nói rằng, kính xin hai vị đem ngọn núi này biến thành tiên sơn. đại thiện, hai vị tiên nhân lập tức gọi ra sơn thần bắt đầu cải tạo đỉnh núi tôn ngộ không ba người đứng ở một bên nhìn chỉ chúc lát sau tôn ngộ không bỗng nhiên giật mình một mình đi vào rừng rậm ngươi tìm ta có chuyện gì hắn đối với không có một bóng người địa phương hỏi đại thánh một cái lão yêu tinh bóng s á n g nổi lên hắn khom người hướng về tôn ngộ không hành lễ nói rằng nhà ta đại vương hy vọng đại thánh đi yêu q u ố c tụ tập tới yêu q u ố c tôn ngộ không trong mắt kim quang lói lên nguyên lai ngươi là l ụ c nhĩ mi hầu thủ h ạ hắn nói tiếp đạo bất đồng bất tương vi mưu lão yêu tinh xứng sờ ta cùng hắn tất có xung đột nhĩ g biến chiến tranh thành tơ lùa liền để hắn thả xuống ăn người tìm đến ta tôn ngộ không nói rằng Hắn không một chút nào muốn đi ăn người địa phương. Việc này không vội. Sau khi trở về, gọi n g ư ờ i nhà đại vương suy nghĩ tỉ mỉ. tôn ngộ không nói bổ sung. Lão yêu tinh có chút sợ sệt. đại thánh, đều là yêu quái. vì sao không thể tiếp thu ăn người. tôn ngộ không nhìn Hắn. đây là tập tục xấu. nguyên bản Hắn cảm thấy ăn người cũng là yêu quái một loại lựa chọn. nhưng hiện tại xem ra bất quá là một loại g i ã man tập tục xấu lão yêu t i n h sau khi rời đi đ á t chỉ đi tới đó là người nào nàng hỏi yêu gốc người tôn ngộ không nhìn nàng một cái hỏi đ á t chỉ có người gọi ngươi ăn người ngươi sẽ ăn sao ăn người đ á t chỉ ngẩn người thịt người có món gì ăn ngon nhiều buồn nôn a cái kia p h ả n phất là chuyện đương nhiên trả lời để tôn ngộ không an tâm rồi trương lỗ nhị ban còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem tiên sơn tạo tốt tôn ngộ không đưa đi nguyệt lão sau đó mang theo đát kỷ rời đi núi côn luôn đại vương chúng ta lại muốn đi c á c h nào đát kỷ hỏi bái phòng các quốc gia tôn ngộ không trả lời đát kỷ xứng sờ bái phòng bọn họ làm cái gì kiến tạo linh võng, tôn ngộ không dùng cái pháp, có trăm nghìn cái phân thân từ trên người hắn bay ra. đi thôi, hắn ra lệnh một tiếng, vô số kim quang liền hướng đông thắng thần châu các góc bay qua, đát kỷ xứng sờ nhìn tình cảnh này, tại sao muốn dùng phân thân, như vậy tốc độ nhanh một ít, tôn ngộ không nắm lấy đát kỷ, tăng nhanh đằng vân tốc độ, Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất kiến tốt đông thắng thần châu linh võng. một bên khác, lão yêu tinh trở lại vương cung. ta đã biết rồi. lục nhĩ mi hầu không chờ hắn báo cáo. liền nói nói. c h ú n g ta cùng c á i kia tôn ngộ không cuối cùng cũng có một trận chiến. lão yêu tinh thở dài một tiếng. đông thắng thần châu yêu quái đến từ tứ đại bộ châu. đều là không muốn tiếp thu vạn linh quốc chế độ yêu quái. Bọn họ n g ằ n rậm xa xôi chạy tới nơi này, lại làm sao sẽ từ bỏ ăn người. đại vương, cái kia đại thánh tại sao biết đi tới nơi này, lão yêu tinh kỳ quái, hắn cùng ngọc đế làm sao bỗng nhiên không đấu rồi, không phải không đấu, chỉ là đổi một loại phương thức, lục nhĩ mi hầu trả lời, hắn cùng ngọc đế tìm kiếm cùng tồn tại, đồng thời kinh doanh tam đại bộ châu. công lao của người nào lớn, trăm năm sau, ai liền có thể đăng cơ là đại thiên tôn, lão yêu tinh cả kinh, cái kia công lao phải như thế nào phán xét, công đức, tin chúng, v ĩ nghiệp, ta cũng không cách nào phán xét, lục n h ĩ mi hầu trả lời, nhưng mà thời cơ đến, bọn họ tự nhiên có thể suy tính ra, thế giới này không có tôn ngộ không liên thủ với ngọc đý còn suy tính không ra đồ vật, đây là đế vị chi tranh. Lục nhí mi hầu nói rằng, lão yêu tinh hít một hơi, từ đáy lòng đối với tôn ngộ không cảm thấy kính nể. tuy rằng c á i kia tôn ngộ không cùng bọn họ có sự khác biệt ý nghĩ, nhưng hắn đúng là tam giới mạnh nhất yêu quái. điểm ấy ai cũng không có cách nào phủ nhận, như lai nhất định phải bại mời, chương hai trăm tám mươi bảy cái này phải đến, đông thắng thần châu, lưu ly quốc cảnh nội, hai vệt sáng ở trên trời bay qua, trên mặt đất người nhìn thấy, mỗi một người đều kêu thần tiên, chủ động quỳ xuống, bọn họ đang làm gì, hai tia sáng kia tự nhiên là tôn ngộ không cùng đáp kỷ, đáp kỷ đối với nhân loại quỳ lại cảm thấy hiếu kỳ, làm sao bỗng nhiên quỳ xuống đến rồi, bọn họ là người tu hành, tôn ngộ không trả lời, Đông thắng thần châu cùng cái khác bộ châu không giống, nơi này là tứ đại bộ châu bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương, cũng là người tu hành cùng tín đồ nhiều nhất địa phương, nơi này phàm nhân tuổi thọ vượt qua hai trăm năm mươi tuổi, cũng so với cái khác lục địa càng dài, tôn ngộ không thản nhiên nói, đát kỳ cảm thấy mới mẻ đến cực điểm, hai người đi tới lưu ly quốc, ngoài dự đoán mọi người, quốc vương, vương hậu, dẫn văn võ bá quan ở vương cung ở ngoài chờ đợi, gặp qua đại thánh, tôn ngộ không rơi trên mặt đất, bọn họ liền quỳ xuống, những người này đều là người tu hành, đã sớm nhận biết được thiên tôn khí tức, đứng lên đi, tôn ngộ không phất tay áo, đem bọn họ nhờ lên, quốc vương không dám thất lễ một vị thiên tôn, vội vã mời tôn ngộ không tiến vào vương cung, hỏi ý đồ đến, ta muốn ở quý quốc cảnh nội thiết lập linh võng, tôn ngộ không nói rằng, văn võ quan chức lập tức l i ế u ra l i ế u xíu thảo luận lên, bọn họ tuy rằng chưa từng thấy vạn linh tiên đạo, lại đều nghe nói qua, đại thể biết tình huống của nó. bề hạ, đây là chuyện tốt, các đại thần đối với quốc vương nói rằng, quốc vương khẽ gật đầu, đại thánh, quốc vương hỏi, chúng ta có thể sử dụng linh võng sức mạnh sao tự nhiên có thể tôn ngộ không gật đầu các ngươi còn có thể phái người đi hoa quả sơn học tập vạn linh tiên đạo c h i thức quốc vương đại hì chúng ta đồng ý giúp đỡ hắn hỏi chúng ta nên làm cái gì cái gì cũng không cần làm tôn ngộ không nói xong tay phải do trên cắt xuống một vệt hào quang từ dưới tay hắn tỏa ra lọt vào dưới nền đất. được rồi. tôn ngộ không đứng dậy. nói rằng, quá bán nhật. linh võng thì sẽ sinh thành. mọi người giật n ả y cả mình. tôn ngộ không như vậy tùy ý liền có thể kiến tạo linh võng. hiển nhiên hoàn toàn không có cần thiết hỏi thăm bọn họ. bọn họ đều lĩnh hội được tôn ngộ không coi trọng. cố này coi trọng, là ở ba ngàn tiên đạo trên người lĩnh hội không tới. Tôn ngộ không đứng dậy cáo từ. cũng trong lúc đó, có vô số ánh sáng từ các nơi bay lên. các quốc gia linh võng đều kiến được rồi. nhưng còn có một chút quốc gia không có đáp ứng. đát k ỷ c h ú n g ta đi. tôn ngộ không mang theo đát k ỷ rời đi lưu ly quốc. đại vương, bọn họ làm sao đáp ứng dễ dàng như vậy. đát k ỷ lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại như vậy thẳng thắn tiếp thu vạn linh tiên đạo. Bởi vì không có lựa chọn, tôn ngộ không trả lời, vương quyền ở đông thắng thần châu đã không có bao nhiêu quyền lợi rồi. Ba ngàn tiên đạo ở đông thắng thần châu khai chi tán diệp, tiên đạo các đệ tử thành lập đạo quan, sử dụng pháp thuật tăng cường lương thực, khống chế khí trời, chạm yêu trừ ma, từng bước giá không cùng thay thế thế tục vương quyền, tôn ngộ không mới vừa đi ra vương cung. Liên có một đám đạo sĩ từ trên trời giáng xuống, đại thánh, bọn họ hướng về tôn ngộ không hành lễ, nói rằng, nơi này là lãnh địa của chúng ta, linh võng sẽ không ảnh hưởng các ngươi truyền đạo, tôn ngộ không trả lời, nó chỉ có thể bao trùm phàm nhân khống chế thổ địa, các đạo sĩ xứng sờ, nhưng tôn ngộ không đã mang theo đáp kỷ rời đi rồi, thật không ảnh hưởng bọn họ sao, đ á t kỳ hỏi, ân, tôn ngộ không gật đầu, linh võng sẽ không ảnh hưởng ba ngàn tiên đạo, nhưng vạn linh tiên đạo liền không nhất định rồi, vạn linh tiên đạo sẽ hấp dẫn những kia không có tư chất tu hành nhân loại, những nhân loại này số lượng phi thường khổng lồ, tu hợp lại một nơi sau, có thể biến thành cùng ba ngàn tiên đạo bằng nhau thế lực, cứ như vậy, tôn ngộ không ở đông thắng thần châu liền có quyền lên tiếng rồi, sau đó, không tới mười ngày, tôn ngộ không ở hết thầy quốc gia kiến được rồi linh võng. ngao loan ở nam t h i ê n bộ châu bỏ ra mười mấy năm kiến tạo linh võng. ở tôn ngộ không thủ hạ, mấy ngày liền hoàn thành rồi. dĩ nhiên cấp t ố c như thế, tử vi đại đế ở trên trời nhìn dưới mặt đất, trong lòng g i ậ t mình không thôi, hắn rõ ràng tại sao ngọc đế sẽ cùng tôn ngộ không hóa hảo rồi. vạn linh tiên đạo phổ cập hiệu suất quá kinh người. chỉ cần tôn ngộ không có tâm đi làm, sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. kiến tốt linh võng sau, tôn ngộ không trở lại núi côn luôn. hắn đi ngang qua dưới chân núi ở qua hai năm c h ấ n nhỏ. c h ấ n nhỏ đã sớm không phải c h ấ n nhỏ, mà là một tòa thành thị rồi. cảnh còn người mất, mấy chục năm không có tới. tôn ngộ không năm đó ngủ quá chuồng bò đều không còn. Hắn lưu lại linh võng, liền đi tới núi côn luôn. Trương lỗ nhị ban đã đem hắn tiên sơn kiến được rồi. tiên nổi lên ở trên núi côn luôn không. so với tuyệt đại đa số tiên sơn cũng phải lớn hơn. phía trên cung điện cũng càng thêm tráng lệ. vạn linh tiên tung. bốn chữ lớn khắc vào trên tấm b ả n g tôn ngộ không rất hài lòng. cảm tạ t r ư ơ n g lỗ nhị ban hỗ trợ t r ư ơ n g lỗ nhị ban sau khi rời đi tôn ngộ không lại triển khai vô thượng pháp lực ở tiên sơn chu vi đắp nặn một vòng do tiên văn tạo thành hoàn lưu hắn để đát kỷ đi vào thí nghiệm một hồi mặc dù là nàng đi vào hoàn lưu cũng sẽ không ra được đại vương pháp thuật này có thể dạy ta sao đát kỷ đối với pháp thuật này biểu hiện ra hứng thú sau đó sảy ngươi tôn ngộ không đáp ứng rồi hắn còn có một việc muốn làm hắn muốn đem vạn linh tiên tôn nhập môn sát hạt truyền vào đến thang trời trên tôn ngộ không nổi giữa không trung bắt đầu dùng h ỏ a nhãn gim tinh quan sát thang trời các ngươi nói đại vương muốn thời gian bao lâu mới có thể đem tiên đạo truyền vào đến thang trời một ít tiên nhân mở nổi lên thấy bàn một năm nửa năm một tháng, đủ loại suy đoán đều có, nhưng nhanh nhất suy đoán đến từ đát kỷ. ba ngày, đát kỷ đem mình châm gài tóc đè lên, thang trời mức độ phức tạp vượt quá tôn ngộ không tưởng tượng, hắn không có cách nào thay đổi, chỉ có thể đánh vào một cái quy tắc. hai ngày sau, tôn ngộ không cong ngón tay búng một cái, liền có một tia sáng trắng tiến nhanh thang trời, biến mất không còn t â m hơi rồi, các tiên nhân sợ hết hồn, đại thánh, ngươi làm cái gì, hoàn thành rồi, tôn ngộ không thu tay về, đáp chỉ ở trung tiên một mặt mộng bức biểu tình bên trong đem bọn họ bảo vật đều lấy đi rồi, tôn ngộ không đem vạn linh tiên tông nhập môn phương thức truyền vào đến thang trời, sau đó liền tuyên bố tin tức, bắt đầu từ hôm nay, các quốc gia cũng bắt đầu học tập vạn linh tiên đạo, học có thành tựu giả, liền có thể xuyên thấu qua thang trời đi tới vạn linh tiên tung, tiếp thu càng tốt hơn bồi dưỡng, toàn bộ đông thắng thần châu, nghe được tin tức này người lập tức sôi vọt lên, các quốc gia tranh đoạt đi hoa quả sơn học tập cùng mua thiên thư, rất nhanh, hoa quả sơn nhân tài cũng bị các quốc gia cầu đi, không đủ để cung cấp vạn linh tiên đạo phát triển rồi, gọi ngao loan phái chút nhân thủ lại đây, tôn ngộ không chỉ từ vạn linh quốc tuyên truyền nhân thủ. Cuộc tỉ t h í này tranh phân nhiều giây. Hắn nghĩ ở ngọc đế trước nhiều chiếm một ít ưu thế. ngọc đế cũng rất nỗ lực. vẫn lưu tại thư viện học tập. bề hạ. ngày n à y thái bạc kim tinh lại đi tới thư viện. đại thánh ở đông thắng thần châu đã bắt đầu hành động rồi. đừng ầm ý ta. ngọc đế rất x o á n suýt. không học được những thứ đồ này. Ta làm sao bắt đầu. Thái bạc kim tinh nhìn hắn như thế chăm chú. vậy tối nay tiệc rượu. quả nhiên, thay ta từ chối. ngọc đế trả lời. Thái bạc kim tinh lại hỏi. người tổ sư kia mời ngươi chơi cờ cũng muốn từ chối sao. cái gì. ngọc đế ngẩng đầu lên. chơi cờ. cái này phải đến. như lai nhất định phải bại mời. chương hai trăm tám mươi tám tiên đạo quy hoạch. vạn linh tiên t ô n thành lập sau thiên cung tiên nhân đều đến chúc mừng tôn ngộ không ở bảo điện chiêu đãi bọn hắn đáp chỉ lại mang theo một ít hầu gái đem đánh cược đến chiến lời phẩm cùng một ít quà tặng chuyển tới gian phòng của mình cẩn thận một chút những này có thể đều là bảo bối nàng thường thường nhắc nhở một cái hầu gái đang ở vận chuyển cái hộp kiếm vướng một cước liền có màu đỏ tiên kiếm từ cái hộp kiếm bay ra ở bên người nàng xẹp qua hầu gái cánh tay máu tươi chảy dòng trở về đáp k h nhìn thấy tình cảnh này vội vã đem tiên kiếm bắt được trở về nàng đem tiên kiếm bỏ vào cái hộp kiếm phong ấm kỳ quái nhìn hầu gái các ngươi không phải tiên nữ sao làm sao pháp lực thấp kém như vậy những hầu gái này là vương mẫu phái tới hầu hạ nàng tiên nữ nguyên bản là phi hương điện hầu gái tiên t ử chúng ta không phải đắc đạo phi thăng người tu hành hầu gái trả lời chúng ta nguyên là thế gian nữ tử bởi làm việc thiện rất nhiều chết rồi có thể thông qua luôn hồi phi thăng tiên giới thoát xác là tiên thiên cung có rất nhiều các nàng như vậy tiểu tiên đều là thông qua luân hồi phi thăng mà đến còn có một chút tiểu tiên cũng là tiên nhân điểm hóa tuy có tiên thể nhưng không có thần thông pháp lực nghiêm chỉnh mà nói các nàng chỉ là tiên nhân tùy tùng luân hồi là cái gì đáp chỉ hiển nhiên đối với luân hồi càng cảm thấy hứng thú chính là lục đạo luân hồi hầu gái nói rằng làm việc thiện thăng hóa tiên đạo tận trung siêu sinh quý đạo được hiếu tái sinh phúc đạo, công bằng c ò n người sống đạo, tích đức truyền sinh phú đạo, áp độc trầm luôn g i ư ờ n đạo, vậy ta nhất định là đạo thứ bảy đi ra. đ á t k ỳ nói rằng, hầu gái đầy mặt ngạc nhiên, đạo thứ bảy là cái gì, mỹ đạo, đ á t k ỳ đem tóc dài đầy đến tai sau, nàng có thể khẳng định, chính mình đời trước nhất định là cái nữ nhân x i n h đẹp. đại vương là đạo thứ tám đi ra. đ á t kỳ nói tiếp. hắn tâm địa tốt như vậy. nhất định là người tốt nói ra đến. không có cái đạo kia. lúc này, tôn ngộ không đi tới. đại vương, đ á t kỳ quay đầu lại. những tiên nhân kia đều đi rồi. không có. tôn ngộ không lắc đầu. bọn họ muốn ta giới thiệu vạn linh tiên tôn tôn chủ. đ á t kỳ xứng sờ. cái kia không phải đại vương sao ta nghĩ đến một cái người càng tốt hơn chọn tôn ngộ không nói rằng đ á t vì cảm thấy không đúng cất bước liền chạy trở về tôn ngộ không đưa tay trộm một cái liền đem nàng bắt được trở về ngươi chạy cái gì ta không muốn đảm nhiệm tôn chủ ta không nói muốn ngươi đảm nhiệm đi đ á t vì không chạy ngươi tạm thời giúp ta quản một quãng thời gian là có thể rồi tôn ngộ không nói rằng đ á t kỷ lực lượng lớn giấy dua lên nàng trải qua một lần làm cũng không tiếp tục nghĩ trên lần thứ hai rồi ta phải về vạn linh quốc đ á t kỷ vừa thoát khỏi tôn ngộ không bàn tay vừa nói làm tôn chủ tuyệt đối là một c á c h tẻ nhạt khổ sai còn không bằng trở về hát tôn ngộ không suy tư chúc lát đáp ứng ư ơ i còn nhớ năm đáp ó kỷ lân tí à, à. ta sao? đ ứng rồi đáp k n ôm lấy đầu hận không thể dùng đuôi bao ở toàn thân ta đáp ứng rồi đại vương bỏ qua cho ta đi tôn ngộ không thả ra nàng vậy hãy cùng ta đi ra hắn xoay người rời đi đáp k n buông tay ra q u á n hận nhìn bóng lưng của hắn ta thu hồi lời của ta nói Nàng đối với tiên nữ nói rằng, hầu tử này tuyệt đối là la sát áp ruột đầu thai, tiên nữ có chút ngạc nhiên. ngày thứ hai, tôn ngộ không liền đem vạn linh tiên tôn giao cho đát kỷ, độc thân rời đi rồi. thiên sư trương đạo lăng ở trên đường phát hiện hắn, đại thánh muốn đi nơi nào. trương đạo lăng bay đến hỏi, nhìn khắp nơi một lần, tôn ngộ không trả lời. Hắn đối với đông thắng thần châu hiểu rõ còn rất nông cạn, định đem toàn bộ lục địa đi một lần, xem một lần, đông thắng thần châu cùng tây ngưu h ạ châu điều kiện không giống, vạn linh tiên đạo ở đây không thể mù quáng phát triển, nên nhập ra tùy tục, làm tốt toàn thể quy hoạch. Nếu là như vậy, ta cùng đại thánh đồng thời điều tra, trương đạo lăng chủ động đề nghị, Hắn tin tưởng tôn ngộ không sẽ không cho các nơi đạo môn mang đến phiền phức, nhưng vẫn là đứng ở bên cạnh nhìn càng yên tâm, miễn cho sản sinh cái gì xung đột, tôn ngộ không tự nhiên cũng không có từ chối. Hai người đồng thời đi tới chân núi côn lôn, đại thánh nghĩ phát triển ra sao tiên đạo, điều tra nơi này thời điểm, trương đạo lăng hỏi lên, này muốn xem thích hợp cái gì, tôn ngộ không trả lời, khu vực khác nhau làm không giống quy hoạch, mới sẽ có bổ sung hiệu quả. Hắn chỉ ở chân núi rừng lại nửa ngày, rời đi chân núi côn lôn, hai người lại đi tới lưu ly quốc, nhân loại nơi này trước đây lấy chế tạo lưu ly mà sống, sản xuất lưu ly tinh mỹ tuyệt luôn, liền liền thiên cung đèn lưu ly, cũng là từ nơi này h ọ c đi hình thức, trương đạo lăng cho tôn ngộ không làm nổi lên hướng đ ả o l ư u l y quốc đã từng phi thường thịnh vượng, mãi cho đến hoa quả sơn quật khởi. đám yêu quái sản xuất càng tốt hơn l ư u l y quốc gia này mới từ từ không rơi xuống. sau đó ba ngàn tiên đạo hạ phàm. l ư u l y quốc liền sản xuất l ư u l y thì càng không ai muốn rồi. ta có thể đem l ư u l y kỹ thuật dạy cho bọn họ. tôn ngộ không nói rằng, l ư u l y không phải cái gì ghê gớm sản nghiệp. nhưng nếu như thêm vào ấm ánh long lanh pha lê liền đầy đủ chống đỡ một cái tiểu quốc rồi đáng tiếc tứ đại bộ châu đối với lưu ly nhu cầu có hạn cái nghề này cũng không thể chống đỡ toàn bộ đông thắng thần châu phát triển tôn ngộ không mang theo trương đạo lăng tiếp tục điều tra hy vọng có thể tìm được một cái trụ cột sản nghiệp hai đại bộ châu mỗi c á c h địa phương đều có mỗi c á c h địa phương đặc sắc tôn ngộ không hy vọng tìm tới nhanh nhất phát triển phương thức, tổng kết lên, chính là đem tây ngưu hạ châu cùng đông thắng thần châu coi như một thể đi quy hoạch, loại này quy hoạch phương thức để trương đạo lăng rất là kinh ngạc, mặc dù là ngọc đế thống trị tam giới thời gian, hắn cũng chưa từng nghe nói như thế khổng lồ quy hoạch, đại thánh quả thực có thiên tôn cách cục, trương đạo lăng trong lòng nhĩ, g không khỏi có chút kính phục, tôn ngộ không điều tra tốc độ cực nhanh. Hắn mỗi đi qua một chỗ, liền có thể rất nhanh nắm giữ tình huống. Thân là thiên tôn. Hắn không cần từng cái tìm người hỏi dò tình huống. đi tới chỗ nào, bấm chỉ suy tính một phen. nên cái gì đều hiểu rồi. đông thắng thần châu thực sự là địa linh nhân kiệt. đi rồi hơn một nửa c á c h lục địa. tôn ngộ không không nhịn được cảm khái. nơi này là đào tạo thảo dược địa phương tốt, vẫn chưa đi xong. Hắn đã có ý nghĩ, đông thắng thần châu nồng độ linh khí, không thua với thành lập linh võng sau tây ngưu hạ châu, tương lai vạn linh tiên đạo lên men, còn có thể kéo dài tăng trưởng, đây là một khối thích hợp yêu tinh sinh trường, thảo dược trồng trọt ốp thổ, không thích hợp tiến hành công nghiệp sáng tạo, nhưng có thể tiến hành chữa bệnh tiên đạo khai phá, cùng với luyện đan chế thuốc các sản nghiệp mở rộng, phải đem thái thượng lão quân kêu đến, tôn ngộ không nghĩ đến, nhưng mà hắn gọi một cái tam thanh quá đến giúp đỡ, ngọc đế chắc chắn sẽ không chịu thiệt, sẽ gọi mặt khác thanh toán xong một trong đi tới vạn linh quốc, cũng được, tôn ngộ không làm ra quyết định, một cái tam thanh ảnh hưởng không được vạn linh quốc cân bằng, đi. tôn ngộ không phân ra một cách phân thân bay đi vạn linh quốc đại thánh làm tốt quy hoạch rồi trương đạo lăng nhìn bay xa kim quang hỏi còn phải nhìn tôn ngộ không lắc đầu cơ bản quy hoạch đã hoàn thành nhưng chi tiết còn phải đang điều tra xong sau mới có thể xác định như lai nhất định phải bại mười t r ư ơ n g hai trăm tám mươi chín h liên giờ ngỏ hai nhân loại đạo sĩ đi vào hà lạc trấn ở đây nghỉ một lúc, tôn ngộ không nói rằng, trương đạo lăng mới mẻ nhìn chung quanh, cái c h ấ n nhỏ này tùy ý có thể thấy được ở giữa cao tương ao, dài nhỏ màn trúc, là một cái tạo giấy c h ấ n nhỏ, bọn họ một đường đi tới, gặp phải c h ấ n nhỏ thôn trang đều rất thượng võ, cái c h ấ n nhỏ này lại vừa vặn ngược lại, người đến người đi mua bán giấy phẩm, rất có hơi t h ở sách vờ, khó được đi tới nơi này trùng trấn nhỏ hai người ngay ở trà tứ ngồi xuống lúc này một đám quan binh từ bên ngoài đi vào đó là quan binh các dân trấn nhìn thấy quan binh đến đều có chút không tin con mắt của mình quan binh là cái gì một ít thiếu n i ê n hỏi bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy quan binh chính là quan phủ phái tới bắt lấy cường đạo t h u lấy thuế má người, nhiều năm trường lão nhân trả lời, bắt lấy cường đạo cùng thu lấy thuế má, không phải thanh lâm sơn các đạo trưởng làm sự tình sao, các thiếu niên kỳ quái rồi, các đạo trưởng đến trước, đó là quan phủ công tác, lão nhân không có gì là các thiếu niên đối với quan binh xa lạ, quan binh đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện ở hà lạc trấn rồi, từ khi ba ngàn tiên đạo đ ệ tử hạ phàm, đồng thời ở thanh lâm sơn trên thành lập đạo quan, quan phủ liền mất đi tồn tại cảm. Tuổi trẻ bọn nhỏ cũng không biết quốc gia, chỉ biết là đạo môn tôn phái. những quan binh này là đến thu lấy thuế má. các thiếu niên hỏi tiếp, này, mấy ông già trần trờ. nên không phải chứ, hà lạc trấn là thanh lâm sơn lãnh địa. bọn quan binh cũng không có lá gan lớn như vậy. bọn họ nhìn những quan binh kia. bọn họ quả nhiên cũng không làm chuyện gì, chỉ là khu chiêng õ ó trống, đến trong trấn nói một chút lời, xa một chút dân trấn mơ hồ chỉ có thể nghe thấy cái gì vạn linh tiên đạo, cái gì miễn phí học tập loại hình, vạn linh tiên đạo là cái gì, ai biết, thật lâu không có đi vương thành rồi, các dân trấn bình thường mậu dịch đều đang thanh lâm sơn tiến hành, mấy chục năm đều chưa từng đi vương thành rồi, đoàn người nhìn lập tức t ả n đi rồi. ra ra, vương thành chơi vui sao. một c á c h nam hài hỏi dò lão nhân. đừng động nó. ngươi muốn dùng tâm tu hành. lão nhân lôi kéo hiếu kỳ tôn tử. nói rằng, thành niên trước học được đạo thuật. nói không chắc ngươi liền có thể đến thanh lâm sơn làm cái để tử ngoại môn. một đời không lo ăn uống rồi. nhưng ta muốn cùng vương ra t ỷ t ỷ một dạng. làm c á c h đ ể tử nội môn tôn tử trả lời thằng nhỏ ngốc vương ra nha đầu linh căn vô cùng tốt mười dặm tám hương cũng là ra nàng một c á c h đ ể tử nội môn lão nhân nói nàng nhưng là phải sông thang trời người ngươi cũng đừng nghĩ đến thang trời không phải là người nào đều có thể đi không trà tứ bên trong tôn ngộ không mở miệng hỏi nói là nói như vậy cha tứ tiểu nhị cười nói, thang trời hàng năm liền chiêu thu một nhóm, người người tranh đoạt, không có đạo môn đều bị đào thải rồi, thang trời cạnh tranh phi thường kịch liệt, những năm này thông qua sát hạt người hầu như đều là đạo quan nhằm vào tính bồi dưỡng được đến, không có mấy c á c h có thể chính mình thông qua, tôn ngộ không có chút đáng tiếc, này ba ngàn tiên đạo thành lập không tới trăm năm, dĩ nhiên cũng đã xuất hiện giai cấp cố hóa hiện tượng rồi uống mấy ngụm trà tôn ngộ không đang muốn đứng dậy lại chú ý tới một đạo ánh sáng xanh lục từ trên trời bay qua vương tình mặt đất một vị thư sinh trung niên ở đ ổ i đ ả o kia ánh sáng xanh lục ánh sáng xanh lục ngừng lại xuất hiện một cái chân đạp tiên kiếm bích váy thiếu nữ thiếu nữ hướng về mặt đất vừa nhìn trong ánh mắt lộ ra thất vọng Ta muốn đi thang trời rồi, thiếu nữ nói rằng, sư phụ đối với ta ôm lấy kỳ vọng cao, ta không thể để cho hắn thất vọng, ngươi không cần chờ ta rồi. nói xong, nàng chắp tay quốc thi lễ, liền hướng xa xa bay đi rồi, thư sinh trung niên kia đứng tại chỗ, đây mặt trắng bịch, ai, đáng thương, tôn ngộ không nghe được tiểu nhị thở dài, đáng thương cái gì, Hắn hỏi, đó là c h ú n ta trấn nhỏ dạy học tiên sinh. Tiểu nhị lập tức trả lời. Hắn cùng cô gái kia thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Vốn đã định ra việc kết hôn. thiếu nữ lại bị mang đi thanh lâm sơn tu hành. Tiểu nhị lắc đầu. không ngờ bốn mười năm trôi qua. diễn biến thành bây giờ như vậy. tôn ngộ không đánh giá cái kia dạy học tiên sinh. hai người cùng nó nói là thanh mai trúc mã. bên ngoài cách biệt chi lớn nhưng có thể nói là cha con gái rồi tiên phàm chi cách so với núi lớn còn muốn to lớn tôn ngộ không uống xong trà đứng lên đại thánh trương đạo lăng nhìn sang ta đi một lát sẽ trở lại tôn ngộ không hướng về dạy học tiên sinh đi đến trương đạo lăng xứng sờ lập tức rõ ràng tôn ngộ không hơn nửa đồng lòng chắc ẩ n đại thánh như vậy thiện tâm, cũng không phải thích hợp đảm nhiệm thiên tôn. Trương đạo lăng không nhìn được nghĩ. Hắn nhìn thấy tôn ngộ không đi tới dạy học tiên sinh bên người. ngươi không đuổi theo nàng sao. Hắn hỏi dò dạy học tiên sinh. ngươi là ai. dạy học tiên sinh hỏi. không cần biết ta là ai. tôn ngộ không lại hỏi. ngươi nghĩ đuổi theo nàng sao. ta, nam nhân cầm thật chặt tay. Tiên sinh có biện pháp không, ta có, tôn ngộ không khẽ mỉm cười, nói rằng, đi vương thành học tập vạn linh tiên đạo, hắn nói ra, học tốt ngươi cũng có cơ hội đi thang lên trời, nói xong câu đó, tôn ngộ không liền xoay người trở lại trương đạo lăng bên người, kêu lên hắn cùng đi rồi, trương đạo lăng giật mình theo tôn ngộ không, đại thánh, ngươi không phải muốn giúp hắn sao, Hắn có t ư chất, chỉ điểm một phen liền được rồi. tôn ngộ không trả lời. có đường ở phía trước, Hắn muốn tóm lấy. dĩ nhiên là có cơ hội nắm lấy. trương đạo l ă n g quay đầu lại nhìn tên kia dạy học tiên sinh. Hắn có thể tóm lại sao. nếu có trí nhất định thành, tôn ngộ không vừa trả lời. vừa nghĩ nổi lên ngao loan. không biết làm sao. Hắn vừa nãy chợt nhớ tới ngao loan. liền không nhìn được muốn chỉ điểm một hồi nhân loại kia. vì sao như vậy, tôn ngộ không có chút không có manh mối tự. lại quá rồi hai ngày. hắn cùng trương đạo lăng điều tra đến phần cuối. phía trước không xa chính là yêu quốc lãnh địa. không thể sẽ đi qua rồi. trương đạo lăng nhắc nhở tôn ngộ không. tôn ngộ không vẫn lên hỏa nhãn kim tinh hướng phía trước mặt vừa nhìn. m i n h mông trên mặt đất khói đen tràn ngập. Tràn ngập hung sát khí, so với ta nghĩ tới còn bếp bát hơn. tôn ngộ không như thế nghĩ thời điểm, bỗng nhiên có một đoàn khói đen ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành thực chất, hướng về hắn đánh tới. vê vê vê diệt. những khói đen kia còn chưa vọt tới tôn ngộ không bên người, trong không khí trở về vang lên làm người ta sợ hãi tiếng cười. tôn ngộ không xoay người, trong mắt kim quang đảo qua khói đen, trong khói đen r u ộ n mì giật này cả mình, còn chưa phản ứng lại, liền rồn rập phát ra kêu rên biến mất rồi, giữa núi r u ộ n mì cũng dám ở đại thánh trước mặt ngang ngược, trương đạo lăng lắc đầu, những này xui xẻo ra hòa, ngay cả nhìn đối thủ đều sẽ không, tôn ngộ không ánh mắt, có thể để cho đa số r u ộ n quái thần hồn câu diệt, các r u ộ n mì biến mất sau, một cái màu đen đồ vật rơi ở trên mặt đất, Hả, tôn ngộ không nhìn sang, dĩ nhiên là một đóa hắc liên, đây là cái gì, tôn ngộ không nghĩ nhặt lên hắc liên, nhưng ngón tay đụng vào, hắc liên liền bị hắn hộ thể tiên khí nát tan rồi, thật giống là một cái dấu ấm. Trương đạo lăng nói rằng, có thể có cái gì đại yêu ở tự dưỡng những r u ộ n mì này, tự dưỡng, tôn ngộ không khẽ cao mày, bấm chỉ tính toán, lại cái gì cũng suy tính không ra hai người kết thúc điều tra trở về núi côn l u ô n như lai nhất định phải bại mười chương hai trăm chín mươi không quá quan trọng quảng hàn cung thái âm tinh quân nâng trung trà lên đưa cho vương mẫu thường nga sau khi rời đi nơi này liền quạnh quẽ rất nhiều vương mẫu tiếp nhận trà nói rằng liền ca vũ đều không có thái âm tinh quân nở nụ cười năm trăm năm trước mắt liền qua, các nàng đều sẽ trở về. trước mắt liền qua, vương mẫu nhìn trong chén trà lá trà, ta lại cảm thấy những năm này quá thực sự c h ậ m điểm. thái âm tinh quân nhìn vương mẫu, nương nương có tâm sự, không có, vương mẫu thu hồi nỗi lòng, nói rằng, chỉ là bệ hạ không ở, cảm thấy có chút vắng v ẻ Thái âm tinh quân đối với vương mẫu cùng ngọc đế sự tình chen miệng vào không lọt, chỉ có thể đổi c á c h đề tài. Nương đương, đại thánh gần nhất đang làm gì. đại thánh, vương mẫu suy nghĩ một chút, thật sống ở vẽ bản đồ, địa đồ. thái âm tinh quân mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi hỏi đại thánh làm cái gì. vương mẫu lại hỏi, đại thánh tới đây hồi lâu, lại không thấy bái phòng. Thực đang kỳ quái, thái âm tinh quân trả lời, không chỉ là nàng, cái khác tiên nhân đều rất kỳ quái, bọn họ không có nhận được tôn ngộ không bái phòng, tôn ngộ không đi tới đông thắng thần châu, các tiên nhân đều cho rằng, hắn vì đại triển quyền cước, nhất định sẽ đi bái phòng bọn họ, ta điểm liên tục tâm đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng không thấy hắn đến, thái âm tinh quân lái chơi cười, có lẽ hắn đã quên đi rồi lão thân đại thánh vội vàng hiểu rõ tình huống cần gì phải gấp gáp vương mẫu cười nói bề hạ ở vạn linh quốc không cũng ở cần phải học hỏi nhiều hơn sao dù vậy thái âm tinh quân lắc đầu vẫn là quái điểm nàng nhận thức tôn ngộ không nhưng là tương đương nhiệt tình yêu tiên trăm năm trước vị kia đại thánh mới tới thiên cung mười thời gian mấy ngày liền cùng các tiên nhân chơi thành một đoàn rồi nhân vật cỡ này nếu như có tâm liền không thể không đến bái phòng bọn họ có lẽ hắn thật cảm thấy không cần thiết bái phòng rồi thái âm tinh quân trong lòng nghĩ sau đó liền không nữa đàm luận chuyện này vào lúc này tôn ngộ không đang ở hoa quả sơn chiêu đãi thái thượng lão quân đây là đông thắng thần châu địa đồ tôn ngộ không đem mở ra trường đồ giao cho thái thượng lão quân. ta từ thổ địa sơn thần nơi đó tìm đến tư liệu. một lần nữa vẽ một lần. lão quân mời xem. thái thượng lão quân bắt đầu nghiên cứu địa đồ. trong tấm bản đồ này ghi chép đông thắng thần châu địa hình, địa lý tình huống, cùng với các loại thảo dược, thảm thực vật phân bố tình huống, tương đương tỉ mỉ. bên trong còn đánh dấu một ít thảo dược sản khu, cùng với tôn ngộ không lập ra đi ra các loại linh chi rượu cỏ trồng quy hoạch, luyện đan chế thuốc việt, vẫn là lão quân quen thuộc. tôn ngộ không nói rằng, nếu như có thay đổi địa phương, kính xin lão quân làm chủ, không, lão quân tỉ mỉ đem địa đồ nhìn một lần, sau đó cười nói, không cần sửa lại. tôn ngộ không dù sao cũng là biên soạn quá bách thảo kinh người, làm ra kế hoạch tương đương hoàn mỹ. vạn linh quốc đã thành công thuộc phương pháp đào tạo dược thảo, đem những phương pháp này truyền tới đông thắng thần châu, cũng không sẽ đặc biệt khó khăn. tranh này so được với linh sơn đồ rồi. lão quân thu cẩn thận địa đồ, nói rằng đại thánh ở đông thắng thần châu trồng thảo dược, có thể chỉ có chúng nó không thể được. Hắn hỏi, làm sao đào tạo nhân tài, tăng lên tiên đạo khai phá, ta sẽ ở các quốc gia kiến tạo tiên văn quán, tôn ngộ không trả lời, lấy ý quán làm chủ, tiên văn ý quán, lão quân xứng sờ, sau đó rõ ràng rồi, đây là một cái rất tốt ý nghĩ, đông thắng thần châu muốn đuổi tới vạn linh quốc phát triển, cũng chỉ có thể b ắ t đặc sắc sản nghiệp rồi, Ta đến giúp đại thánh, thái thượng lão quân nói rằng, liền cùng tôn ngộ không xây dựng lên tòa thứ nhất tiên văn y quán, tòa thứ nhất y quán, thành lập địa phương đương nhiên là hoa quả sơn. một bên khác, ở vạn linh quốc ngọc đế vẫn là trước sau như một mê mùi học tập, nhưng mà ngọc thanh đến, vẫn để cho hắn nhín chút thời gian, dẫn hắn đồng thời du lãm nổi lên vạn linh quốc, nơi đây quả thật là phồn hoa ngọc thanh đi xong ba t ò a thành t h ị chính là rất là thay đổi sắc mặt vạn linh thành phồn hoa tiên tiến có thể hấp dẫn mỗi một cách đến người tới chỗ này không quản hắn là phàm nhân vẫn là tiên nhân đều sẽ bị quốc gia này đánh vỡ đối với nhân gian cố hữu ấm tượng ngọc thanh phi thường kinh ngạc hắn trước đây đã tới nơi này lại chỉ là vài lần đảo q u a xưa nay cũng không có chân chính trải nghiệm quá sinh hoạt ở nơi này. Chăm chú nhìn hai ngày. ngọc thanh rõ ràng tại sao nơi này tiên nhân vì sao cũng không quá tôn kính bọn họ. ở quốc gia này chờ lâu tiên nhân, khả năng liền thiên cung đều sẽ không lọt nổi mắt xanh. ngọc thanh không phải không thừa nhận, tôn ngộ không thật dẫn sắt phàm nhân đi lên một cái không có người dự đoán quá con đường. chỉ là trăm năm. liền có thể đạt thành như vậy v ĩ nghiệp, ngọc thanh không nhìn được cảm khái. Nếu như trải qua ngàn năm, chúng ta thiên cung cơ nghiệp ở đại thánh trước mặt, chẳng phải là đến hóa thành cho tàn. đây chính là vì cái gì ta ở chỗ này. ngọc đi cũng không có buồn bực. ngọc thanh gật đầu, sau đó bấm chỉ suy tính một phen, kết thúc cùng vạn linh quốc so đấu, thích hợp sớm không nên chậm trễ. cái gọi là 500 năm trăm năm tỷ thí, kỳ thực vào lúc này, đã nhưng có thể thấy được thắng bại rồi, vạn linh quốc căn cơ đã cố, hơn nữa nó đặc biệt tiên đạo, thiên cung lại nghĩ thắng lợi, đã là rất khó, nếu như xung đột kéo dài, thiên cung coi như miễn c ư ỡ n g thắng lợi, cũng phải nguyên khí đại thương, càng không được lòng người, bỏ lớn được lớn, bỏ nhỏ được nhỏ, không bỏ không được, ngọc thanh nói xong, trong lòng có chút thất vọng, ngọc đế lựa chọn là chính xác, ở tranh thủ lòng người phía trên, thiên cung căn bản chiến thắng không được vạn linh quốc, bọn họ phương pháp tốt nhất, chính là cùng vạn linh quốc hóa hào, nhưng mà phân tích lên rất đơn giản, muốn từ bỏ tôn vị, lựa chọn cùng tồn tại, đối với ngọc đế tới nói, nhưng là một c á c hy h sinh tôn nghiêm lựa chọn. bề hạ. ngươi kỳ thực. ngọc thanh nói đến một nửa. liền ngừng lại. hắn cho rằng ngọc đế có thể tùy hứng điểm. không cần như vậy trà đạp chính mình. ta đã sai qua một lần rồi. ngọc đế biết ngọc thanh muốn nói cái gì. hắn lắc lắc đầu. n g ự để từ trước đến giờ tâm tư thuần túy. ta không thể lại bại bởi hắn. Hắn đưa án mắt nhìn hướng về phía trước. trên đường phố đâu đâu cũng có thần kỳ đến không thể nào tưởng tượng được linh vật cùng kỹ thuật. biết bay xe, biết bay thuyền, có thể tự mình quét tước cái chồi. phức tạp hiệu suất cao tiên văn mạng lưới. trận này thắng bại. bất luận ai thắng. đối với tam giới đều là chuyện may mắn. ngọc đế nói rằng, Hắn ở vạn linh quốc nhìn thấy phàm nhân ăn no mặt ấm. nhìn thấy nét cười của bọn họ, vạn linh quốc đi ở phương hướng chính xác trên, ngọc đế càng ngày càng tin tưởng điểm ấy rồi, ngọc thanh nhìn ngọc đế, trên mặt cũng từ từ lộ ra nổ cười, tôn ngộ không, trong lòng hắn nhắc tới danh tự này, có thể không cần chờ hơn trăm năm, ba ngàn tiên đạo liền có thể cùng vạn linh quốc hợp hai làm một, đến lúc bọn họ liền có hai cái tam giới trí tôn, không quản chủ phó là ai, tam giới đều đem đại biến, ngọc thanh trong lòng nhĩ, g hắn là tam thanh, trưởng quản tam giới giáo hóa, cũng là thời điểm thay đổi ý nghĩ, không thể khăng khăng bảo thủ xuống rồi. bệ hạ, ta cũng cùng ngươi đồng thời học tập đi, ngọc thanh nói với ngọc đế, quá khứ tất cả an oán, xung đột, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, đều trở nên không quá quan trọng rồi, như lai nhất định phải bại mười, chương hai trăm chín mươi hai q u n công đức vô lượng c o n lại một năm nữa, hoa quả sơn, thủy nguyệt tiên tử đỡ lão nhân từ lơ lửng giữa trời trên phi thuyền đi xuống, tiên tử, lão nhân nói, ta xem hay là thôi đi, vạn linh thành đều không t r a được, nơi này thì càng không t r a được rồi, không thành vấn đề t h ủ y nguyệt tiên tử động viên nói đại thánh ở đây khiến một cái y quán kỹ thuật so với vạn linh thành muốn tốt v ị lão nhân này là nàng ở vạn linh thành nhóm đầu tiên học sinh một trong nhìn nàng sinh bệnh t h ủ y nguyệt tiên tử liền chủ động đem nàng đưa tới các nàng đi tới y quán còn chưa tiến vào liền nhìn thấy có cái nam hải cao hứng chạy ra nam hải mẫu thân ở sau lưng đuổi theo hắn từ tiếng gào của nàng bên trong, lão nhân biết c á i kia nam hải trời sinh què chân, lại ở chỗ này chỗ y quán chữa khỏi rồi, nơi này kỹ thuật thật giống thật so với vạn linh thành muốn tốt, lão nhân nói, vạn linh thành y quán cũng không thể đem một cái người què biến tốt, đi thôi, thủy nguyệt tiên tử đỡ nàng đi vào y quán, không biết là bệnh gì, bác sĩ nghe xong thủy nguyệt tiên tử giải thích Đầy mặt kinh ngạc, xác định sao, xác định, thủy nguyệt tiên tử gật đầu, tiên tử ngươi cũng không biết, chúng ta làm sao có khả năng t r a đạt được đến, bác sĩ cười khổ, nhưng vẫn là mang theo các nàng đi rồi một cách kiểm tra địa phương, trong phòng phiêu đầy màu vàng linh khí, đây là chữa bệnh chuyên d ù n g linh khí, đây là pháp thuật gì, thủy nguyệt tiên tử hỏi, Nàng phát hiện nơi này linh khí phi thường nhu hòa, với thân thể người sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. không biết, bác sĩ vừa kiểm tra, vừa nói, c á c h này tiên văn y quán bên trong có một c á c h đại thánh mới sáng tạo linh võng, nơi này linh võng thay đổi linh khí thuộc tính, tính an toàn rất cao, tiến vào nhân loại cùng yêu quái thân thể, đều sẽ không tạo thành thương tổn, Có thể tra xét đến tầm thường phương pháp không tra xét được chứng bệnh. đại thánh sáng tạo đồ vật đều là đi ở trước nhất. Bác sĩ nói rằng uvkwwm t h ủ y nguyệt tiên tử gật đầu bởi vì thể chất vấn đề vạn linh tiên đạo muốn thích ứng nhân thể không quản là chiến đấu vẫn là chữa bệnh mỗi cái phép thuật cũng phải có không giống quy tắc ở trên điểm này còn thật không ai hiểu so với tôn ngộ không tốt hơn rồi chỉ là thời gian một nén nhăng bác sĩ liền kiểm tra xong lão nhân tình huống chuyện đương nhiên hắn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì ta xem chỉ có đại thánh mới có thể t r a ra có bệnh gì chứng rồi bác sĩ nói rằng tiên tử lão nhân lắc đầu hay là thôi đi thủy nguyệt tiên tử khẽ cao mày chính muốn nói cái gì một bóng người liền từ bên ngoài xuất hiện rồi nhìn thấy bóng người kia bác sĩ vội vã thi lễ một cái à, à. đại vương lão nhân nhìn thấy tôn ngộ không đầu tiên nhìn cũng lập tức quỳ trên mặt đất đối với vạn linh quốc nhân loại tới nói tôn ngộ không không nghi ngờ chút nào là một cái nhân vật trong truyền thuyết đặc biệt là lớn tuổi lão nhân bởi vì tận mắt chứng kiến vạn linh quốc phát triển duyên cớ đối với hắn ôm ập tình cảm mãnh liệt hơn, hiện nay nhìn thấy hắn, lão nhân tự nhiên không nhìn được mừng rỡ, quỳ trên mặt đất, tôn ngộ không không nghĩ tới nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy, đứng lên đi, hắn cười làm cho nàng lên, sau đó nhìn về phía thủy nguyệt tiên tử, ta còn tưởng rằng cảm giác được sai rồi, tiên tử hơi thở của ngươi làm sao như vậy yếu ớt rồi, tôn ngộ không cảm giác được thủy nguyệt tiên tử khí tức, mới đ ặ t ý tới xem một chút tình huống, để hắn có chút bất ngờ chính là, thủy nguyệt tiên tử khí tức bây giờ không như bình thường, phi thường yếu ớt, tu hành trên ra một vài vấn đề, thủy nguyệt tiên tử nhàn nhạt giải thích một phen, lập tức thỉnh cầu tôn ngộ không nhìn lão nhân tình huống, tôn ngộ không vận lên pháp lực hướng về lão nhân trên người vừa nhìn, Nàng không bệnh gì, hắn nói ra. chỉ là bị nguyện rủa rồi. nguyện rủa, thủy nguyệt tiên tử có chút kỳ quái. cái gì nguyện rủa, làm sao ta không phát hiện. ta cũng chưa từng thấy. tôn ngộ không trả lời. lão nhân trên người nguyện rủa vô cùng nhạt. coi như là dùng h ỏ a nhãn kim tinh. cũng hầu như là không nhìn thấy. hắn xưa nay cũng chưa từng thấy như vậy nguyện rủa. nên không phải là người nào triển khai ra mà là ở nơi nào không cẩn thận nhiễm phải ngươi trước tiên ngủ đi tôn ngộ không dối tay vung một cái để lão nhân ngủ thiếp đi c á c h này nguyền rủa cùng linh hồn của nàng đan sen vào nhau tôn ngộ không đem nàng thôi miên sau mới cẩn thận từng ly từng tí một đem nguyền rủa lấy ra lấy ra nguyền rủa rơi vào lòng bàn tay của hắn từ từ hóa thành một cái nhàn nhạt hắc liên, thủy nguyệt tiên tử mới nhìn rõ nó dáng vẻ. lại là hắc liên. tôn ngộ không có chút kỳ quái. đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy hắc liên. nói là ngẫu nhiên. vậy cũng quá kỳ quái rồi. n à y rốt cuộc là thứ gì. tôn ngộ không dùng cái phép thuật. đem hắc liên khóa lại. bỏ vào trong lồng ngực. hắn nhìn lão nhân nặng nề ngủ. sau đó con ngón tay búng một cái đại thánh thủy nguyệt tiên tử cả kinh ngươi làm sao kéo dài nàng tuổi thọ tôn ngộ không nhìn nàng một cái đây là cho phần thưởng của ngươi hắn nhìn ra thủy nguyệt tiên tử muốn làm mà chẳng biết vì sao không có đi làm tâm tư ta vừa vặn có việc xin nhờ ngươi tôn ngộ không nói với thủy nguyệt tiên tử có thái thượng lão quân hỗ trợ Hắn ở đông thắng thần châu tốc độ phát triển phi thường nhanh. từng tòa từng tòa tiên văn quán đã khắp nơi kiến h dường đứng lên. đè tốc độ như thế này xuống. không cần thời gian bao lâu. vạn linh tiên t ô n g liền sẽ biến thành đông thắng thần châu để nhất đại t ô n g nhưng Hắn còn cần nhân thủ. thủy nguyệt tiên tử là vô cùng tốt giúp đỡ. vì sao là ta. công việc này thích hợp ngươi. tôn ngộ không trả lời. t h ủ y nguyệt tiên tử ở vạn linh thành liền làm tương tự nghiên cứu ở hắn mời bên dưới t h ủ y nguyệt tiên tử cuối cùng vẫn là lưu tại đông thắng thần châu thay thế tôn ngộ không bắt đầu là các quốc gia truyền thụ kỹ thuật công đức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được truyền vào ở trên người nàng dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy t h ủ y nguyệt tiên tử nhìn trên người ánh sáng cảm thấy khó mà tin nổi cái này công tác sản sinh ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. liền ngay cả nàng đều có nhiều như vậy công đức. cái kia chớ nói chi là tôn ngộ không rồi. chỉ là làm cho nàng kỳ quái chính là. tôn ngộ không những năm này không biết tại sao. trên người ngược lại là không nhìn thấy cái gì công đức rồi. cũng không biết hắn giấu ở nơi nào. thủy nguyệt tiên tử vừa chuyển động ý nghĩ. liền không quản chuyện này. tiếp tục hướng về khác một cái quốc gia xuất phát. Nàng bây giờ kỳ thực đã không phải lúc trước t h ủ y nguyệt tiên tử, mà là mới t h ủ y nguyệt tiên tử nàng sáng tạo một loại phép thuật, đem chân thân cùng tiên thân phân ra. Nàng bồ tát chân thân hiện tại đang ở linh sơn nghe đạo, rất ít hạ phàm. Bất quá những năm gần đây, tiên thân nhưng vẫn chờ ở vạn linh quốc, đã quen thân phận của t h ủ y nguyệt tiên tử ở thế gian cất bước. không quản là c á c h nào thân phận, nàng đều lấy lòng dạ t ử bi. Truyền thụ vạn linh tiên đạo làm cho nàng cảm thấy vui sướng, bởi vì nàng truyền thụ chính là chữa trị bệnh tật cùng đau xót phép thuật. một c á c h lại một phàm nhân trên tay xuất hiện nàng truyền thụ phép thuật. mỗi lần nhìn những phép thuật kia bay lên, t h ủ y nguyệt tiên tử sẽ không ngừng được suy nghĩ, có thể phàm nhân sẽ có một ngày. có thể chữa trị tiên nhân mới có thể chữa khỏi bệnh đau nếu như là như vậy tôn ngộ không khẳng định công đức vô lượng như lai nhất định phải bại mời chương hai trăm chín mươi hai niềm vui bất ngờ thang trời mở ra ngày dưới núi côn luôn tụ tập một đám người kỳ quái bọn họ nữ có nam có trẻ có già có nhìn qua hoàn toàn không giống như là người tu hành nhưng có một cái điểm giống nhau chính là trên tay đều cầm quyển sách. một già một trẻ hai cái đạo sĩ từ bên cạnh đi qua. nghe thấy những người này đối thoại. có thể đem phú linh ký xảo dạy cho ta không. ta dùng một cái phép thuật đổi với ngươi. ngươi cái kia tạo vật đến cùng có cái gì bí quyết. những người này đàm luận đồ vật, để hai cái đạo sĩ đều nghe không hiểu. sư phụ, đi xa sau. tuổi trẻ đạo sĩ hỏi. những kia đều là người bình thường, xem ra giống. Lão đạo sĩ gật đầu. những người kỳ quái này xem ra không có một tia pháp lực, hẳn là người bình thường. bọn họ không phải là người bình thường. một người khác đi ngang qua thiếu nữ nói rằng, bọn họ là vạn linh tiên đạo người tu hành. vạn linh tiên đạo, hai cái đạo sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đó là cái gì. các ngươi liền vạn linh tiên đạo cũng không biết thiếu nữ không nhìn được lườm một cái cái kia vạn linh tiên đạo xuất hiện thời gian rất ngắn lại truyền khắp đông thắng thần châu các nơi liền ngay cả dưới núi côn luôn trong c h ấ n cũng có người tu hành các ngươi là nơi nào đến ẩm sĩ cao nhân thiếu nữ chế nhạo nói tuổi trẻ đạo sĩ có chút mặt đỏ c h ú n g ta đến mấy năm không hề rời đi đạo quan rồi không hề rời đi đạo quan liền chưa từng đi nhân loại thành thị, tự nhiên không biết vạn linh tiên đạo, thiếu nữ không khỏi lắc đầu, chẳng trách phụ thân nói người bên ngoài một đời không bằng một đời, nàng là dưới núi côn luôn sinh trưởng ở địa phương người tu hành, cha mẹ đều là s ô n g qua thang trời đạo sĩ, nhớ năm đó, tứ đại bộ châu đạo sĩ trải qua thiên tân vạn khổ, một đường đi tới trong này, người nào không phải kiến thức rộng khắp người, coi như bị đào thải ra khỏi đi tầm nhìn cũng so với hiện tại lại đây người vượt ải rộng rãi hiện tại đi tới thang trời các đạo sĩ chỉ có tư chất những phương diện khác tố chất lại trái lại không sánh được quá khứ rồi vạn linh tiên đạo cùng ba ngàn tiên đạo một dạng cũng sẽ thông qua thang trời chọn lựa để tử thiếu nữ hướng về hai c á c h đạo sĩ giới thiệu những người kia đi tới nơi này là vì đi trên trời vạn linh tiên t ô n g học tập tiên pháp nàng cho bọn họ chỉ rõ vạn linh tiên t ô n g vị trí phương hướng ở trên phương hướng kia đạo sĩ thầy trò nhìn thấy một t ò a lơ lửng giữa trời tiên sơn bọn họ không có pháp lực làm sao thông qua thang trời chọn lựa tuổi trẻ đạo sĩ hỏi thang trời vốn là không cần pháp lực thiếu nữ trả lời nàng nghe p h ụ thân đã nói Quá khứ liền có không có pháp lực người thông qua thang trời án lệ, chỉ là gần nhất mấy chục năm qua, các nơi đạo môn đều đối với thang trời tiến hành rồi nghiên cứu, nhằm vào tính bồi dưỡng đệ tử, dẫn đến những người khác đều bị bài trừ rồi, các ngươi là môn phái nào, thiếu nữ hỏi dò hai c á c h đạo sĩ, thầy trò hai chính cần hồi đáp, phương xa lại truyền đến tiếng huyên náo, thang trời mở ra, dưới núi côn luôn chuyển đến tiếng hoan hô thiếu nữ không chờ trả lời ngay lập tức sẽ hướng về thang trời bay qua hai cái đạo sĩ theo sát phía sau mỗi năm một lần thang trời mở ra ở thiên binh thiên tướng bảo vệ dưới các đạo sĩ một vừa tiến vào long môn vạn linh tiên đạo những người tu hành cũng đi vào vừa qua khỏi long môn liền có ảo giác xuất hiện ở bọn họ trước mắt một tên tay cầm quyển sách thiếu niên phía trước xuất hiện một cái chúng tên bị thương thỏ, nay nhất định là muốn cho ta chữa trị nó. thiếu niên nghĩ, điểm ấy thương nhỏ rất dễ dàng chữa khỏi. hắn mở ra quyển sách, nhưng là cả kinh, quyển sách bên trong đạo thuật cũng không thấy rồi, tại sao lại như vậy. thiếu niên có chút hoang mang, một lần coi chính mình quyển sách bị người đánh c h á o rồi. nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện chính mình quyển sách không có bị đánh c h á o chỉ là bảo tồn đạo thuật biến mất rồi thiếu niên trong lòng rõ ràng rồi hắn lập tức lấy ra bút lông ở quyển sách trên nhanh chóng viết lên hắn mỗi viết mấy dòng chữ liền có tia sáng bay ra v ầ n quanh ở xung quanh cơ thể liên tiếp viết nửa hôm sau bên người cũng đã nhiều một cái hình tròn quả cầu ánh sáng làm tốt rồi. thiếu niên mừng rỡ đem quả cầu ánh sáng t r ộ t vào trong tay. hai tay bắt đầu nổi lên hào quang màu xanh lục. ngươi đừng nhúc nhích. thiếu niên dùng lói ánh sáng xanh lục hai tay đem cung tên từ thỏ trên người rút ra. sau đó chữa khỏi vết thương của nó. thỏ thương thế một tốt. thiếu niên cảnh tượng trước mắt cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa. một thanh lờ mờ trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn. mà ở cách đó không xa, có một thanh lơ lửng giữa trời bảo kiếm chính phát ra hàn quang, thì ra là như vậy, thiếu niên trong lòng hiện lên quy tắc, hắn phải cho thanh trường kiếm này ban tặng đạo thuật, để nó cùng thanh kia tiên kiếm chiến đấu. đây là phú linh ký xào thử thách, muốn đi vạn linh tiên tung, nhất định phải thể hiện ra cao cấp sáng tạo ký xào, đây chính là vạn linh tiên đạo sát hạch, bầu trời, t ử vi đại đế nhìn dưới mặt đất tình cảnh này, hơi nhíu mày, quả thực không giống, hắn nghĩ như thế, vạn linh tiên đạo cùng ba ngàn tiên đạo tuyệt nhiên ngược lại, tu hành then chốt không phải tư chất cùng sức mạnh, mà là trí tuệ cùng sức sáng tạo. vài ngày sau, lần lượt từng bóng người từ thang trời bay lên, bay hướng lên trời, dưới n ú i côn l u â n không có thông qua sát hạt người ước ao nhìn những thân ảnh kia cá chép vọt long môn lại có một nhóm người may mắn phi thăng tiên đạo có người ước ao có người khóc sống có người tiếc n ú i mà đối với định cư ở chân núi côn lôn đạo sĩ tới nói này đ ắ t là gặp nhiều thì quen hiện tượng bọn họ nhìn quen phi thăng cảnh tượng bắt đầu cũng không có quá để ý Mãi đến tận bọn họ phát hiện mười mấy đạo tia sáng nối liền thành một đường, hướng về đồng d ạ n g địa phương bay đi, mới nhấc lên sóng lớn m i n h mông, tại sao lại như vậy, các đạo sĩ náo đồng lên, một cái, hai cái, mười cái, tại sao có thể có nhiều như vậy, bọn họ nhìn thấy đi về một chỗ ánh sáng nhiều như thế, đều cảm thấy khó mà tin nổi, ba ngàn tiên đạo, không có một tòa tiên sơn một năm thu đệ tử sẽ vượt qua mười cái. Càng không thể xuất hiện mười mấy người đồng thời thông qua sát hạt cảnh tượng. vạn linh tiên t ô n g đó là vạn linh tiên t ô n g có người nhận ra những ánh sáng kia bay đi địa phương. vạn linh tiên t ô n g chiêu thu đệ tử nhiều như vậy sao. tại sao thang trời sẽ đối với bọn họ tốt như vậy. các đạo sĩ nhị g luận sôi nổi. n ú i côn luôn thang trời là ngọc đế tự mình đắp nặn g tiên khí. nó giờ nào khác nào cũng đang hội tụ tinh khí đất trời. hàng năm mở ra thời điểm, chính là nó là ba ngàn tiên đạo sàng lọc cùng cải tạo đệ tử tố chất thời điểm. cũng bởi vì như thế, hàng năm thông qua thang trời nhân số là có hạn, giống vạn linh tiên tông như vậy, lập tức chiêu thu nhiều đệ tử như vậy cảnh tượng, hầu như không có người từng thấy, đúng rồi, vạn linh tiên tông không dựa vào linh căn. một ít đạo sĩ phản ứng lại, vạn linh tiên tông phương pháp tu hành, căn bản cũng không cần l ợ i hại linh căn. sở dĩ trên lý thuyết, vạn linh tiên tông không cần thang trời cải tạo để tử thiên phú, chỉ cần nó làm sát hạt công cụ là có thể rồi. bởi vậy, vạn linh tiên tông không có nhân số hạn chế, nhất định không sai, tất cả mọi người đều có thể gia nhập vạn linh tiên tung các đạo sĩ phát hiện chân tướng một hồi liền sôi trào rồi này vốn là chuyện tất nhiên nhưng đối với những đạo sĩ này tới nói nhưng là niềm vui bất ngờ như lai nhất định phải bại mười chương hai trăm chín mươi ba nhân vương chuyển biến vạn linh tiên tung mấy chục đạo tia sáng rơi ở trên quảng trường đ ệ tử mới đến rồi Thủy nguyệt tiên tử từ thư viện cửa sổ nhìn quảng trường nói rằng ngươi không nhìn tới xem sao không đi đ á t kỷ ở một bên lật xem thiên thư trước tiên đem bọn họ phơi một ngày ngươi nhưng là tôn chủ của bọn họ t h ủ y nguyệt tiên tử quay đầu lại nhìn nàng đừng xem rồi nàng không nghĩ ra đem chân dung của chính mình đóng sách thành thiên thư có gì đáng xem t h ủ y nguyệt tiên tử đi tới Đem đát t kỷ r ê n t a y t h i ê n t hay ư Ngươi lấy lời. Này. đi Đát đại rồi. giận Không muốn đại thánh chút tức kỷ khó có chịu. h dùng tâm điểm. Thủy nguyệt tiên tử vừa nói. Vừa ở đát kỷ trên mặt mang theo khăn che mặt. Ta không thích cái này. đ á t kỷ nói rằng. nhìn một chút đi. Thủy nguyệt tiên tử trả lời. những đ ệ tử kia có thể không chịu đựng được ánh mắt của ngươi. đ á t kỷ vừa nghĩ cũng là. không có mấy cái phàm nhân có thể ngăn cản được nàng mê hoặc. Nàng cuối cùng vẫn là sửa lại khăn che mặt. Cất bước rời đi thư viện. t h ủ y nguyệt tiên tử xuyên thấu qua cửa sổ. nhìn thấy nàng bắt đầu giáo dục những đ ệ tử kia. vạn linh tiên tông phát triển. ngoài dự đoán mọi người nhanh chóng, ta cũng phải tiếp tục bận b ệ u rồi. t h ủ y nguyệt tiên tử nghĩ, nàng còn muốn mấy quốc gia không có đi lại. chỉ cần tìm được sai biệt tính, đem vạn linh quốc tiên tiến nhất kỹ thuật truyền tới. đông thắng thần châu liền bắt đầu bay vọt phát triển, vạn linh quốc nhân tài từ từ vọt tới, cũng mang đến kỹ thuật cùng mậu dịch tăng trưởng, mới lơ lửng giữa trời phi thuyền đường hàng không đã khai thông. từ đông thắng thần châu lưu ly quốc liền đến vạn linh quốc, mỗi hai ngày qua lại một lần, số lượng tuy ít nhưng cũng coi như mở ra một cách tốt đầu mà ở hoa quả sơn đi về nam thiêm bộ châu trường an đường hàng không cũng khai thông rồi tôn ngộ không vừa vặn muốn đi trường an liền tiện đường trải nghiệm cách này đường hàng không mới mẹ cảm quá khứ sau hắn liền trở về phòng nghiên cứu nổi lên h ắ c liên hắn đã nghiên cứu hồi lâu ngày hôm nay r ố t cuộc tìm được phương pháp dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu hắc liên ẩ n dấu nguyền rùa một cái hình ảnh ở trước mắt hắn nổi lên đó là một cái có chút quen thuộc hình ảnh lóng lánh kim cô bồng cắm ở trên phế tích một bóng người độc thân ngồi ở trên bức tường đổ đóng trên hai mắt nghỉ ngơi tôn ngộ không hơi xứng sờ này không phải ta sao tôn ngộ không có chút nghiêm nghị đây là hắn đại náo thiên cung hình ảnh tại sao quá khứ hình ảnh sẽ xuất hiện ở đây chủ nhân của ngươi đến cùng là ai tôn ngộ không nói với hắc liên thế nhưng sau một khắc hắc liên tựa hồ không chịu đựng được hắn nhìn kỹ giống cái bọt biển bình thường nát tan rồi trường an trường an đến rồi bên ngoài phòng truyền đến người trèo thuyền tiếng kêu tôn ngộ không khẽ cao mày từ bỏ hồi tưởng đứng dậy đi ra ngoài thành trường an xuất hiện đang phi thuyền phía trước, mới xây c ả n g dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, nơi này c ả n g bỏ neo mấy chiếc phi thuyền, trừ bỏ cùng hoa quả sơn mậu dịch bên ngoài, càng nhiều phi thuyền qua lại với nam thiêm bộ châu cùng tây n g ư h ạ châu, linh võng thành lập, làm cho nam thiêm bộ châu phát triển cũng trở nên nhanh chóng, tôn ngộ không không có chờ phi thuyền dựa vào cảng, hắn nhảy lên một cái, hóa thành kim quang đi tới hoàng cung cửa hoàng cung thái tử chờ đợi hồi lâu đại thánh tôn ngộ không vừa rơi xuống đất hắn liền mang đội tiến lên đón thái tử tôn ngộ không hơi kinh ngạc ngươi tại sao lại ở chỗ này phụ vương sinh bệnh ta thế hắn xử lý triều chính thái tử cung k í n h trả lời nhân vương đến không phải trọng bệnh chỉ là ở cuộc tỷ t h í kia sau Hắn đối với quyền thế lưu ý nhỏ rất nhiều, thường thường ủy quyền cho thái tử, tôn ngộ không ở thái tử dẫn sắt đi đi vào hoàng cung, đi tới ngự thư phòng, bệ hạ, uống bát này dược, trong thư phòng, lão ngự y đang ở hầu hạ lưu triệt uống dược, tôn ngộ không đi vào thời điểm, Hắn đã uống xong rồi, lão ngự y cầm hòm thuốc rời đi thư phòng, gặp phải tôn ngộ không thời điểm thi lễ một cái, tôn ngộ không khẽ gật đầu, nhìn ngữ y sau khi rời đi, lại quay đầu nhìn về phía bị bình phong ngăn trở lưu triệt, nhân vương chỗ hoạn cái gì bệnh, một chút phong hàn, không cần lo lắng, lưu triệt trả lời, hắn đối với tôn ngộ không có cực kỳ phức tạp cảm tình, khi còn trẻ lưu triệt tại thiên cung dưới ảnh hưởng, đối với tôn ngộ không cùng cái khác yêu quái đều có mang phiến diện, nhưng mà chờ hắn qua tuổi trung tuần, phát hiện thiên cung kia cũng không có lòng tốt sau, liền xem đối lập so sánh khách quan rồi, hơn n ữ a hai năm trước cuộc tỉ thí kia, hiện tại lưu triệt không thể nói rất yêu thích tôn ngộ không, nhưng ít ra, đã không đáng ghét rồi, đại thánh vì sao tới đây, lưu triệt hỏi, khai thác thương lộ, tôn ngộ không trả lời, vì tăng lên đông thắng thần châu phát triển, hắn nhất định phải mở ra tam đại bộ châu thương lộ. đường thủy cùng không đường đều đơn giản, có thể từ từ mở ra. nhưng mà đông thắng thần châu cùng tây ngưu hạ châu lục địa cũng không giao giới, cách một c á c h nam thiên bộ châu, tôn ngộ không muốn mở ra lục địa thương lộ. phải được lưu triệt đáp ứng, lưu triệt không trần c h ờ chút nào, ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. h á n triều phát triển đến nay, có hiện tại phồn vinh, cũng là bởi vì coi trọng mậu dịch, từ cao tổ bắt đầu, nam t h i ê m bộ châu c á t đời nhân vương, chưa từng có sơ xảy quá chuyện này, thu thuế việc, ngươi cùng thái tử thương lượng liền tốt, lưu triệt lại nói, tôn ngộ không lắc đầu, ta muốn khai thác thương lộ cùng thường ngày không giống, ồ, lưu triệt lập tức rõ ràng, đại thánh nguyện đem long sa bán cho chúng ta. không, tôn ngộ không lắc đầu. hắn từ ngao loan nơi đó biết được. lưu triệt đối với vạn linh quốc giao thông. đặc biệt là long sa ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. nhưng hắn tiêu tốn số tiền lớn cầu mua long sa. lại chưa từng có bị ngao loan cho phép. long sa sản lượng có hạn. vô pháp ở ngoài bán. tôn ngộ không nói rằng. Bề hạ có thể phái người đi vạn linh quốc học tập kỹ thuật, lưu triệt cả kinh. Lời ấy thật chứ, tự nhiên tưởng thật, tôn ngộ không gật đầu, lưu triệt lập tức tránh khỏi bình phong, đi r a đại thánh, phải làm nhận ta cuối đầu, hắn chắp tay hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái, v ị này k ê u ngạo nhân vương, đối mặt tiên nhân cũng chưa từng cuối đầu, vậy mà hôm nay, tôn ngộ không đáp ứng truyền thụ long s a kỹ thuật. Hắn lại không thể không thay người tộc ngỏ ý cảm ơn. tôn ngộ không đỡ hắn dậy. lưu triệt trong lòng cao hứng. khiến người ta b ư n g tới bánh ngọt chiêu đãi tôn ngộ không. yêu quái đều yêu tu thành nhân thân. đại thánh sao không lấy nhân thân gặp người. lưu triệt hỏi. tôn ngộ không lắc đầu. ta như vậy liền tốt. hiếm thấy. lưu triệt nghĩ. như vậy yêu quái rất hiếm thấy đại thánh có thể hóa là thân người lưu triệt hỏi tiếp tôn ngộ không rõ ràng rồi vị này nhân vương đáy lòng đối với không phải người tư thái còn có mâu thuẫn tôn ngộ không cũng không miễn cướng nhân vương vừa chuyển động ý nghĩ đã biến thành nhân thân để tỏ lòng tôn trọng hắn không có sử dụng biến hóa chi pháp mà là hóa hình thái độ Lưu triệt xứng sờ nhìn Hắn. làm sao rồi. tôn ngộ không hỏi. không có chuyện gì. Lưu triệt thở dài một tiếng. vị này đại thánh quả thật là danh bất thư truyền. đại thánh sau đó có thể thường đến đi một chút. Hắn để tôn ngộ không có chút bất ngờ. nhân vương này làm sao bỗng nhiên trở nên nhiệt tình rồi. chuyện sau đó, lưu triệt cũng đều rất dễ dàng đáp ứng rồi. tôn ngộ không được thỏa mãn kết quả, cùng ngày liền rời đi rồi, như lai nhất định phải bại mời, chương hai trăm chín mươi bốn ngốc sư đ ệ tiên t ử vạn linh thành, an tính ti đi vào đại điện, đại thánh có tin tức truyền đến rồi, hắn đem nam thiêm bộ châu tin tức nói cho ngao loan, truyền thủ long xa kỹ thuật, ngao loan biết được tin tức, đầu tiên là cao mày, sau đó lại lỏng ra. Nếu là huyên trưởng yêu cầu, ta sẽ thông báo cho đại tiên. An tính ti gật đầu. còn có một chuyện, cái gì. ngọc thanh ở thất tuyệt sơn mở tiên đạo, ở toàn bộ vạn linh quốc chiêu thu tư chất tốt tiên đạo đ ệ tử. An tính ti nói rằng, ngao loan suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, không cần lo lắng, để hắn làm. Nàng biết cái này cũng là tôn ngộ không chờ mong tư chất tốt người sử dụng truyền thống tu hành phương thức tư chất kém người dùng vạn linh tiên đạo bù đắp hai người cũng không xung đột ngao loan cũng tin tưởng những vạn linh quốc kia h ả i tử coi như học ba ngàn tiên đạo cũng sẽ không thay đổi cái gì ngọc đế đang làm gì ngao loan có chút ngạc nhiên hắn không có cùng ngọc thanh đồng thời không có An tính t i gật đầu, mẹ hạ còn ở học tập, thỉnh thoảng sẽ rời đi thư viện, cùng tổ sư chơi cờ. Hắn thật chịu được tính tình. Ngao loan nói như vậy, tôn ngộ không đã hoàn thành rồi đông thắng thần châu bố cục, từ từ xây dựng lên quyền uy, ngọc đế lại cái gì đều còn không có làm, vẫn là huyên trưởng l ợ i hại. Ngao loan nói xong, nhưng lại không biết huyên trưởng l ợ i hại kia. hiện tại một lòng một xã đang tìm đồ vật, tôn ngộ không tìm đồ vật là hắc liên. Rời đi nam t h i ê n bộ châu sau, hắn liền đi tới yêu quốc biên giới, tìm kiếm yêu ma r u ồ n quái, giữa núi ruồng mị, xem có thể hay không lại nhặt được một đóa hắc liên. cái kia thì quái hắc liên h í c h phát rồi lòng hiếu kỳ của hắn, nhưng mà tìm hồi lâu, tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn yêu ma r u ồ n quái, Hắn vẫn không có tìm tới một đó, có thể bên trong sẽ có. tôn ngộ không nhìn khói đen kia tràn ngập chi điệu. Lục n h ĩ mi hầu thành lập yêu quốc, là đông thắng thần châu nơi thần bí nhất. có đồn đại nói nơi đó là địa ngục giữa trần gian. cũng có đồn đại nói nơi đó phồn vinh trình độ có thể so được với hoa quả sơn. tôn ngộ không phái ra phân thân tìm vào xem quá. hai loại này đồn đại đều là đúng. nơi đó là nhân tộc địa ngục nhưng đối với yêu quái tới nói cũng tính được là rất phồn vinh rồi l ụ c nhĩ mi hầu dùng hắn học được tri thức thành lập yêu quốc tuy rằng không sánh được vạn linh quốc nhưng ở đông thắng thần châu không còn có người loại vương quốc so được với nơi đó rồi thực sự là phiền phức tôn ngộ không khó có thể lựa chọn yêu quốc sức chiến đấu đối với hắn mà nói không phải phiền toái gì chỉ cần hắn đồng ý, tiện tay là có thể ngoại trừ quốc gia này. nhưng đối với yêu quái tới nói, nơi này không phải là cái gì tà át địa phương. một khi ra tay, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu yêu quái. hơn nữa lục n h ĩ mi hầu. lục n h ĩ mi hầu cùng cái khác yêu quái không giống. có thể lắng nghe vạn sự vạn vật nó tính cách nhảy bén. hãy cùng cá chạch một dạng. rất khó bắt được. dù cho tôn ngộ không ngoại trừ yêu quốc, chỉ cần không có bắt được lục nhí mi hầu, sẽ gây nên cầu hận, hậu hoạn vô cùng. tôn ngộ không không sợ nó, lại không thể không cân nhắc vạn linh quốc cùng hoa quả sơn con dân. như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng lục nhí mi hầu trở mặt. cái kia lục nhí mi hầu cũng phi thường thông minh, tôn ngộ không đi tới đông thắng thần châu hai năm. lại không có cái gì yêu quái trở ngại kế hoạch của hắn. h i ể n nhiên lục n h ĩ mi hầu cũng không muốn cùng tôn ngộ không là địch. rào hoạt ra hỏa. tôn ngộ không trong lòng nghĩ. vẫn không tìm được hắt liên. hắn chuẩn bị từ bỏ rồi. mà đang lúc này, một ánh hào quang từ yêu quốc bay ra. đại thánh, thanh hoa đại đế nhìn thấy tôn ngộ không. chủ động rơi xuống. đại đế sao lại ở đây. tôn ngộ không có chút cao hứng. ta tới trong này cứu người. thanh hoa đại đế lấy ra chín màu thải liên. tôn ngộ không nhìn sang. có thể nhìn thấy bên trong có vô số tiểu nhân đang ngủ say. đại đế quả thực từ bi. tôn ngộ không cảm khái nói. thanh hoa đại đế lắc đầu. bất quá là một ít từ bi thôi. không sánh được đại thánh ngươi. hắn được xưng thái ấp cứu khổ thiên tôn. hóa thân còn như hằng hà xa rất nhiều, vật theo tiếng ứng, tìm theo tiếng cứu khổ, công đức vô lượng. nhưng trung quy tới nói, đều chỉ là một ít không thay đổi được nhân quả tuần hoàn tiểu t ử bi. thanh hoa đại đế cùng tôn ngộ không đồng hành mười mấy năm, biết hắn làm những chuyện như vậy cải thiên hoán đ ị a mới thật sự là đại t ử bi, nam thiên bộ châu việt, ta còn chưa từng tả ngươi, Thanh hoa đại đế nói rằng, đại thánh hiện tại có thể thiếu người tay. Hắn cảm kích tôn ngộ không ở nam thiên bộ châu thành tựu. nghĩ vì hắn tiếp tục làm một chuyện, không, nhưng tôn ngộ không từ chối rồi. Thanh hoa đại đế nhìn hắn, sau đó cảm khái một tiếng. đại thánh có năm đẹp, ngày sau như có yêu cầu, chắc chắn từ mình không s ẽ Hắn chắp tay, mang theo chín màu thải liên rời đi rồi. Thanh hoa đại đế vừa đi, lại có một bóng người từ bầu trời rơi xuống. ngươi vẫn ở xem, tôn ngộ không nhìn sang. Tử vi đại đế gật đầu, đại thánh vì sao từ chối thanh hoa. Hắn hỏi tiếp, thanh hoa đại đế địa vị không kém hắn, chủ động muốn trợ giúp tôn ngộ không, không có bất kỳ lý do gì đi từ chối. Thanh hoa đại đế giá trị không ở chỗ này, tôn ngộ không trả lời. Hắn rất tình nguyện để thanh hoa đại đế hỗ trợ. nhưng hiển nhiên, thanh hoa đại đế mỗi một tia sức mạnh cũng có thể dùng ở càng địa phương thích hợp. ngô hành cần thanh hoa đại đế là bởi vì nhỏ yếu, mà tôn ngộ không lại không cần. ngươi quả thật là cái quái nhân. t ử vi đại đế nói rằng, trải qua một quãng thời gian quan sát, Hắn đối với tôn ngộ không địch ý cũng không sâu rồi. đại thánh nếu như khuyết thiếu nhân thủ, có thể gọi ta sắp xếp. Tử vi đại đế nói tiếp, tôn ngộ không đối với hắn có chút bất ngờ. Tử vi đại đế thái độ cũng thay đổi. Tôn ngộ không suy nghĩ một chút. đã như vậy. Hắn không chút do dự hướng về tử vi đại đế đòi hỏi quyền liêm đại tướng. Hắn để làm gì. Tử vi đại đế hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. hai ngày sau, quyển liêm đại tướng đi đến vạn linh tiên tung đát kỷ vòng quanh quyển liêm đại tướng xoay chuyển vài vòng càng xem càng cảm thấy chẳng có gì ghê gớm to con đại vương vì sao coi trọng ngươi đát kỷ có chút kỳ quái quãng thời gian này nàng ở ba ngàn tiên đạo kết bạn rất nhiều tiên nhân tầm mắt cũng cao rất nhiều này quyển liêm đại tướng không biết làm sao trả lời hắn cũng không biết nguyên nhân đại vương, đ á t kỷ quay đầu lại nhìn về phía tôn ngộ không, bởi vì thành thật, tôn ngộ không trả lời. Chẳng biết vì sao, từ đại náo thiên cung bắt đầu, hắn liền cũng không còn gặp qua thiên thư. thời gian càng dài, hắn liền càng là hoài niệm thiên thư ghi lại đồ vật. Mỗi một c á c h đồ vật, đều là bảo vật. tôn ngộ không đối với trong thiên thư xa xưa để có hảo cảm. Mặt khác. cái này quyển liêm đại tướng cũng xác thực thành thật ngươi nghĩ làm những gì công tác tôn ngộ không hỏi do quyển liêm đại tướng cuốn xem quyển liêm đại tướng hành lễ câu trả lời này quá mức chuyện đương nhiên để tôn ngộ không s ư ờ n g suốt hồi lâu ngoài ra còn có cái gì tôn ngộ không hỏi ngươi có cái gì an hiểu tài nghệ sao quyển liêm đại tướng rơi vào trầm tư Hắn cuốn không biết bao lâu liêm, thực sự không nghĩ tới mình có thể làm cái gì rồi. đại thánh, quá rồi hồi lâu, quyển liêm đại tướng nói rằng, nếu không, ta giúp ngươi lan truyền tin tức, tôn ngộ không nghĩ thầm. đây quả nhiên là Hắn ngốc sư đệ, như lai nhất định phải bại mời. chương hai trăm chín mươi lăm thập đại khó mà tin nổi, sư đệ ngốc kia cuối cùng đã biến thành làm việc vặt. tôn ngộ không nhìn hắn ở vạn linh tiên tôn g bị đát k ỷ sai khiến chạy ngược chạy xuôi, cũng không oán giận cái gì, trước hết để cho hắn ở đây họp một hồi tiên đạo đi. tôn ngộ không nghĩ, theo tam đại bộ châu thương lộ mở ra, đông thắng thần châu cùng tây ngưu hạ châu liên hệ ngày càng mật thiết, cấp tốc biến hóa cùng phát triển bên trong, tôn ngộ không đi đến một cái phú sản linh d ợ a thung lũng, đại thánh, Trương lương ở đây nghinh tiếp hắn. Lão quân đây. tôn ngộ không không nhìn thấy thái thượng lão quân bóng s á n g Hắn ở luyện đan. Trương lương cười nói. Hắn hiếm q u ả n sự. các quốc gia việt, đều là ta ở quản lý. phiền phức ngươi rồi. tôn ngộ không gật đầu. Lão quân một lòng luyện đan chế thuốc. Hắn cũng không đòi hỏi hắn quản lý quá nhiều tục sự. Trương lương mang theo tôn ngộ không đi vào thung lũng. đây là đông thắng thần châu giàu có nhất một khối thổ địa. cũng là vạn linh tiên đạo sân thí nghiệm. trong sơn cốc có nhiều vô cùng người. đến từ các quốc gia nhân loại đều ở nơi này học tập dùng vạn linh tiên đạo vun bón thảo dược. đây là tuyết liên. tôn ngộ không chú ý tới ven đường tuyết liên. hắn dừng bước lại xem lên. nơi này vun bón mười mẫu tuyết liên. thời gian một năm, có ba năm sinh trường, trương lương nói với tôn ngộ không. đông thắng thần châu tự nhiên điều kiện xác thực rất tốt, so với tây ngưu hạ châu càng thích hợp linh vật vun bón. tôn ngộ không lấy xuống một gốc tuyết liên, bắt được trong miệng tước lên. trương lương sườn sốt hồi lâu, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế ăn tuyết liên, chờ đến tôn ngộ không ăn xong. Trương lương không nhìn được hỏi. Mùi vị làm sao. khó ăn. tôn ngộ không nói rằng. nhưng mọc không sai. Hắn trước đây cầu đ ả o thời gian. từng đem tuyết liên coi như ăn cơm. có thể ăn ra tuyết liên cấp độ. những tuyết liên này có thể dùng để làm cái gì. tôn ngộ không hỏi. chữa bệnh chữa thương. cùng với luyện t r í một ít bổ dưỡng đan dược. Trương lương nói rằng. tác dụng rất rộng, hắn dẫn tôn ngộ không tiếp tục tiến lên, cũng g i n g dài quá khứ một năm tình huống, vượt qua một ngàn tên luyện đan sư từ vạn linh quốc chuyển tới đông thắng thần châu, những thầy luyện đan này ở các quốc gia truyền thụ kỹ thuật, làm báo đáp, các quốc gia sẽ cung cấp cho bọn họ luyện đan nguyên liệu, đông thắng thần châu là một bảo tàng khổng lồ, đồ vật như thế nào đều có thể tìm tới, chính thích hợp luyện đan sư nghiên cứu tôn ngộ không nhìn vùng thung lũng này gò núi cùng vùng hoang dã rất đẹp còn có mấy cái ngắn mà trong suốt sông nhỏ lưu chuyển mà qua ở một dòng sông một bên hoa tinh nhóm đang ở thu thập trên phiến lá cam lộ sáng sớm cam lộ chính là linh khí hội tụ thời điểm có phi thường tốt linh tính nhìn nhìn một bụi cỏ bỗng nhiên từ tôn ngộ không bên người nhảy lên theo dòng sông cấp tốc chạy xa rồi, gốc cỏ kia thành tinh rồi, trương lương nói rằng, tôn ngộ không gật đầu, những tiểu tử này có thể cần cẩn thận điểm, đây là tự nhiên, trương lương biết tôn ngộ không coi trọng tiểu yêu, thực vật thành tinh yêu quái phi thường ít phải gặp, đông thắng thần châu linh khí nồng n ặ n g có so với những nơi khác càng nhiều hoa tinh cỏ yêu, vậy mà mặc dù như thế, những yêu quái này số lượng cũng rất ít ỏi, cần muốn nghiêm túc bảo vệ, chúng ta có rất nhiều hoa tinh. Trương lương nói rằng, bọn họ có thể phát hiện những tiểu yêu kia, cũng sẽ không dò chạy bọn họ, nhưng mà ở thảo dược vun bón khu vực, nhìn thấy thành tinh tiểu yêu, vẫn để cho Trương lương có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc, bọn họ trồng ra đến thảo dược, bởi vì thời gian rất ngắn, trên căn bản cũng không thể thành tinh. xem xong thung lũng, trương lương lại mang tôn ngộ không đi rồi đạo quan. nhìn bọn họ làm sao truyền thủ kỹ thuật, các luyện đan sư tận tâm tận trách bồi dưỡng các quốc gia nhân tài. bọn họ đều không phải ngày thứ nhất làm những việc này. đối với toàn bộ đông thắng thần châu tiên đạo phát triển có rõ ràng kế hoạch, tôn ngộ không nhìn mấy lần. cơ bản liền không thế nào lo lắng rồi. vạn linh quốc nhân tài hệ thống đã phi thường thành thục. Hắn ở đông thắng thần châu mở đầu xong. chuyện còn lại liền có thể giao cho những người khác. tôn ngộ không lại trở về vạn linh tiên t ô n g t ử vi đại đế đang ở tiên t ô n g làm khách, hắn cho tôn ngộ không mang đến một cách tin. ngọc đế ở vạn linh thành mở kỳ cung. kỳ cung danh tự này để tôn ngộ không có chút kinh ngạc. coi như như thế nào đi nữa yêu thích chơi cờ. ngọc đế cũng không cần thiết thành lập một cách kỳ cung chứ nhưng rất nhanh tử vi đại đế liền nói với hắn rõ kỳ cung chỉ là một cái tên kỳ cung chân chính ý hàm là một cách độc lập cơ cấu phụ trách vạn linh tiên đạo các loại tỷ thí cùng hoạt động bề hạ nói đây là vạn linh quốc quan trọng nhất công tác tử vi đại đế nói rằng tôn ngộ không gật đầu không thể nói là quan trọng nhất nhưng kỳ cung xác thực có thể khống chế một ít vạn linh tiên đạo phương hướng phát triển. vạn linh tiên đạo tỉ t h í cùng hoạt động đối với khích lệ sức sáng tạo, phát triển độ khả thi cực kỳ trọng yếu. tôn ngộ không không kỳ quái ngọc đế sẽ coi trọng công việc này. hắn kỳ quái chính là, ngao loan làm sao sẽ giao nó cho ngọc đế. những việc này không phải tổ sư đang phụ trách sao. tôn ngộ không hỏi. hắn trước khi rời đi, ngao loan nói với hắn muốn đem những công việc này giao cho bộ đề tổ sư bề hạ cùng tổ sư chơi cờ tử vi đại đế thản nhiên nói đây là hắn thắng cờ thắng đến tôn ngộ không hơi kinh ngạc ngọc đế cờ nghệ dĩ nhiên so với tổ sư cũng còn tốt cũng được ta đáp ứng rồi tôn ngộ không nói rằng tử vi đại đế không có nói rõ nhưng hắn biết chuyện này còn muốn chính mình gật đầu. Nếu là ngọc đế tranh thủ đồ vật, hắn cũng không lý do từ chối. Tử vi đại đế rất bất ngờ. đại thánh, ngươi không muốn biết bể hạ lấy cái gì cùng ngươi trao đổi sao. hắn hỏi, tôn ngộ không n h ú u n h ú u mày, còn có trao đổi. tàng kinh các, tử vi đại đế thở dài một tiếng. n à y tôn ngộ không lòng giả xác thực so với người khác rộng rãi. nhưng Hắn hay là muốn đem ngọc đế ý chí nói cho tôn ngộ không ngọc đế biết tôn ngộ không sẽ không từ chối nhưng cũng không muốn chiếm quá to lớn tiện nghi sở dĩ muốn đem tàng kinh các giao cho Hắn đại thánh cho phép b ề hạ học tập vạn linh tiên đạo b ề hạ cũng đồng ý đem tàng kinh các tiên thư giao cho đại thánh t ử vi đại đế cuối cùng nói rằng tôn ngộ không xứng sờ tiếp nở nô cười Hắn khẳng định biết ta không xem xong. đương nhiên, tôn ngộ không không thể từ chối đề nghị này. t ử vi đại đế vừa đi, Hắn liền đi rồi tàng kinh c á t thiên binh thiên tướng từ lâu biết được tin tức. không có người ngăn cản Hắn. nơi này vẫn là như cũ. tôn ngộ không đứng ở trên quảng trường ngước nhìn. tàng kinh c á t phát hiện Hắn. tựa hồ phát ra nhẹ nhàng cộng hưởng. đi vào tàng kinh c á t tôn ngộ không ở quen thuộc giá sách ở giữa đi lại sau này hắn lại có thể ở đây trường ở tôn ngộ không trong lòng cao hứng liền gọi đáp kỷ các nàng đến tham quan đáp kỷ hiếu k ỷ đi qua từng cái từng cái giá sách bỗng nhiên có một cái cử chân xuất hiện ở trước mắt các nàng ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là một cái như ẩ n như hiện người khổng lồ ngồi ở trên giá sách cái thứ hai cử linh thần đáp kỷ trợn to hai mắt cái kia không phải cử linh thần, tôn ngộ không đi tới, đối với cái kia như ẩm như hiện người khổng lồ nói rằng, Dạ du thần, xuống uống chút rượu trái cây, người khổng lồ k h ẽ gật đầu, lập tức thân thể thu nhỏ lại, đã biến thành phàm nhân to nhỏ, Dạ du thần, đ á t kỳ hiếu kỳ nhìn sang, không phải cử linh thần sao, nàng nghe nói thiên cung có rất nhiều cử linh thần, đến rồi lâu như vậy, lại một c á c h đều chưa thấy, hắn không phải cử linh thần, tôn ngộ không lại nói một lần, tạo bà kinh rời đi tàng kinh c á t sau, nhật giả du thần ở tại nơi này, giả du thần ở ban ngày bảo vệ tàng kinh c á t buổi tối tắt đi chạy tiên chức, nhật du thần tắt vừa vặn ngược lại, ta nghĩ tới, những tiên nhân kia nói với ta ngươi, đáp k ỷ rất nhanh sẽ cùng dạ du thần quen thuộc ngươi là thiên cung ba cái chân to một cái ba cái chân to tôn ngộ không hiếu kỳ lên cái nào ba cái dạ du thần xích cước đại tiên còn có đáp k ỷ suy nghĩ một chút không biết có nên hay không nói nàng cũng không muốn bị đá c á c h m ô n g còn có đông hoa đế quân dạ du thần thế nàng nói rồi Hắn cùng xích cước đại tiên là thật chân lớn. đông hoa đế quân lại là vừa giận hay dùng chân đạp người. không ít tiên nhân canh cánh trong lòng. tôn ngộ không có chút s i khóc s i cười. nói tới ba cái chân to. đ á t kỷ lại nói. chúng ta vạn linh quốc cũng có tương tự nghe đồn. có thật đại khó mà tin nổi nhân vật. giả du thần đối với con này hồ tiên rất có hứng thú. ngươi khẳng định là ba vị trí đầu. đó là đương nhiên, đáp kỷ đắc ý lên, đàm luận người của ta có thể nhiều, ta là người thứ ba, tôn ngộ không hiếu kỳ lên, trước đó hai tên là ai, người thứ hai chính là đại vương ngươi, đáp kỷ nói rằng, đám yêu quái vì đại vương rút lông đạo pháp, hóa hình tư thái, ngủ thời gian, cãi vã mấy chục năm, giả du thần nở nụ cười, cái này có chút ý nghĩa, Hắn hỏi tiếp, cái kia thứ nhất là ai, thứ nhất là thanh nguyên tử. đáp kỳ trả lời, mỗi ngày đều có yêu quái thảo luận, Hắn lúc nào mới sẽ chết, như lai nhất định phải bại mời, chương hai trăm chín mươi sáu một viên đá, được tàng kinh c ắ t sau, tôn ngộ không liền ở lại, nơi này là một bảo tàng khổng lồ, nếu như có thể đem tàng kinh c ắ t tiên thư toàn bộ hấp thu, nói không chắc hắn có thể lại một lần nữa thăng cấp vạn linh tiên đạo. này không phải một c á c h trong thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả công tác. cùng lúc đó, đông hải long cung n h i n h đón một chuyện vui. đông hải công chúa cùng nam hải thái tử thông ra. hai vị long vương đồng thời hướng về tôn ngộ không phát ra t h i ệ p mời. làm thiên tôn. tôn ngộ không không cần tự mình quá khứ. phái người đưa cái lễ liền được rồi. Bất quá cân nhắc đến ngao loan cống hiến, hắn vẫn là tiếp nhận rồi mời. đ á t kỷ vừa vặn phải về hoa quả sơn, liền cùng hắn cùng rời đi côn luôn. đại vương trực tiếp đi long cung sao. đ á t kỷ ở trên đường hỏi, không, tôn ngộ không lắc đầu. ta trước tiên đi ngạo lai quốc, hắn đã có mấy chục năm không đi qua ngạo lai quốc rồi. đ á t kỷ đối với ngạo lai quốc cũng có hứng thú. quyết định cùng đi xem xem bất quá đến ngạo lai quốc sau đ á t c h liền hóa thành phàm nhân chạy đi vương đô chơi đùa tôn ngộ không đ ộ c thân đi tới vương cung đại thánh quốc vương hướng về tôn ngộ không thi lễ một cái tôn ngộ không nhìn hắn hồi lâu mới ở trên mặt hắn nhìn ra hắn phụ vương năm đó cái bóng ngạo lai quốc quốc vương đã không phải người hắn quen thậm chí không phải lúc trước quốc vương hy vọng bồi dưỡng thái tử tôn ngộ không hỏi tiên vương vẫn còn chứ ở quốc vương mang theo hắn tìm tới lão quốc vương sư tôn lão quốc vương nhìn thấy tôn ngộ không nước mắt hàm khôn quỳ gối dưới đất ngươi già rồi tôn ngộ không nói rằng làm hắn c h ấ n an chính là lão quốc vương tuy rằng thoái vị nhưng quanh năm tu hành Vẫn để c Hắn o h sống sánh sư Quốc đến nay. Không sánh được sư tôn. được Lão vẫn ư ơ n Cùng hắn không sống. Tôn ngộ không phong thái y hệt năm、đó. Hắn g trả thái hệt lời. y đó. v là thái t ử thời điểm gặp qua dáng dấp, lão quốc vương tự tay pha trà, cùng tôn ngộ không tán gấu lên, mới quốc vương t ắ t sống cái vãn bối bình thường, cung kính đứng ở phụ thân sau lưng, cũng không có một tí không thích tôn ngộ không đối với mấy quốc vương sinh ra hào cảm trong lòng. đây là lão quốc vương ấu tử. so với hắn lớn tuổi các vương tử đều đi rồi vạn linh quốc. bị nơi đó phồn hoa mê hoạt con mắt. trái lại đối với vương quyền không có hứng thú rồi. con trai của ngươi ngược lại kỳ quái. tôn ngộ không cảm thấy giật mình. lão quốc vương lắc đầu. bọn họ ở vạn linh quốc quá càng tốt hơn. Hắn các vương tử ở vạn linh quốc đều phát triển rất tốt. thế các tiên nhân quản lý toàn bộ tây ngưu h ạ châu. quyền lực có thể không thể so ngạo lai quốc quốc vương nhỏ hơn. hơn nữa nơi đó còn có đắc đảo thành tiên cơ hội. lão quốc vương cũng vui vẻ đến buông tay. ta thoái v ị sau, tháng ngày thanh tịnh, đạo hạnh tăng trưởng không ít. lão quốc vương lại nói, hiện tại có linh chính. cũng có thể cùng những hài tử kia liên lạc. linh kính là vạn linh quốc nhất dễ bán linh khí. nó là phù kính cải tạo, dùng làm truyền bá hình ảnh, đồng thời còn có thông tin công năng. nói đến, tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía mới quốc vương. đông thắng thần châu linh kính, đều là đến từ ngạo lai quốc. phần lớn là, mới quốc vương chắp tay trả lời, chúng ta tiếp nhận vạn linh quốc linh kính mậu dịch. tôn ngộ không gật đầu, làm rất khá. linh kính ở đông thắng thần châu phổ cập tốc độ cực kỳ nhanh, nó có thể để cho các quốc gia vương công quý tộc, cùng với bần dân bách tính hiểu rõ vạn linh quốc, là phi thường trọng yếu linh khí. các quốc gia tiếp nhận rồi linh kính gột dừa, hiện tại đều bức thiết hy vọng tăng mạnh cùng vạn linh quốc mậu dịch, các quốc gia đều hướng về vạn linh quốc học tập, mới quốc vương nói rằng, ngày hôm nay có mấy vị thợ thủ công lại đây, nên vì các quốc gia chế tạo mới thành, ồ, tôn ngộ không ngược lại không chú ý chuyện này, cái gì thợ thủ công, hắn hỏi, mấy quốc vương suy nghĩ một chút, có người nói là bảy vị nữ hài, tôn ngộ không cả kinh, cái kia sẽ không phải là nhện tinh chứ, càng là lo lắng, liền càng là sẽ phát sinh cái kia bảy vị thợ thủ công xác thực là nhện tinh, Tôn ngộ không rời đi vương cung liền nhìn thấy các nàng. Hắn nghĩ không thấy cũng khó, bởi vì các nàng cưới một đầu giống như cầm giống như thú to lớn đại quái rơi vào trước mặt hắn. đại quái có chín cái đầu, trong đó tám viên c á t đứng một người. đại vương, mau lên đây. đáp kỷ đứng ở viên thứ tám trên đầu hướng về tôn ngộ không phất tay. nơi này còn có một vị trí, trong thời gian thật ngắn. Nàng không biết tại sao liền cùng đám nhện tinh hỗn ở cùng nhau. nhưng tôn ngộ không cũng không để ý chuyện này. Hắn hiếu kỳ chính là các nàng cưới cửa đầu trùng. ngươi sao lại ở đây. tôn ngộ không hỏi. cửa đầu trùng chín cái đầu đều nhìn hắn. đại thánh, ta đến bảo vệ các nàng. cửa đầu trùng nói như vậy. tôn ngộ không nhìn về phía đát kỷ. đát kỷ méo s ệ c h đầu. sau đó rõ ràng rồi. Hắn là tam thái t ử thủ hạ đại tướng, thông thiên hà trấn hải đại nguyên soái. đ á t k ỷ nói rằng, tôn ngộ không trầm mặt. Hắn bất quá là ngủ một giấc. người này biến cố đến thật là nhanh. bất quá Hắn vẫn không có thừa trên cửa đầu trùng. sẽ cùng đ á t k ỷ các nàng cáo biệt sau. một người đi tới long cung. tuy là một người. tứ hải long vương cùng xuất cung. thình tình nghinh tiếp Hắn. tới tham gia hôn lễ trừ bỏ tôn ngộ không còn có một chút thiên cung cùng linh sơn đại biểu ở hết thầy tân khách ở trong thân phận của tôn ngộ không cao nhất nga hoàng mời tôn ngộ không ở thủ tịch ngồi xuống tiên phật đều hướng tôn ngộ không chúc rượu tôn ngộ không từng c á c h về rượu sau đem ánh mắt nhìn về phía bên người đại hòa thượng đông lai phật tổ làm sao r à n h rối lại đây long vương t h ỉ n h tình mời không tốt chối từ đông lai phật tổ chức sau như một mặt tươi cười nhiều năm không thấy đại thánh phong thái y ê nguyên tôn ngộ không cười cợt hắn chú ý tới tứ hải long cung nói lên được tên long tộc cơ bản đều trình diện chỉ có thiếu mất một cái ngao loan nàng làm sao không có tới tôn ngộ không có chút kỳ quái gả chính là ngao loan tỉ muội theo lý mà nói Nàng nên lại đây mới đúng. Lão long vương nghĩ tới đây. tôn ngộ không liền thế ngao loan hướng về ngao hoàng xin lỗi. ngao loan sở dĩ không thể lại đây. quá nửa là không thể phân thân. đại thánh, loan nhi ngày hôm qua về tới một lần rồi. ngao hoàng cười nói. nàng h i ể m phiền phức. ngày hôm nay liền không đến rồi. tôn ngộ không lúc này mới ý thức được chính mình bạch bận tâm rồi. trong lòng hắn kỳ quái, chuyện đơn giản như vậy, chính mình làm sao không hỏi trước một tiếng, nga hoàng cũng phát hiện gì thường, đại thánh không cần lo lắng loan nhi, hắn cười nói, nàng c h ă m công n h ì n việc, coi như không đến, cũng không ai trách tội cho nàng, n à y không phải long tục lần thứ nhất thông r a tôn ngộ không ngủ say thời điểm, đông hải long cung cũng làm qua một lần việc vui, có thể ngao loan một bước cũng không hề rời đi vạn linh điện tôn ngộ không thở dài một tiếng nếu như có cơ hội ta để ngao loan nghỉ ngơi một trận ngao hoàng xứng sờ ngơ ngác nhìn tôn ngộ không làm sao rồi tôn ngộ không không biết hắn đang nhìn cái gì đại thánh ngao hoàng lộ ra nụ cười nói rằng ta nhất định đem ngươi thuật lại cho loan nhi tôn ngộ không lơ ngơ n à y có cái gì tốt thuật lại, đại thánh, ta mời ngươi một chén nữa, ngao hoàng trong lòng cao hứng, bưng rượu lên lại chính nổi lên tôn ngộ không. Hắn cùng vị này đại thánh gặp mặt số lần tuy rằng không nhiều, nhưng khắp thiên hạ đều biết, tôn ngộ không là một viên đá biến thành. hiện tại Hắn lại bắt đầu là ngao loan suy nghĩ rồi, con gái muốn ngao đến cùng rồi, ngao hoàng vui dạo rực nghĩ. như lai nhất định phải bại mời chương hai trăm chín mươi bảy phật quốc tỉnh thổ hôn lễ sau tôn ngộ không rời đi long cung đại thánh đông lai phật tổ từ phía sau đuổi theo tôn ngộ không quay đầu lại nhìn hắn đại thánh đông lai phật tổ cười nói có thể hay không mở ra năm đó nguyền rùa tôn ngộ không xoay chuyển một hồi con ngươi liền biết hắn nói chính là cái gì có thể, hắn gật đầu, ta vừa vặn có một vật muốn thỉnh giáo đông lai phật tổ, đông lai phật tổ hiếu kỳ lên, vật gì, h ắ c liên, tôn ngộ không hướng về đông lai phật tổ rằng nói hắn gặp phải h ắ c liên, đông lai phật tổ suy nghĩ một chút, nói rằng ta chưa từng gặp vật kia, tôn ngộ không khẽ cao mày, đại thánh vẫn là đổi một yêu cầu đi, đông lai phật tổ lại nói, Tôn ngộ không gật đầu, vừa là như vậy. đông lai phật tổ, bắt câu lô châu đem biến là vật gì. đông lai phật tổ xứng sờ. sau đó cười khổ, đại thánh trong lòng hiểu rõ, cần gì phải lại hỏi. tôn ngộ không lắc đầu, trong lòng hắn nắm chắc, nhưng còn cần xác nhận, cũng được. đông lai phật tổ cảm thấy này không phải giấu g i ế m bí mật. đại thánh mở ra nguyền rùa. ta liền nói cho ngươi, tôn ngộ không gật đầu, cùng hắn hẹn cẩn thận giải trú thời gian, trở lại hoa quả sơn. Hắn trực tiếp thông qua đường thủy trở lại thủy liêm động, mới từ dưới cầu bay ra, liền nghe gặp thủy liêm động bên ngoài chuyện đến tiếng đánh nhau. chúng ta tại sao không thể đi vào. đúng vậy, tại sao không thể đi vào. tranh đấu một phương, thật giống là bảy c á c h n h ệ n tinh. mà cùng các nàng tranh đấu đối lập là thanh âm của một thiếu nữ nơi này là đại vương đ ồ n g phủ không cho các ngươi sông loạn đây là tôn ngộ không chưa từng nghe qua âm thanh hắn dùng c â y pháp ánh mắt xuyên thấu thác nước xem đi ra bên ngoài có tám cái nữ hải chiến thành một đoàn chu vi có rất nhiều yêu quái ở vây xem mẹ ngươi chỉ là cho sư phụ kéo xe ngựa dựa vào cái gì cản chúng ta bảy cái nhện tinh hợp lại vây công một cô thiếu nữ trái lại bị thiếu nữ đè lên đánh đem các nàng tức rồi gần chết thiếu nữ đối với đám nhện tinh nhục mạ không hề bị lay động lấy một địch bảy liền một tia mồ hôi tích đều không có quả thật là hổ phụ không sinh khuyển nữ tôn ngộ không có chút mừng rỡ cái khác yêu quái đều không có ra tay tôn ngộ không đi vào động phủ quyết định không để ý tới những nhện tinh kia khó được có người giáo huấn các nàng làm cho các nàng ăn chịu thịt cũng tốt t h ủ y liêm động tôn ngộ không nhìn thấy chính đang soi gương đ á t k h ỉ ngươi làm sao không về hồ cốc những tiểu gia hỏa kia đem ta kéo qua rồi đ á t k h ỉ thả xuống tấm gương nói rằng các nàng muốn gọi ta biện hộ cho nhưng nàng thuyết phục không được bốn cái lão hầu đem nhện tinh bỏ vào đến các nàng á c danh rõ ràng xích khao mã hầu cho tôn ngộ không bưng lên rượu trái t â y đại vương long cung sự tình kết thúc rồi uvk quờ quờ m tôn ngộ không gật đầu ta ở hoa quả sơn nghỉ ngơi hai ngày lão hầu nhóm nhất thời đầy mặt mừng rỡ cái kia kim xí đại bằng điêu con gái vì sao ở đây Tôn ngộ không hỏi. Xích khao mã hầu lập tức trả lời. Nàng là thủy liêm đồng hộ vệ. Tên kia là kim sĩ đại bằng điêu con gái. đ á t vị một mặt giật mình. ngươi không nhận thức. Tôn ngộ không hỏi. không nhận thức. đ á t vị lắc đầu. Nàng rời đi hoa quả sơn lâu như vậy rồi. đương nhiên không nhận thức thiếu nữ kia. Tôn ngộ không cho rằng bên ngoài chiến đấu sẽ rất nhanh đình chỉ. nhưng hắn không nghĩ tới đám n h i ệ n tinh vẫn chống đỡ đến trạng v ả n hơn nữa chuyển bại thành thắng đả thương thiếu nữ hắn đi ra ngoài dừng tay tôn ngộ không dối tay vung một cái liền đem bảy cái n h i ệ n tinh bắt được lòng bàn tay cô gái kia quỳ trên mặt đất trên người cắm vào một cái kiếm ngươi không sao chứ tôn ngộ không hỏi không có chuyện gì thiếu nữ lắc đầu đáp chỉ nhìn tình cảnh này, luôn cảm thấy khá quen, quả nhiên là kim sĩ đại bằng điêu con gái, trong lòng nàng nhĩ, g liền bị thương đều là giống như đúc, tôn ngộ không chữa khỏi thiếu nữ, sau đó đem bày cái không biết trời cao đất rồng tiểu ra hỏa treo ở trong rừng rậm. ngày thứ hai, đông lai phật tổ đi tới hoa quả sơn, đứng lại, có yêu quái ở trên trời ngăn cản hắn, đại thánh có l ệ n h Bất luận là ai, đều không được ở hoa quả sơn bay loạn. đông lai phật tổ vui cười hớn hở rơi xuống đất, đem nhân chủng t ú i lấy ra. đi thôi, một ít hòa thượng từ nhân chủng t ú i bay ra, các ngươi tự cách đi tìm đại thánh. đông lai phật tổ bỏ xuống những hòa thượng này, xoay người đi rồi lục phúc đ ả o các hòa thượng hai mặt nhìn nhau, sau đó ở đám yêu quái dưới sự chỉ dẫn, x u ý t thành hàng dài hướng đi thủy liêm động bọn họ phát hiện trên cây mang theo bảy cái bạc kén đại thể đều trực tiếp đi tới chỉ có một tên lông mày dầm mắt to hòa thượng hiếu kỳ đến gần nhìn một chút ngươi khảm cái gì đây một con nhện tinh bốc lên đầu a di đà phật hòa thượng sợ hết hồn liền vội vàng xoay người đi rồi chờ đáp nhện tinh dùng tơ nhện cuốn lấy hắn các ngươi những hòa thượng này tới làm cái gì cái khác n h ệ n tinh cũng tỉnh ngủ rồi các nàng nhìn chằm chằm hòa thượng nhìn hồi lâu sau đó giật mình lên cái tên này lông mày là giả hòa thượng sợ hết hồn vội vã dãy r u a nghĩ phải mở ra tơ n h ệ n đại hòa thượng ngươi đeo giả lông mày làm cái gì n h ệ n tinh dùng tơ n h ệ n đem hắn giả lông mày xé rơi mất thi chủ đây là nguyện rùa. Hòa thượng nói rằng, cái gì nguyện rùa, đám nhện tinh hiếu kỳ cực kỳ, cái khác không có lông mày, đầu phát sáng, dài da tóc, hoặc là càng xui xẻo hòa thượng nhìn thấy bảy cái yêu tinh đang đùa bỡn đồng bạn của chính mình, vội vã bước nhanh đi tới, thủy liêm động, tôn ngộ không từng c á c h từng c á c h vì bọn họ giải trừ nguyện rùa, hắn có thể là tất cả mọi người giải trừ nguyện rùa, lại đối với nguyền rùa tùy cơ hiệu quả cảm thấy hiếu kỳ từng c á c h từng c á c h nhìn một lần một ít yêu vương cũng rất có hứng thú cầm linh chính đem những hòa thượng này đều ghi chép lại đến buổi tối nguyền rùa đều giải trừ rồi tôn ngộ không ở lục phúc đ ả o tìm tới đông lai phật tổ đa tạ đại thánh ăn uống thỏa thuê một ngày đông lai phật tổ ở tiểu lâu hướng về hắn biểu t h ị lòng biết ơn này hoa quả sơn mỹ thực quả nhiên thật nhiều đông lai phật tổ tôn ngộ không nhìn hắn nên nói cho ta đáp án rồi cái này đơn giản đông lai phật tổ vừa đem thức ăn trên bàn ăn xong vừa nói phật tổ muốn đem bắc câu lô châu cải tạo thanh tình phật quốc tỉnh thổ công đức trang nghiêm quảng đại vô biên tôn ngộ không khẽ cao mày quả thực muốn như vậy sao tự nhiên đông lai phật tổ ăn uống no đủ lớn bụng lớn rời đi tiểu lâu hắn lấy ra nhân t r ù n g túi ném lên trời liền có hòa thượng từ hoa quả sơn c ắ t góc cùng tiểu lâu bay ra bị hút vào nhân t r ù n g túi đại thánh cáo từ rồi đông lai phật tổ đem nhân t r ù n g túi thắt ở bên h ô n g hướng về tôn ngộ không cáo từ rời đi rồi đại vương cùng sau lưng tôn ngộ không một tên yêu vương không nhìn được hỏi cái gì gọi là phật quốc tỉnh thổ tôn ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn chúng sinh không có chúng khổ nhưng nhận chư vui cái gọi là tỉnh thổ chính là thế giới cực lạc yêu vương ngẩn người một chút trên đời thật sự có thế giới cực lạc có thể lập tức liền có tôn ngộ không nói rằng hắn trở lại t h ủ y liêm động Rơi xuống một cái mệnh lệnh, phân phó, sau đó hoa quả sơn yêu quái, ít đi b ắ t câu lô châu, nếu như phật quốc tỉnh thổ thật có thể thành thật, người như đi vào, liền có thể cũng không thể ra ngoài được nữa rồi, như lai nhất định phải bại mời, chương hai trăm chín mươi tám không biết bất an, đem b ắ t câu lô châu biến thành thế giới cực l ạ đây là một c á c h hầu như không thể hoàn thành khiêu chiến, Nếu như thật có thể thực hiện, bắc câu lô châu liền sẽ trở thành rất nhiều người tha thiết ước mơ in vui quốc. nhưng mà tôn ngộ không không thích phương thức này, nên tăng nhanh tốc độ rồi. tôn ngộ không nghĩ như thế. bắt đầu ở hoa quả sơn thiết yến mời tiên nhân. đại thánh muốn tổ chức tiệc rượu rồi. các tiên nhân nghe được tin tức, đều rất cao hứng chạy tới, mà cùng với đồng thời, tôn ngộ không phái người thông báo ngao loan, làm cho nàng phái ra càng nhiều người tay cải tạo đông thắng thần châu. bảy cái nhện tinh cũng bị hắn chạy đi công tác rồi. sau mười mấy ngày, tôn ngộ không liền đem đầy trời tiên phật nhận toàn bộ. hắn tiệc rượu trở nên đặc biệt có tên, thêm vào hoa quả sơn mỹ thực. không có c á c h nào tiên nhân chịu đến mời mà không đến, lại quá rồi nửa tháng. tôn ngộ không cùng các tiên nhân ký hiệp nhì, mở ra các nơi đạo môn cùng vạn linh tiên đạo mậu dịch liên hệ, các nơi đạo môn bắt đầu thông qua nhân loại thành thị, đại lượng mua đến từ vạn linh quốc linh vật, mậu dịch tăng trưởng, tiến một bước bước bách cùng tăng lên toàn bộ đông thắng thần châu phát triển, các quốc gia đối với cơ sở kiến thiết nhu cầu càng ngày càng dồi dào, miễn tinh cùng cách khác yêu quái đã không thể thỏa mãn cấp tốc tăng trưởng nhu cầu, ngao loan không thể không đem trấn nguyên đại tiên hạt nhân phụ tá phái lại đây. đó là mai sơn huyên đệ. mai sơn huyên đệ làm chủ tính trung quy hoạch. bắt tay thay đổi toàn bộ tây ngưu h ạ châu diện mạo. một năm sau, tôn ngộ không nhận được ngọc đế ở nam hải gặp mặt tin tức. hắn kêu lên thái thượng lão quân, rời đi vạn linh tiên tôn chạy tới nam hải. trên đường, chợt nghe mặt đất truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn một trận sóng khí truyền tới tôn ngộ không gót chân hắn nhìn xuống mặt đất nhìn cây cối gạc đá chờ bị cuốn vào không trung lại theo gió rơi xuống có người bị đập t r ú n g sao nổ tung s a o trên mặt đất có người ở kiểm tra có hay không người bị thương tôn ngộ không nhìn những kia chạy băng băng phàm nhân bọn họ dùng thật sống là hỏa dược Hắn không có đang nổ ở trong cảm nhận được phép thuật khí tức, là hỏa dược. Thái thượng lão quân gật đầu, tôn ngộ không kỳ quái lên, tại sao dùng cái này, tất nhiên là bởi vì nhân thủ có hạn. Thái thượng lão quân nói rằng, hỏa dược là các luyện đan sư ở quá trình luyện đan bên trong phát hiện sản phẩm phụ, vật này không có chút ý nghĩa nào. Thái thượng lão quân nói rằng, ở trong mắt Hắn, Hỏa dược là không vật có giá trị, chính là một ít tạp chất hỗn cùng nhau hiệu quả. nhưng trương lương bọn họ chú ý tới hỏa dược tiện lợi tính, đang không ngừng tích lũy kinh nghiệm, cải tiến phương pháp phối chế sau, tăng lên rất cao hỏa dược nổ tung hiệu quả, có thể ở nhân t h ủ khuyết thiếu tình huống, thay thế một ít phép thuật tác dụng, tôn ngộ không triển khai thuật ẩm thân rơi xuống mặt đất, trong không khí tràn ngập l ặ n g nô ba khí tức, mọi người chung quanh chạy băng băng, tôn ngộ không nhìn một chút, không có người nào cùng yêu quái bị thương, hỏa dược sử dụng đã có an toàn quy trình, uy lực thật là không nhỏ, tôn ngộ không nhìn bị nổ tung thể núi, hắn một lần vô pháp xác định hỏa dược phổ cập là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nó sẽ sẽ không ảnh hưởng đến vạn linh tiên đạo phát triển, đến tột cùng là hỏa dược uy lực tăng lên nhanh vẫn là vạn linh tiên đạo tăng lên nhanh rất nhiều nghi vấn hiện nay xem ra vẫn là tiên đạo tăng lên càng nhanh hơn có thể bởi vì tiên đạo uy lực càng lớn hỏa dược giá trị cũng không có đột xuất tôn ngộ không chắc chắn chờ hỏa nha sức thương tồn có thể so được với tiên pháp thời điểm nó sẽ biến thành nhân vật đáng sợ nhưng mà Nếu như đi đến ngày đó, vạn linh tiên đạo lại sẽ trở nên đáng sợ dường nào đây. tôn ngộ không trong lòng suy tư, vạn linh tiên đạo không thể b ạ i bởi hỏa dược. rốt cuộc, rất nhiều lơ lường giữa trời phi thuyền cũng đã chuyên trở phù văn pháo, vật kia so với hỏa dược uy lực còn muốn lớn hơn. nhìn một lúc, tôn ngộ không mang theo thái thượng lão quân chạy tới nam hải, ngọc đế long liến đứng ở trên mặt biển, Tôn ngộ không rơi xuống, ngọc đế cùng ngọc thanh đình chỉ chơi cờ, đứng dậy nhìn lại, ngươi tới chậm rồi. ngọc đế nói rằng, trên đường nhìn thấy thú vị đồ vật, tôn ngộ không vừa nói xin lỗi, vừa đánh giá ngọc đế, ngọc đế cũng đang quan sát tôn ngộ không. hai người đều có thể nhìn thấy những người khác không nhìn thấy tin tức, còn có thể vừa xem vừa suy tính. hồi lâu sau, hai người đồng thời phát ra thở dài, bề hạ đối với tam giới chỗ làm t ố n g hiến, không thể so ta kém. tôn ngộ không mở miệng nói rằng, ngọc đế ở vạn linh quốc học tập lâu như vậy, lãng phí hơn một năm thời gian, lại xuyên thấu q u a kỳ cung, đem cuộc tỉ t h í này thành quả kéo đến cùng tôn ngộ không cùng một cái trình độ trên, hắn đối với vạn linh tiên đạo lý giải đã đầy đủ sâu sắc rồi, ngự để cũng vậy, ngọc đế khích lệ tôn ngộ không, làm ta thán phục, hắn thành quả, đến từ từ vạn linh quốc thu được quyền lợi, không có tôn ngộ không đối với kỳ cung trao quyền, hắn không thể làm tốt như vậy, nhưng tôn ngộ không không giống, tàng kinh các không có tăng cường ưu thế của hắn, hắn không có yêu cầu chia sẻ ba ngàn tiên đạo quyền lợi, mà là từ không đến có cải tạo đông thắng thần châu, con đường lựa chọn càng gian nan hơn, ngọc đế cùng tôn ngộ không cách làm có phát triển cùng khai thác khác nhau ba năm qua đi chúng ta có thể thực thi bước kế tiếp sao tôn ngộ không hỏi uvkwwm ngọc đế gật đầu nói rằng lẽ ra nên tín nhiệm hai người bắt đầu cuộc tỉ t h í này thời điểm trên thực tế còn có một chút hoài nghi này thời gian ba năm bọn họ thăm dò cùng tồn tại tính khả thi vạn linh tiên đạo thích hợp phổ cập nhưng đối với có linh căn p h ạ m nhân mà nói ba ngàn tiên đạo sẽ tốt hơn không giống sinh linh có thể lựa chọn con đường khác hướng đi cộng đồng tương lai ngọc đế cùng tôn ngộ không ý chí chân chính hội tụ ở cùng nhau từ hôm nay lên ngươi có thể trưởng quản ba ngàn tiên đạo ngọc đế nói rằng từ hôm nay lên ngươi có thể trưởng quản vạn linh quốc Tôn ngộ không trả lời. Hai người lẫn nhau phó thác đối phương quyền lợi. đây mới là tỉ t h í chân chính bắt đầu. liền như ngọc đế không muốn đem ba ngàn tiên đạo cho tôn ngộ không một dạng. trước đây tôn ngộ không, cũng cũng không muốn đem vạn linh quốc sao cho ngọc đế. nhưng ba năm qua đi, bọn họ trung quy lựa chọn tín nhiệm. ngọc thanh, lão quân, ngọc đế cùng tôn ngộ không phân biệt gọi tới ngọc thanh cùng thái thượng lão quân cầm rượu chúng ta chè chén một phen bốn vị tam giới đại thần thông già ngồi ở long liến trên uống rượu ngự đ ệ tương lai thắng bại đ ị n h r a tiên chức nên phân chia như thế nào ngọc đế hai chân chạm đến mặt biển mặt hướng phương bắt hỏi không vội tôn ngộ không ngồi ở bên cạnh hắn trước tiên giao lưu Ở bọn họ tỉ thí song thành, tạo thành mới hệ thống trước, những tiên nhân kia yêu quái, cũng cần tăng tiến giao lưu. tôn ngộ không thương lượng với ngọc đế, đem vạn linh quốc cùng ba ngàn tiên đạo nhân viên vãng lai、like、tuyên truyền, giao lưu cản trở triệt để thủ tiêu rồi, quang chúc ta thay đổi còn chưa đủ. tôn ngộ không nói rằng, ngọc đế lắc đầu, ta những kia tiên khanh không bị vạn linh quốc bắt cóc là tốt rồi. Tôn ngộ không nở n ụ cười. ngọc thanh cùng thái thượng lão quân liếc mắt nhìn nhau. trên mặt cũng đều có n ụ cười. một phen chè chén sau. ngọc đế mang theo ngọc thanh trở về vạn linh q u ố c nhìn rời đi long liễn. tôn ngộ không bỗng nhiên thở dài một tiếng. đại thánh vì sao thở dài. thái thượng lão quân hỏi. t h ế sự như m ộ n tôn ngộ không trả lời. hắn đã từng cảm thấy thiên cung là một ngọn núi lớn. nhưng mà quá trình tuy có khúc chiết hướng đi so với hắn mong muốn càng lạc quan thời gian trăm năm trước mắt liền qua tái tạo tam giới chỉ thiếu một bước xa tôn ngộ không ở mừng rỡ đồng thời cũng cảm thấy một luồng không biết bất an cái kia sự bất an không ở chỗ ngọc đế mà ở chỗ quá mức thuận lợi rồi như lai nhất định phải bại mười chương hai trăm chín mươi chín có chút quê mùa Tuy có bất Tôn t muốn hay có an, nhưng nên làm hay là muốn làm. Tôn ngộ không làm là làm. r Ở lại luôn. núi côn luôn. Tử v i đại đế sắc mặt phức tạp nhìn hắn đại đế hiển nhiên biết rồi tình huống tôn ngộ không trong lòng nghĩ k h ẽ gật đầu sau đó liền xin nhờ rồi không dám t ử vi đại đế chắp tay mái một cái ta đã h i ể u triệu quần tiên đại thánh đi theo ta bắt đầu từ bây giờ trong tương lai thấy được thời gian trong tôn ngộ không địa vị đều sẽ cao hơn t ử vi đại đế sẽ không càng thấp hơn rồi t ử vi cung thiên cung các tiên nhân tụ tập cùng nhau bắt đầu từ hôm nay đại thánh đem cùng ta đồng thời thay được bệ hạ chức quyền t ử vi đại đế nói rằng thiên cung t r u n tiên chúng thần cũng phải nghe theo đại thánh hiệu lệnh các tiên nhân s ồ n dập hướng về tôn ngộ không giữ lễ tiết, không cần đa lễ, tôn ngộ không phất tay, nói rằng, ta không làm khó dễ các vị, sau này có mệnh lệnh, các vị phối hợp liền có thể, đại thánh yên tâm, c h ú c tiên gật đầu hẳn là, đại thánh, t ử vi đại đế sau đó hỏi, bọn họ nên làm cái gì, tạm thời không vội, tôn ngộ không nói rằng, Chờ ta thương lượng với ngọc đế thỏa đáng sau, sẽ phái một nhóm người đi qua. Hắn quyết định tăng mạnh vạn linh quốc cùng ba ngàn tiên đạo giao lưu. nhưng c á c h gọi là giao lưu, kỳ thực là một l o ạ i huấn luyện, quá rồi hai tháng. Chờ t ô n ngộ không cùng ngọc đế đem chi tiết nhỏ quyết định được rồi sau. nhóm đầu tiên tiên nhân bị đưa đi vạn linh quốc, đám này tiên nhân bên trong thân phận cao nhất chính là vương mẫu nương nương. đến vạn linh quốc sau, các tiên nhân liền bị bất đồng người tiếp đi rồi, nương nương, nghênh tiếp vương mẫu nương nương chính là thường nga tiên tử, đứng lên đi, vương mẫu để quỳ trên mặt đất nàng đứng dậy, không thể chờ đợi được nữa hỏi, bề hạ ở nơi nào, nàng đi tới nơi này, muốn gặp nhất chính là ngọc đế, ta mang nương nương đi qua, Thường nga tiên tử dẫn s á t vương mẫu nương nương đi tới kỳ cung. cái gọi là kỳ cung, là một tòa bàn cờ hình sảng thành thị. đây là ngọc đế vì biểu lộ ra huyền uy, tự tay thành lập thành thị, về thiết kế lại men theo dùng vạn linh quốc phong cách. kỳ cung là thi đấu chi thành, bên trong có gần trăm tòa tiến hành thi đấu cùng tỷ t h í tràng quán, mỗi ngày đều sẽ tổ chức đủ loại hoạt động. nơi này thi đấu nội dung thiên kỳ bách quái vương mẫu mới vừa đi tới thành phố này liền nhìn thấy trên đường phố tùy ý có thể thấy được linh kính bên trong hiện ra một ít nữ yêu tinh hát cảnh tượng những này nữ yêu tinh mặt hoa phục trên không trung uyển chuyển nhảy múa tư thái vẻ đẹp cũng không thấp hơn nữ tiên vương mẫu giật mình cực kỳ các nàng đang làm gì chuyện âm điện t r ọ n tú thường nga tiên tử trả lời, truyền âm điện là hết thảy nữ yêu tinh đều muốn đi cung điện, hàng năm trọn tú, đều thông qua đủ loại tỉ thí tiến hành, vương mẫu kinh ngạc cực kỳ, các nàng làm sao có thể b a y vạn linh tiên đạo, thường nga tiên tử trả lời, vạn linh tiên đạo bên trong phi hành rất đơn giản, trải qua nhất định huấn luyện phàm nhân, đều có thể cùng tiên nhân một dạng lơ lửng giữa trời múa lên, vương mẫu đang kinh ngạc bên trong đi đến kỳ cung chủ điện thiên nguyên điện đây là ngọc đế chỗ làm việc nhưng hắn vừa vặn không ở bề hạ đi làm bình ủy ngày hơi chờ một chút một tên nữ yêu tinh cho vương mẫu bưng lên nước trà nói rằng hắn sau đó sẽ trở về được vương mẫu gật đầu nhìn nơi này yêu quái bận rộn nơi này không chỉ có yêu quái còn có nhân loại Tiên nhân trái lại là cực kỳ hiếm thấy, vương mẫu khẽ cao mày, có chút không thích, không lâu, ngọc đế trở về rồi, bệ hạ, vương mẫu đứng lên tới đón tiếp, ngọc đế trên mặt mang theo nụ cười, ta này kỳ cung làm sao, vương mẫu lắc đầu, oan ớ c bệ hạ rồi, ồ, ngọc đế xứng sờ, tiếp vừa chuyển động ý nghĩ, liền rõ ràng, ngươi là cảm thấy người nơi này tay quá kém vương mẫu gật đầu ngọc đế là cao quý thiên đế bên người chỉ có yêu quái nhân loại chuyện này làm sao nói còn nghe được bọn họ là vạn linh quốc bồi dưỡng được đến nhân tài trải qua tầng tầng sát hạch ngọc đế cười nói làm lên sự đến có thể không thể so tiên nhân kém lời ấy thật chứ vương mẫu mặt lộ vẻ hoài nghi nói đúng ra ngọc đế tiếp lắc đầu, thở dài nói, tiên nhân cũng không sánh được bọn họ, bàn về nhân tài bồi dưỡng cùng quản lý, vạn linh quốc trải qua trăm năm phát triển, đã có phi thường thành t h u ộ c hệ thống rồi, thiên cung tiên nhân trừ bỏ thần thông hoàng đại, ở các loại sự vụ tính trên công tác mặt biểu hiện, cũng không bằng yêu quái chuyên nghiệp, cho nên ta mới đem ngươi gọi tới. ngọc đế hướng về vương mẫu nói rằng, ngươi đi đông hoa đế quân nơi đó học một ít, thay đổi một hồi nữ tiên quản lý, đúng, vương mẫu gật đầu đáp ứng rồi, nàng còn có hoài nghi, nhưng ở nhìn thấy đông hoa đế quân sau, rất nhanh sẽ bỏ đi rồi, đông hoa đế quân đối với nhân sự quản lý tri đạo, xác thực vượt xa thiên cung, mà trừ bỏ vương mẫu bên ngoài, cái khác tiên nhân cũng bị vạn linh quốc phồn vinh sung kích rồi, những tiên nhân này ở vạn linh quốc đợi nửa năm trở lại đông thắng thần châu trở nên nhìn cái gì đều không hợp mắt đồng d ạ n g là thế gian thần châu các nơi đạo môn còn phải nhặt của nhóm lừa dùng người web xác không có chơi vui hoạt động liền ngay cả các đ ệ tử mặc quần áo đều trở nên lạc đơn vị lên các tiên nhân rút kinh nghiệm xương máu ý thức được ba ngàn tiên đạo cũng phải cải tạo Bọn họ không thể vèn vèn mua linh vật, cũng phải đem vạn linh quốc phồn vinh mang tới. Mấy tháng sau, tôn ngộ không lại đem những tiên nhân này nhóm tụ tập ở cùng nhau. Ta muốn cải tạo ba ngàn đạo môn, kính xin các vị hỗ trợ. Tôn ngộ không nắm lấy các tiên nhân tâm tư, làm sao cải tạo. Các tiên nhân thái độ phát sinh tích cực chuyển biến. Tôn ngộ không nói cải tạo. đương nhiên không phải thay đổi ba ngàn tiên đạo tu hành phương thức mà là thay đổi cuộc sống của bọn họ điều kiện. các tiên nhân mừng rỡ như điên đáp ứng rồi. bọn họ ý chí chiến đấu sụp sôi. rất nhanh sẽ cùng nó dưới đề tử. vùi đầu vào oanh oanh liệt liệt kiến thiết cuồng chiều ở trong. ba ngàn tiên đạo bắt đầu lợi dụng vạn linh quốc kỹ thuật cải tạo đạo môn. cùng lúc đó, bọn họ cũng ở tôn ngộ không an bài xuống. hỗ trợ trợ giúp các quốc gia kiến thiết, đông thắng thần châu nhân thủ thiếu, rất nhanh sẽ giải quyết rồi. p h ạ m nhân cùng tiên nhân sắt tay cầu phát triển, làm cho từng tòa từng tòa thành thị ở trên mặt đất mọc lên bay lên. năm mươi năm, không, hai mươi năm, t ử vi đại đế nhìn một mảnh hì khí đông thắng thần châu, nghĩ thầm chỉ cần thời gian hai mươi năm, nơi này liền sẽ biến thành một c á c h khác vạn linh quốc, tôn ngộ không không có làm quá nhiều công tác liền thay đổi các tiên nhân ý nghĩ b ề hạ thực sự là chọn một cái g â y gớm đối thủ t ử vi đại đế nghĩ tôn ngộ không thông tuổi tuyệt luôn tương lai tam giới trí tôn bảo tỏa có thể thật sẽ bị hắn cướp đi hắn thống trị năng lực rất khó so được với gốc gác thâm hậu ngọc đế nhưng bây giờ xem ra tôn ngộ không đối với tam giới dẫn s ắ t năng lực nhưng phải vượt xa ngọc đế, dẫn s á t g i ả cùng thống trị g i ả cái nào càng thích hợp làm tam giới trí tôn đây, t ử vi đại đế hơi nhíu lông mày, hắn không biết kết quả cuối cùng, nhưng hắn biết một chuyện, ta phải đến vạn linh quốc nhìn, hắn bất luận làm sao, cũng phải bớt thời gian đi vạn linh quốc nhìn rồi, những kia đi qua vạn linh quốc tiên nhân trở về, xem ánh mắt của hắn đều có nhỏ bé biến hóa, vương mẫu sau khi trở về, thậm chí nói với hắn một câu nói như vậy, đại đế trang phục có chút quê mùa.